Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện ân hiểu trọng báo. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc 99, Giải quyết Hàn Quảng Đào đưa Hàn Thận và Hàn Hành Diều cùng đến chỗ tiền mạt. Trong ba người, Hàn Quảng Đào trước đấy vừa mới bệnh nặng lại có tinh thần rồi rào nhất. Hàn Thận vẫn chưa vực dậy khỏi đà kích cả người ủi oài trong mắt thủng sâu. Hàn Hành Diều theo sau Hàn Quảng Đào cũng mang dáng vẻ sức khỏe yếu ớt sắp cục đến nơi, thậm chí thoạt trông lay lắt như sắp ngã. Có lẽ cũng vì vậy nên sau khi vào nhà, Hàn Quảng Đào bảo Hàn Hành Diệu, Hành Diệu con mau ngồi xuống đi, sức khỏe con không tốt, mệt mỏi nhiều ngày như thế nhất định phải cẩn thận mới được đề phòng đổ bệnh. Vâng thưa ông, Hàn Hành Diệu ngồi xuống, chiếc ghế sofa kia rất mềm, nhưng y ngồi vẫn hết sức khó chịu, đồng thời lại không khỏi nhớ đến mẹ mình. Là y muốn hại Hàn Trọng Viễn, nên mới liên lụy đến mẹ mình tình cảnh này không khỏi khiến Hàn Hành Diệu cảm thấy khó chịu, thậm chí mấy hôm nay áy náy tới mức không sao chập mắt. Thật ra y cũng biết nếu y khai chuyện mình sai lý hướng dương bắt cóc hàn trọng viễn ra, rồi cho người khác biết hàn trọng viễn bắt cóc mẹ mình từ đó điều tra ngọn nguồn, thì chắc chắn việc tìm ra mẹ y sẽ không khó. Nhưng y lại không làm được, nếu cho người khác biết y là kẻ chủ mưu, nhất định y sẽ chẳng còn gì hết. Các người đến đây có việc gì? Tiền mặt hỏi, trước kia cô sợ hàn quảng đào, vì ban đầu người này lúc nào cũng nhìn cô từ trên cao ánh mắt như đang nhìn vào một con kiến hôi nhưng vật đổi sao rời, bây giờ từ lâu cô đã có thể ngồi ăn ngang hàng với lão. Trọng Viễn đâu, chúng tôi cũng là người thân của Trọng Viễn, chỉ không thể ngăn chúng tôi gặp Trọng Viễn được." Hàn Quảng Đào nói, lão vừa dứt lời thì Hàn Thận cũng lập tức nhìn tiền mặt ông ta cũng muốn gặp con trai mình, dù có thể chỉ là một cỗ thi thể đi nữa. Nó không thể gặp người khác. Tiền mặt đáp, không thể gặp người khác. Rốt cuộc chị Phong tỏa hết tin tức từ bệnh viện là có ý gì? Hàn Quảng Đào gõ chiếc gậy trong tay lên đất nhìn tiền mặt một cách bất mãn Lão Tốn rất nhiều công sức hỏi thăm tin tức về Hàn Trọng Viễn, không ngờ lại chẳng nhận được gì cả. Rõ ràng là tiền mặt đã tìm người giúp đỡ, sau đó giấu nhẹm tin tức về Hàn Trọng Viễn đi. Tại sao tiền mặt phải giấu giếm tin tức về Hàn Trọng Viễn? Tuy Duyên Mộng còn chưa lên sàn chứng khoán, Hàn Trọng Viễn gặp chuyện cũng không đến nỗi khiến cổ phiếu của Duyên Mộng rớt giá, nhưng Hàn Trọng Viễn cứ không có tin gì như thế cũng sẽ khiến người khác mất lòng tin nơi Duyên Mộng. Dưới tình huống này, trừ khi Hàn Trọng Viễn đã mất, nếu không tiền mặt căn bản không cần phải giấu hết tất cả tin tức về Hàn Trọng Viễn. Chuyện này không liên quan đến các người. Tiền mặt thở dài, sao lại không liên quan? Trọng Viễn là cháu trai tôi. Tiền mặt chị cứ giấu giếm tin tức về trọng viễn tôi có lý do để nghi ngờ chị đã làm gì đó với trọng viễn rồi. Hàn Quảng Đào nói, ai mà biết chị có định mưu hại mạng sống của cháu trai tôi không? Trọng viễn là con trai tôi, sao tôi có thể hại nó cơ chứ? Chưa biết chừng chính là vì duyên mộng nên chị mới muốn hại trọng viễn. Hàn Quảng Đào nói, bây giờ trọng viễn xảy ra chuyện duyên mộng do ai quản lý? Thế nên rốt cuộc các người đến đây vì cái gì? Tài sản trọng viễn để lại hả? Tiền mặt nhìn hai người đối diện, ha nhẹ một tiếng. Ban đầu Hàn Quảng Đào còn răng màn che giấu mục đích thật sự của mình, bây giờ cũng không giấu nữa, lập tức nói, rốt của trọng viễn để lại bao nhiêu tài sản. Chúng tôi cũng là người thân của nó, cũng phải có phần mới đúng, không thể mặc chị thích lấy gì thì lấy. Anh thấy sao? Tiền mặt nhìn Hàn Thận tuy đã cực kỳ thất vọng với Hàn Thận, nhưng cô vẫn mong lúc này đây, bố của con trai mình có thể có một thái độ đúng đắn. Dù Hàn Trọng Viễn có xảy ra chuyện thật chăng nữa, đó cũng là chuyện do cô và Hàn Thận bàn bạc Hàn Quảng Đào và Hàn Hành Diệu đến hỏi tài sản là có ý gì. Hàn Thận không quan tâm đến tài sản mà Hàn Trọng Viễn để lại, nhưng cũng chẳng thấy bố và cháu của mình có gì sai, bây giờ ông ta chỉ muốn gặp con trai, nghe nói em đã mua quan tài rồi. Anh muốn được gặp Trọng Viễn, tiền mặt cũng không để ý đến Hàn Thận, nhìn thẳng vào Hàn Quảng Đào, bây giờ thứ ông quan tâm nhất chính là duyên mộng mà Trọng Viễn để lại đúng không? Nếu giao duyên mộng cho ông, thì ông định làm thế nào? Tôi tưởng ông đã không còn sức quản lý công ty nữa chứ. Nghe tiền mặt nói vậy, Hàn Quảng Đào không khỏi mất vui, nhưng lão cũng chẳng nói được gì cả. Trước kia lão đã dùng chính lý do này để Hàn Thận quay về tiếp nhận Hàn Thị, rõ ràng khi ấy lão mới sắp xỉ 50, hoàn toàn có thể tự mình trèo chống mấy năm. Chả lẽ tôi không có sức quản lý công ty, thì phải giao tất cả tài sản trọng viễn để lại cho chị chắc. Tuy tôi già rồi, nhưng bây giờ hành diều không còn nhỏ nữa, còn lớn hơn trọng viễn nữa tôi tin nó có thể xử lý duyên mộng ổn thỏa. Hàn Quảng Đào đáp, vậy sao? Thế nên ông muốn tôi giao sản nghiệp con trai mình để lại cho một kẻ có ý định hại chết con trai mình. Tiền Mạt chợt cười lạnh nói. Chị nói gì? Hàn Quảng Đào ngơ ngác. Bỗng nhiên Tiền Mạt lại bật cười, cảnh sát vẫn luôn ở đây đó. Đúng là cảnh sát vẫn luôn ở đây, họ đi ra từ phòng ăn bên cạnh, sau đó đeo còng vào tay Hàn Hành Diều. Các người muốn làm gì? Hàn Quảng Đào gần như nói ngay thức khắc chống gậy đứng dậy định ngăn cản những cảnh sát kia. Trong vụ án bắt cóc con trai của tiền tổng lần này có một nhân chứng tham gia toàn bộ quá trình bắt cóc nói kẻ chú mưu của toàn bộ vụ án là Hàn Hành Diều. Mà qua điều tra chúng tôi đã lấy được chứng cứ xác định chuyện này là thật. Một cảnh sát trong đó nói, trong thời gian Hàn Trọng viễn giả bệnh tiền mặt đã đi tìm Lý Văn, để Lý Văn làm chứng chỉ điểm Hàn Hành Diều. Qua một phen hù dọa trước kia tất nhiên Lý Văn không từ chối. Có điều chỉ một nhân chứng như vậy tất nhiên không đủ. Hàn Trọng viễn tìm thẳng đến người phụ trách vụ án, sau đó bản thân án binh bất động để cảnh sát tiếp tục điều tra Hàn Hành Diều. Để Hàn Hành Diều lộ ra chân tướng, khi Hàn Thận tìm tiền mạt cô còn cố ý cho biết mình không tin Lý Hướng Dương có thể một mình gây ra vụ bắt cóc Hàn hành diều để ý từng động thái của hàn thận và tiền mặt dĩ nhiên hỏi ra điều này từ chỗ hàn thận chưa kể tiền mặt vẫn đang truy xét những đầu mối khác. Vốn dĩ đường lui của Lý Hướng Dương là do hàn hành diều bố trí y bố trí như vậy để nhân cơ hội giải quyết luôn Lý Hướng Dương. Nhưng Lý Hướng Dương lại không đi theo đường lui mà y bố trí khiến y uổng công lưu lại một cái đuôi cần phải xóa sạch. Từ lâu tiền mặt và cảnh sát đã theo dõi y tất nhiên cũng phát hiện việc y xóa sạch cái đuôi đó. Cảnh sát còn nhân cơ hội này mà nắm trong tay một số bằng chứng khác. Đến bây giờ, ngay cả động cơ gây án của Hàn Hành Diều cũng có. Cảnh sát sắp xếp lại toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối, cảm thấy có lẽ Hàn Hành Diều để ý đến duyên mộng, sau đó cho người bắt cóc Hàn Trọng Viễn, định để bọn bắt cóc giết chết Hàn Trọng Viễn, thậm chí cô ý nói dối rằng mẹ mình cũng bị bắt cóc để cắt giảm người đi giải cứu Hàn Trọng Viễn. Chỉ là có lẽ Hàn Hành Diều không ngờ được cuối cùng Hàn Trọng Viễn không chết. Trước ánh mắt không dám tin của Hàn Quảng Đào và Hàn Thận cảnh sát bắt giữ Hàn Hành Diều. Chuyện này sao có thể? Sức khỏe Hành Diều không tốt nhưng vẫn cố gắng đi tìm Trọng Viễn, làm sao vụ án bắt cóc có thể liên quan đến thằng bé được? Hơn nữa mẹ của Hành Diều cũng bị bắt cóc mà. Hàn Thận căn bản không dám tin những gì mình được nghe. Sắc mặt Hàn Quảng Đào cũng hết sức khó coi, Hàn Hành Diều có liên quan đến vụ án bắt cóc Hàn Trọng Viễn. Sự thật chính là như vậy, tiền mặt lạnh nhạt nói. Thật ra trước khi ấn tượng của cô về Hàn Hành Diều rất tốt cảm thấy Hàn Hành Diểu là một thằng bé hiền lành đáng yêu. Nếu không phải con trai cô sống lại thì cô cũng sẽ chẳng nghi ngờ người này. Có lẽ Hàn Hành Diều cũng cảm thấy sẽ không có ai nghi ngờ mình nên mới dám ra tay đúng không. Nhưng y lại không ngờ Hàn Trọng Viễn đã sống lại. Hàn Trọng Viễn đã đề phòng y từ lâu tuy ban đầu bất cần khiến y bắt cóc được mạnh ân nhưng bây giờ không thể để y ung dung ngoài vòng pháp luật nữa. Chỉ rút đơn kiện đi. Bây giờ nhà họ Hàn chỉ còn mình hành diệu thôi. Hàn Quảng Đào lập tức nói. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Tiền mặt đáp lại nhìn Hàn Thận một cái. Hàn Thận bị tiền mặt nhìn đến nỗi lạnh ớn sống lưng, đồng thời mơ hồ hết mức. Cháu của ông ta lại cho người bắt cóc con trai ông ta. Thân phận Hàn Hành Diệu không hề đơn giản. Nếu những cảnh sát kia không có bằng chứng cụ thể thì chắc chắn sẽ không dám bắt Hàn Hành Diệu đi. Bây giờ nếu đã bắt chị E Hàn Hành Diệu đã làm gì đó thật. Hàn thận nhìn hàn hành diều khôn lớn, ông ta chưa từng chăm sóc hàn trọng viễn, nhưng vẫn luôn chăm sóc cho hàn hành diều. chung sống lâu dài, với ông ta thì hàn hành diều quan trọng gần như con trai, hơn nữa vì sức khỏe hàn hành diều không tốt nên ông ta vẫn luôn nhắc hàn trọng viễn phải nhường hàn hành diều. Nhưng ông ta không ngờ, hàn hành diều lại cho người bắt cóc con trai mình rốt cuộc tại sao lại như thế. Hàn thận có cảm giác lòng tin từ trước đến nay của mình bị phá vỡ cả người hồn bay phách lạc. Hàn Quảng Đào thì tỉnh táo hơn, biết không thể thuyết phục tiền mạt lão lập tức cho luật sư theo tới đi cùng Hàn Hành Diểu sau đó lại gọi điện tìm luật sư khác bảo người ta chú ý đến Hàn Hành Diểu đừng để Hàn Hành Diều chịu ấm ức. Thật ra từ sau khi cảnh sát đến thì Hàn Quảng Đào đã biết e rằng chuyện này cũng có phần của thằng cháu mình thật. Chỉ là dù vậy, khi đã không còn Hàn Trọng Viễn nữa, lão cũng phải nghĩ hết mọi cách để bảo vệ Hàn Hành Diều. Hàn Hành Diều bị cảnh sát đưa đi. Bấy giờ, lời khai của một số bạn bè trước đây của Hàn Hành Diệu cũng đến tay rất nhiều người có thể làm chứng, Hàn Hành Diệu quen biết Lý Hướng Dương, thậm chí quan hệ với Lý Hướng Dương rất thân thiết. Cùng lúc ấy, thi thể của Khuất Tịnh Vân cũng được phát hiện. Khuất Tịnh Vân chết trong một biệt thự đứng tên Lý Hướng Dương. Lại nói, ngôi biệt thự đó vẫn do Hàn Trọng Viễn cung cấp cho những người làm việc giúp hắn. Tổ chức kia cũng coi như có ít giao tình với hắn, hắn cảm thấy mình cần phải bảo vệ họ nên đã cung cấp một số nơi có thể ẩn náu cho họ. Hắn đưa ra tổng cộng 5 nơi, trong đó bao gồm ngôi biệt thự này. Lại nói, hắn còn nhớ được ngôi biệt thự này, vẫn là vì đời trước hàn hành diểu đã tặng ngôi biệt thự này cho hắn. Cả khu biệt thự này đã xây xong trong 2 năm nay, vị trí của nó rất xa so với nội thành thành phố B, xung quanh cũng chẳng có khu thương mại thế mà giá lại rất đắt vì thế rất nhiều người mua xong cũng không chuyển vào ở. Chỉ là có lẽ những người đó sẽ không ngờ được 5 năm sau, đây là sẽ một nơi cực kỳ phồn hoa. Không chỉ có thế, vì sau này khan hiếm biệt thự nên giá của những ngôi biệt thự này còn tăng thêm một bậc. Chính vì như vậy... Nên ban đầu khi Hàn Hành Diệu tặng biệt thự này cho hắn, hắn còn rất cảm kích thậm chí cảm thấy mình không nên ghét Hàn Hành Diệu mới phải. Sau đó, Hàn Hành Diệu có con với lịch tiếu tiếu. Hàn Trọng viễn xét thấy vị trí của ngôi biệt thự này rất hẻo lánh, vẫn còn đứng tên của Hàn Hành Diệu thậm chí còn có tầng hầm dưới lòng đất rất hợp để nhốt khuất tịnh vân nên mới cung cấp địa chỉ cho tổ chức kia. Không ngờ họ lại nhốt khuất tịnh vân trong tầng hầm dưới lòng đất thật khi nghe tin hắn xảy ra chuyện còn nhanh chóng rời đi Nếu không có đồ ăn nhưng có nước uống thì con người vẫn sống được trong thời gian rất lâu. Nhưng nhóm người này không hề để lại nước cho Khuất Tịnh Vân. Từ lâu hàn trọng viễn đã biết với sự cẩn thận của tổ chức đó thì dù Khuất Tịnh Vân có chết chắc chắn cũng không dính dáng gì đến mình chẳng ngờ đối phương lại xếp đặt như vậy. Càng chẳng ngờ biệt thự Hàn Hành Diều từng tặng cho mình bây giờ lại bị Hàn Hành Diều tặng cho Lý Hướng Dương. Vậy thì hay rồi có thể thêm một chứng cứ cho Hàn Hành Diều. Cảnh sát cho rằng, có lẽ Lý Hướng Dương lo sau khi xong việc Hàn Hành Diều sẽ giết người diệt khẩu, nên mới bắt cóc mẹ của Hàn Hành Diều. Kết quả Lý Hướng Dương tự mình bất cần bị bọn bắt cóc giết chết cũng liên lụy mẹ của Hàn Hành Diều mất mạng. Với Hàn Trọng Viễn thì, đây đúng là đại nạn không chết nhất định có phúc. Tin tức tình trạng sức khỏe của Hàn Trọng Viễn ổn định, sau khi Hàn Hành Diều bị bắt rất nhanh đã được công bố trước công chúng. Cũng đúng lúc này, Hàn Thận và Hàn Quảng Đào gặp được hắn. còn không sao Thấy con trai suýt nữa mất đi nay tìm lại được lòng hàn thận không thể che giấu phấn khích. Dù tôi không sao cũng sẽ không tha cho hàn hành diệu để anh ta được giảm án đâu. Hàn trọng viễn nói thẳng. Cái thằng bất hiếu này, hồi trước là mày và mẹ mày thông đồng với nhau đúng không? Nghe hàn trọng viễn nói thế, hàn quảng đảo nổi giận bừng bừng. Thất vọng lắm đúng không? Ông không được chia di sản của tôi nữa. Thật ra dù tôi có chết thì ông cũng chẳng được chia đâu, vì tôi đã viết di chúc từ lâu rồi tiền của tôi sẽ tuyệt đối không chia cho người nhà họ Hàn. Hàn trọng viễn cười với Hàn Quảng Đào. Lần đầu tiên Hàn Quảng Đào phát hiện lão chẳng hiểu bất cứ điều gì về người cháu này của mình hết. Hơn nữa, người cháu này lại chán ghét thậm chí còn hận nhà họ Hàn nữa. Còn hành diểu cũng oán hận trọng viễn. Trước kia lão đã làm sai rồi sao? chương 100 kết thúc. Rốt cuộc mạnh ân cũng hồi phục một chút có thể thoải mái tắm rửa rồi. Bác sĩ nói hai tay cậu không sao chỉ có một bên chân theo như bác sĩ giải thích sau này khi trời mưa có thể bên chân đó sẽ đau. Tất nhiên nếu được chăm sóc cẩn thận ngâm chân và xoa bóp thường xuyên thì cũng có thể thuyên giảm. Trước khi hàn trọng viễn thích mạnh ân bóp chân cho hắn nhất đặc biệt thích cảm giác đôi tay mạnh ân truyền động trên chân mình nhưng dạo này vẫn đang cố gắng luyện tập để ấn bóp cho mạnh ân. Hắn không thể ấn bừa bên chân bị thương kia của Mạnh Ấn, nhưng chân còn lại của cậu thì hắn phải ấn nhẹ mấy cách cả tay của Mạnh Ấn nữa mỗi lần Hàn Trọng viện ấn bóp đều như đang đối diện với bó vật chân quý nhất vậy. Tóc em khó chịu chết rồi, cuối cùng cũng được tắm. Mạnh ân nhìn Hàn Trọng viện ấn bóp chân cho mình cười nói. Ừ, chờ lát nữa anh tắm cho em. Hàn Trọng viễn đã sắp ấn bóp chân cho Mạnh Ấn xong, sau đó bắt đầu lấy màng ni lông bọc bên chân bị thương của cậu lại. Trước kia toàn là Mạnh Ân tắm cho hắn, bây giờ hắn có thể tắm cho Mạnh Ân, thật ra rất tốt đúng không? Chỉ là chân của Mạnh Ân nhìn bên chân bị thương của cậu ánh mắt Hàn Trọng viễn lại lạnh đi. Anh tắm cho em á, em không quen lắm Mạnh Ân không kìm được bảo Vậy em phải cố lên, mau tập thành quen đi. Hàn Trọng viễn trừng Mạnh Ân một cái rồi bế người ta lên. Mạnh Ân cảm thấy chỉ em mình sẽ rất khó để quen được khi Hàn Trọng viễn tắm cho cậu, cậu lại hết sức mất mặt mà có phản ứng. Chờ em khỏe lên đã giọng nói của Hàn Trọng Viễn hơi ồm hít sâu mấy hơi, cuối cùng không làm gì hết. Hắn chỉ bị gãy hai xương sườn, loại chấn thương này rất bình thường, nghỉ ngơi mấy hôm là được. Nhưng Mạnh Ân thì khắc trước đây hai chân hai tay của Mạnh Ân sương phù lên rất to, hắn vừa nhìn đã không khỏi đau lòng, cũng không nỡ bắt nạt Mạnh Ân nữa. Tóc của Mạnh Ân trước đây Hàn Trọng Viễn chỉ gội qua giúp cậu, nhưng bây giờ thì gội kỹ hơn nhiều. Hàn Trọng Viễn đặt đầu của Mạnh Ân gối lên đùi mình, lấy dầu gội ra chậm rãi mát xa có cảm giác chỉ hẳn không thể sống mãi như thế này. Còn Mạnh Ân thì chỉ hận không mau chóng kết thúc, sự dịu dàng của Hàn Trọng Viễn khiến cậu sắp không chịu nổi mà chủ động hiến thân luôn rồi. Hàn Trọng Viễn tắm cho Mạnh Ân xong thì Hàn Thận lại đến. Chỉ là lần này Hàn Thận không đi cùng Hàn Quảng Đào mà ông ta một mình đến. Gần đây Hàn Trọng Viễn không thích cho Mạnh Ân gặp người khác lập tức đi sang một phòng bệnh khác, sau đó mới cho Hàn Thận vào. Bố lại đến đây làm gì? Hàn Trọng Viễn lạnh nhạt nhìn Hàn Thận. Hắn hận người đàn ông này, nhưng người đàn ông này cũng từng đối xử tốt với hắn, thời gian thấm thoát cuối cùng đủ loại cảm xúc đều trở thành bất cần. Trọng Viễn, xin lỗi con, bố không biết Hàn Hành Diều lại muốn hại chết con, xin lỗi con. Hàn Thận nói, mấy ngày nay ông ta vẫn luôn hồi ước lại cuộc đời của mình. Hồi nhỏ ra cảnh ông ta giàu có, lại có một người anh trai xuất sắc mọi mặt hơn hẳn ông ta, thật ra bấy lâu ở nhà vẫn không được coi trọng, sau đó ông ta quen biết tiền mạt. Khi đó ông ta đã thoáng nhận ra mình khác anh trai, biết tương lai công ty nhà mình sẽ cho anh trai, mình chỉ có thể được chia ít tiền, thế là cũng có dũng khí kháng cự bố mẹ cuối cùng kháng cự thành công, thậm chí ông ta còn bắt đầu lập nghiệp nữa. Nhưng anh trai ông ta qua đời, bố mẹ ông ta lại gọi ông ta quay về. Khi đó có thể nói ông ta đã không chờ nổi, muốn chứng minh bản thân với bố mẹ. Ông ta muốn cho họ biết mình không hề thua kém anh trai, vì thế đã quay về không do dự. Ông ta dốc lòng dốc sức vì hàn thị, cố gắng phát triển hàn thị, làm tất cả những điều này thật ra chỉ vì chứng minh khả năng của mình với bố mẹ. Ông ta còn muốn phơi bày mặt tốt nhất của mình ra trước bố mẹ, vì thế cũng không muốn chiếm đoạt lợi ích của anh trai mình, không hề để ý tới hàn thị, thậm chí còn định để lại toàn bộ hàn thị cho hàn hành diều. Ông ta có ý định này, vì ông ta có một người vợ rất tài giỏi. Công ty của tiền mặt vợ ông ta theo thời gian thấm thoát thậm chí còn phát triển lớn mạnh hơn cả hàn thị. Chỉ là thời gian thấm thoát dần dần rất nhiều thứ cũng thay đổi. Vì sự thiên vị của bố mẹ mà cuối cùng ông ta mới đi đến bước đường này. Nực cười chính là, bản thân ông ta cũng thiên vị, khi đứng giữa con trai mình và con trai của người khác lại thiên vị con trai người khác. Rốt cuộc bố muốn nói gì? Tôi đã bảo bố rồi tôi sẽ không chấp nhận xin lỗi để giảm án cho hàn hành diệu đâu. Hàn trọng viễn nói, phạt trông cả người hàn thận đều có phần suy sụp bố không có ý này, nó muốn giết con thì dù bị sự tử hình cũng đáng, bố chỉ muốn nói xin lỗi với con trước kia là bố có lỗi với mẹ con con. Tôi biết rồi, hàn trọng viễn đáp, hắn nhận ra, hàn thận thế này là hối hận thật rồi. Nhưng đã không còn kịp nữa, có một số tình cảm không phải cứ bù đắp lại là được. Thật ra Hàn Trọng Viễn rất thích thấy Hàn Thận khó chịu thậm chí không khỏi muốn Hàn Thận càng khó chịu hơn, nếu bố hối hận thật thì tôi còn mấy lời muốn nói bố nghe đây. Là gì, con cứ nói đi, Hàn Thận nhìn Hàn Trọng Viễn lập tức bảo, có lẽ bố không biết trước nay Khuất Tịnh Vân vẫn rất thích bố. Khi xưa bà ta vì tiền nên mới chọn bác cả thế nên bà ta ngứa mắt với mẹ tôi, lúc nào cũng nói xấu mẹ tôi trước mặt ông bà nội. Có phải ngoài mặt bà ta đối xử với tôi rất tốt rất nhiệt tình đúng không? Tôi vẫn nhớ hồi tôi còn rất nhỏ, bà ta từng cấu mạnh một cái trên tay tôi, mắng tôi là đồ con hoang, bà ta nhìn tôi cũng chẳng vừa mắt. Hàn trọng viễn nói nửa thật nửa giả. Khuất tịnh vân thích hàn thận là thật thái độ đối xử và ánh mắt khuất tịnh vân nhìn hắn không tốt cũng là thật nhưng khuất tịnh vân chưa từng cấu hắn. Hoặc cũng có thể khi hắn còn bé đã từng cấu hắn, hắn cũng không nhớ rõ. Cả hàn hành diều nữa, mỗi lần bố cho tôi thứ gì thì hàn hành diều đều sẽ đòi thứ ấy. Món đồ bố cho anh ta, anh ta sẽ khoe hết lần này tới lần khác trước mặt tôi. Thậm chí hồi bé tôi từng nghĩ, rốt cuộc bố là bố của tôi hay là bố của anh ta. Còn bố thì, mỗi lần đồng ý đến thăm chúng tôi, hàn hành diệu đều giả vờ bệnh chắc mẹ từng kể chuyện này cho bố rồi đúng không? Trước kia tuy tôi không thích hàn hành diệu, nhưng vẫn vâng lời bố mà nhường nhịn anh ta chưa bao giờ ngờ anh ta lại căm thù tôi nhiều đến thế cho tới khi xảy ra một chuyện. Hàn trọng viễn nói tiếp. Hàn thận cử động môi, nhưng căn bản không biết mình nên nói gì. Bố, bố cũng biết hồi trước tôi thích lịch thiếu thiếu đúng không? Tôi tặng cho lịch tiếu thiếu rất nhiều quà, viết cho cô ta rất nhiều thư tình, cô ta đều nhận hết. Tôi cứ tưởng cô ta đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, trở thành bạn gái của tôi. Tôi một lòng muốn thi đỗ đại học, sau đó có thể ở bên cô ta nhưng thật ra người cô ta thích là Hàn Hành Diều. Cô ta thích Hàn Hành Diều tại sao lại không cho tôi biết? Nói thật trong trường tôi cũng được rất nhiều người yêu quý, sẽ không tới mức sống giờ chết dở vì bị một cô gái từ chối, nhưng cô ta lại chẳng nói gì cả. Thời gian trôi qua càng ngày tôi càng thích cô ta, nhưng cô ta lại nói với người khác rằng mình thích hàn hành Diểu nếu không phải tôi vô tình biết được chuyện này, chỉ e đến khi kết hôn với cô ta rồi tôi vẫn chưa biết chân tướng. Còn và mạnh ân đó, là bởi vì thiếu thiếu sao. Hàn thần vô thức hỏi, ông ta vẫn luôn không hiểu, rõ ràng con trai mình rất thích lịch tiếu tiếu, sao tự dưng lại đổi tính đi thích đàn ông, hóa ra là vì như vậy. Không phải, hàn trọng viễn cười, cơ mà lịch tiếu tiếu, lịch tiếu tiếu thích hàn hành diều mà vẫn ở bên tôi thì cũng thôi, nhưng hai người họ vẫn lén lút gặp gỡ, thậm chí hàn hành diều còn ủng hộ lịch tiếu tiếu ở bên tôi nữa. Nó muốn làm gì, suýt nữa hàn thần đã nhảy dựng lên, nếu như vợ của tôi yêu anh ta sâu sắc. Thì chỉ, anh ta sẽ có thể khiến vợ tôi dành cho anh ta đủ các loại lợi ích, không phải sao. Còn có thể mãi mãi cười nhạo tôi nữa nếu anh ta để lịch thiếu thiếu mang thai con của anh ta, thì anh ta chẳng cần làm gì cả cũng có thể biến hoa viễn trở thành của mình. Nhưng có lẽ anh ta không ngờ tôi và mẹ sẽ trở mặt với nhà họ Hàn, tôi cũng không còn gặp lịch thiếu thiếu nữa, thế nên anh ta mới tìm người giết tôi, hòng kế thừa di sản. Hàn trọng viễn càng nói càng không giấu được căm hận trong mắt. Vừa hay cũng vì như vậy, Hàn Thận đều tin tất cả những lời hắn nói. Hàn Trọng viễn cười mìa một tiếng, tôi lớn nhường này, trước giờ chưa từng làm việc tổn hại tới anh ta. Thế mà anh ta lại muốn cướp hết mọi thứ của tôi, bố của tôi, tài sản của tôi. Hàn Thận không biết nói sao để đáp lại. Anh ta vẫn luôn đối đầu với tôi, không muốn tôi được tốt đẹp. Tôi gây dựng duyên mộng, thì anh ta làm giả sản phẩm duyên mộng hãm hại tôi nét mìa mai trên mặt Hàn Trọng viễn càng sâu chợt nói. Bố, nếu bố đã gặp tôi, vậy có thể đi được rồi. Hàn Trọng viễn đuổi Hàn Thận đi, vẻ mặt đau khổ hận thù trước đó tức khắc bay biến hết. Hắn nói với Hàn Thận điều này không phải để lấy lòng thương của Hàn Thận cũng không phải vì có tình cảm sâu nặng gì. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn Hàn Thận không được thoải mái, muốn Hàn Thận không đi giúp Hàn Hành diều nữa. Hàn hành diều lập âm mưu bắt cóc ý đồ mưu sát hắn, giam giữ phi pháp hắn gán hết tất cả những tội danh có thể tìm được lên người hàn hành diều trong tình cảnh như vậy ít nhất hàn hành diều cũng phải bị xử 20 năm. Chỉ là nếu có người đủ khả năng buôn ba vì y thế thì nhất định thời gian thi hành án của y có thể giảm bớt. Hàn Quảng Đào đã già rồi, bây giờ người nhà họ Hàn có thể buôn ba vì hàn hành diều cũng chỉ có mình hàn thận Sau khi nghe hắn nói những lời kia, hắn tin rằng dù hàn thận có đi buôn ba vì hàn hành diều, thì chắc chắn cũng sẽ không tận sức khi trong lòng đã có u nhọt. Không chỉ như vậy, bản thân hàn thận cũng sẽ cảm thấy đau khổ còn cả lịch tiếu tiếu. Đời trước lịch tiếu tiếu giết mạnh ân, việc này hàn trọng viễn vẫn nhớ. Bây giờ hắn không tùy ý động vào lịch tiếu tiếu được nhưng vẫn có thể khiến hàn thận ghét lịch tiếu tiếu. Gia cảnh của nhà họ lịch không bằng nhà họ hàn, có nhiều chỗ còn phải dựa vào nhà họ hàn nữa. Nếu như hàn thần không thích lịch tiếu tiếu, vậy thì sau này nhất định cuộc sống của nhà họ lịch sẽ không được yên ổn, hắn muốn đối phó với lịch tiếu tiếu cũng sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên hắn biết có một số việc không thể nói cho người khác nhất là Mạnh Ân hắn không muốn để Mạnh Ân cảm thấy mình là một tên khốn. Rất nhanh hàn trọng viễn quay lại chỗ của Mạnh Ân mà cùng lúc ấy tiền mạt đã mang đồ ăn đến rồi. Đồ ăn do một đầu bếp của nhà hàng lớn mà tiền mà thuê, sau đó chọn nguyên liệu tốt nhất để chế biến, tất cả đều là đồ ăn bổ dưỡng cho cơ thể, bây giờ đang bày trước giường bệnh của Mạnh Ân. Trông món ăn hết sức đẹp đẽ, đáng tiếc lại gặp một người chẳng biết thưởng thức như Mạnh Ân cậu cho cơm vào nồi canh mà người ta đã ninh rất lâu, sau đó cho thức ăn lên trên rồi cầm thìa mà ăn. Thật ra nếu đổi thành bình thường, Mạnh Ân cũng không đến nỗi ăn cơm như vậy. Nhưng với một bệnh nhân bị yêu cầu không được xuống giường, thì ăn như vậy chắc chắn là tiện nhất. Nếu cứ như bình thường ăn một thìa cơm uống một hớp canh chưa biết chừng còn làm đồ canh lên người mình ấy chứ. Hôm nay thức ăn ngon lắm, anh nếm thử xem. Mạnh ân nhét một thìa cơm vào trong miệng, sau đó lại xúc một thìa cơm, đưa tới trước mặt Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn mở miệng ăn thìa cơm này, sau đó đoạt lấy bát cơm trong tay Mạnh ân, xúc một thìa cơm đưa tới bên miệng cậu ăn đi. Mạnh ân ăn xong, Hàn Trọng viễn lại xúc cho mình một thịa, sau đó lại bón một thìa cho Mạnh ân. Hắn đã nhận ra rằng, hắn thấy những món ăn mà người xa lạ nấu ra sẽ không kìm được buồn nôn, nhưng nếu Mạnh ân ăn một miếng, thì bằng chính cái thịa mà Mạnh ân đã ăn, hắn cũng có thể ăn một miếng. Tiện thể còn được hôn gián tiếp ly hôn xong, giờ tiền mặt đang ép ây trợt cảm thấy mình bị con trai ngược đáy, suốt mười mấy năm chả có ai thương nay tận mắt thấy người ta sâu tình cảm anh một miếng em một miếng bón cơm cho nhau không phải là đáng giận lắm mà Chờ Mạnh Ân ăn no, hàn trọng viễn cũng không ăn cơm nữa. Hắn vén chăn của Mạnh Ân lên rồi nằm xuống bên cạnh Mạnh Ân, sau đó nhìn tiền mặt mẹ chúng con muốn ngủ chưa. Tiền mặt cạn lời rời khỏi phòng bệnh. Hàn trọng viễn ôm người vừa được mình tắm rửa sạch sẽ, hôn cậu một cách tỉ mỉ, sau đó phát hiện mạnh ân được hắn hôn, không ngờ lại ngủ mất rồi. Trước kia người này còn chưa quen, bị hắn ôm sẽ không ngủ được, bây giờ xem ra chẳng có bất cứ vấn đề gì hết. Hàn trọng viễn không hề buồn ngủ, hắn mở điện thoại lên đọc tin tức mình chưa đọc, sau đó lại lên Weibo. Tin tức hắn bình an đã được công bố, ban đầu hắn cũng chỉ định dùng Weibo này để quảng cáo, nhưng bây giờ bỗng nhiên hắn lại muốn đăng điều gì đó. Chỉ là hình như không thể đăng linh tinh ở nick này. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hàn trọng viễn vẫn đăng một câu lạnh nhạt cuối cùng cũng không sao, hy vọng được bình an cả đời. Hắn hy vọng từ tận thâm tâm rằng Mạnh Ân có thể bình an cả đời. Thật ra lần này Mạnh Ân gặp chuyện xét cho cùng vẫn do hắn liên lụy, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không buông tay Mạnh Ân. Hàn trọng viễn luôn cảm thấy trong lòng mình có một xúc cảm không yên ổn, hắn không kìm được lại đăng ký một tài khoản Weibo khác hơn nữa còn đổi một cái tên có thể nói là xến xua hết sức sinh ra vì em. Đồng thời, hắn nắm lấy tay mạnh ân, dùng điện thoại chụp bức ảnh tay mình và tay mạnh ân đan xiết phát hiện trong ảnh không có bất cứ chi tiết nào có thể làm lộ thân phận mới đăng dòng trạng thái đầu tiên trên nick luôn của mình không đánh mất em thật tốt đang xong, Hàn Trọng Viễn lại cảm thấy hành động của mình cứ ngu ngu thế nào, hắn nhìn chăm chăm quê này mấy lần, đang xuất ra quyết định không quan tâm đến cái nick này nữa. Sau khi vết thương trên người Mạnh Ân hoàn toàn bình phục cậu lại quay về trường học. Hai tháng sau, Hàn Hành Diều bị đưa ra xét xử. Hàn Trọng Viễn cứ tưởng kiểu gì thì Hàn Thận cũng sẽ buôn ba khắp nơi vì Hàn Hành Diều thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để kéo dài vụ kiện. Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn. Không ngờ hàn thận lại không hề giúp hàn hành diều bôn ba. Hàn hành diều bị gán tội nào thì chịu phạt tội ấy, hơn nữa có hắn đứng sau ra sức cuối cùng bị xử tù chung thân. Bị kết án chung thân, sau này cải tạo tốt thì vẫn có thể trở thành tù có kỳ hạn, sau đó có thể được giảm án. Nói chung hàn hành diều sẽ không ngồi bóc lịch cả đời được nhưng hàn trọng viễn cảm thấy như vậy là được rồi. Để hàn hành diều chết thì dễ cho y quá, vậy mới có thể khiến y sống không bằng chết. Hàn trọng viễn mỉm cười, để tránh bị người khác chú ý tạm thời hắn sẽ không ra tay, nhưng đã nghĩ xong sau này phải làm thế nào rồi. Mà cùng lúc ấy, nhà họ Hàn xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Nguyên nhân cãi vã chính là Hàn Thận không đi bôn ba vì Hàn hành diều theo lời của Hàn Quảng Đào. Dù sao hành diều cũng không gây ra án mảng, chạy trọt được thì hoàn toàn có thể nhận án mười mấy năm thế mà mày lại, lại Hàn Quảng Đào tức giận nhìn Hàn Thận đôi người đục ngầu trên gương mặt khô quát ghim ánh nhìn căm tức vào ông ta. Từ sau khi hàn hành diều vào tu thì hàn quảng đào cũng đổ bệnh còn bệnh đến nỗi không dậy nổi. Trước đấy không lâu, dáng vẻ lão lại như sắp hấp hối, van xin hàn thận nghĩ cách giúp hàn hành diều giảm án, chỉ tiếc hàn thận đáp ứng trước mặt nhưng lại không đi làm. Ông hàn, ông bớt giận lịch thiếu thiếu ngồi bên cạnh hàn quảng đào an ủi lão. Hàn thận nhìn lịch thiếu thiếu một cái, lại nhìn hàn quảng đào, bố, bố còn bệnh, đừng bận tâm những việc này nữa. Tao không bận tâm thì ai bận tâm? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì hành diều sẽ bị mày ép chết. Hàn thần, thằng khốn nạn này, không phải mày muốn hại chết hành diều để một mình độc chiếm hàn thị đấy chứ. Hàn Quảng Đào tức giận nói. Tuổi tác Hàn Quảng Đào đã cao, bệnh lại kéo dài, nói chuyện làm việc không thể chua toàn như trước, bấy giờ nói ra hết những lời lẽ tổn thương người khác. Hàn thần chỉ thấy buồn cười. Không ngờ ông ta làm châu làm ngựa nhiều năm như thế mà bố mình vẫn còn nghĩ vậy. Mà lịch tiếu tiếu thì cúi đầu thầm tức giận cô ta cảm thấy có lẽ chính vì như thế nên hàn thận mới không giúp hàn hành diều. Hàn thận và hàn trọng viễn đúng là quá đáng. Hàn trọng viễn vốn dĩ không sao thế mà lại để những năm tháng tươi đẹp nhất của hành diều trôi qua trong lao ngục. Hàn Quảng Đào còn đang chửi mắng hàn thận nhưng hàn thận không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau hàn thận mới nói trọng viễn là con trai con chẳng lẽ con còn phải cầu tình cho hung thủ muốn hại con mình. Lập tức người Hàn quảng đào mắng trời lại trở thành Hàn Trọng Viễn. Hàn thận lặng lẽ nghe, bỗng nhiên ngẩn đầu, sau đó nhìn Lịch Tiếu Tiếu vẫn đứng gần đấy, những lời mà Hàn Trọng Viễn nói mấy tháng trước càng không ngừng vẳng bên tai ông ta. Nghỉ hè từ năm 2 lên năm 3 trung học rõ ràng trường của Hàn Trọng Viễn tổ chức học bổ túc nhưng hắn vẫn đến thành phố B chính là vì Lịch Tiếu Tiếu. Mà Lịch Tiếu Tiếu khi đó ông ta tưởng Lịch Tiếu Tiếu cũng thích con trai mình. Vì chuyện này, nên sau đó bỗng dưng Hàn Trọng Viễn không để ý đến Lịch Thiếu Thiếu nữa, còn tìm một thằng con trai khác, ông ta vẫn luôn cảm thấy con trai mình có lỗi với Lịch Thiếu Thiếu, còn bồi thường cho Lịch Thiếu Thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sau khi con trai mình không liên lạc với Lịch Thiếu Thiếu nữa, hình như Lịch Thiếu Thiếu cũng chẳng liên lạc với Hàn Trọng Viễn. Rất nhanh sau đó đã qua lại với Hàn Hành Diểu, bây giờ còn một lòng một giả muốn cứu Hàn Hành Diểu. Nếu là trước đây, dù hàn thận có nghe hàn trọng viễn tố cáo thì cũng chỉ cảm thấy hàn trọng viễn ăn nói linh tinh. Nhưng bây giờ trước là cái chết của con trai khiến ông ta chợt tỉnh táo lại, sau đó lại biết cháu mình là kẻ chủ mưu hại con trai, ông ta đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Trước khi hàn thận tin tưởng hàn hành diều bao nhiêu, bây giờ ông ta không tin hàn hành diều bấy nhiêu. Lịch thiếu thiếu con không họ hàn, sau này đừng thực tiện ra vào nhà họ hàn nữa. Bỗng nhiên hàn thận nói. Lịch thiếu Tiếu không ngờ Hàn Thận lại đuổi người ngay trước mặt toàn thân chợt đông cứng. Hàn Thận lại không hề để ý đến Lịch thiếu thiếu mà nhìn Hàn Quảng Đào trên giường bệnh, bố, bố nghỉ ngơi cho khỏe đi, bây giờ tòa án đã phán xử như thế rồi, con cũng hết cách. Có thể kháng án, Hàn Quảng Đào nói, kháng án cũng sẽ như vậy. Hàn Thận đáp nếu không phải con trai ông ta tốt số được mạnh ân cứu thì đã mất mạng rồi. Ông ta chỉ có một đứa con này mà thôi. Hàn Quảng Đào nhìn Hàn Thận chăm chăm, Hàn Trọng Viễn thì có gì tốt đi thích một thằng đàn ông. Hạng người như thế chết rồi thì thôi, nuôi nó lớn cũng chỉ uổng công. Nếu mày không cứu hành diều ra, thì nhà họ Hàn sẽ tuyệt hậu. Hàn Thận ngừng lại một lát đột nhiên im lặng rời đi. Thời gian Hàn Quảng Đào qua đời, sớm hơn một chút so với đời trước của Hàn Trọng Viễn. Tuy Hàn Trọng Viễn chẳng có bất cứ tình cảm gì với lão, nhưng hắn vẫn theo tiền mặt tham dự tang lễ. Hắn có thể một mình một kiểu có thể đuổi tận giết tuyệt kẻ muốn hại mình như Hàn Hành Diều, nhưng nếu giận hơn một lão già đã chết không đi dự tang lễ thì nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu trong người khác. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng không thể sử dụng những cách thức mà hắn từng làm sau khi bại liệt để đối xử với thế giới này. Hàn Trọng viễn đưa mạnh ân theo tới thành phố B tuy không vào ở nhà họ Hàn, nhưng vẫn tham gia tang lễ của Hàn Quảng Đào. Vốn dĩ, Hàn Trọng Viễn còn tưởng mình sẽ gặp phải một ít phiền phức trong tang lễ này, như bị Lịch Tiếu Tiếu hoặc Thiệu Hồng Cần chất vấn chẳng hạn. Không ngờ cuối cùng lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy Lịch Tiếu Tiếu, mà Thiệu Hồng Cần cũng chỉ đỏ mắt nhìn hắn mấy cách không hề hé răng một câu. Rất rõ ràng, Thiệu Hồng Cần đã bị người nhà dạy dỗ Tuy nhà họ Thiệu gần gũi với Hàn Hành Diều, nhưng cũng không đến mức Hàn Hành Diều đã ngồi tù rồi còn đi đắc tội một người hiện đang quyền thế mạnh mẽ như hắn. Tàng lễ vô cùng long trọng, hàn trọng viễn cũng nể mặt hết sức. Nhưng tang lễ vừa kết thúc, hắn đã đóng gói Mạnh Ân về thành phố hát ngay. Tiếp theo, đến lượt hắn và Mạnh Ân tận hưởng cuộc sống của mình rồi. Trường 101 tốt nghiệp, năm 2009, khi tiết trời càng ngày càng nóng, Mạnh Ân tốt nghiệp đại học. Tuy trong quá trình học thiếu mất một số tiết vì bị bắt cóc và phải dưỡng thương, nhưng bản thân cậu rất cố gắng nên cuối cùng thành tích môn chuyên ngành cực kỳ tốt. Ở khoa của họ, tốt nghiệp đại học xong đều sẽ thi nghiên cứu sinh, như vậy sẽ dễ được nhận vào viện nghiên cứu hơn. Nhưng Mạnh Ân không thi, thậm chí ngay cả mấy cơ hội việc làm rất hấp dẫn khác cậu cũng từ chối. Em không hối hận chứ? Hàn trọng viễn nằm trên người Mạnh Ân, cắn tai cậu hỏi. Không hối hận, Mạnh Ân cười, vậy thì được tốt nhất là em đừng hối hận, tất nhiên dù em có hối hận thì cũng vô ích. Hàn Trọng viễn hôn Mạnh Ân mấy cái, hắn đã tu sử bệnh viện thú y xong, nhân viên cũng huấn luyện ổn thỏa, nhất định không cho phép Mạnh Ân hối hận. Về sau rốt cuộc Mạnh Ân không cần phải đi học nữa, không cần tham gia hoạt động thường xuyên của trường, cuối cùng cũng có thể ở bên hắn mãi mãi. Em biết rồi, Mạnh Ân cười đến nỗi khóe mắt cong lên, hôm nay về sớm một chút ngày mai anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Hàn Trọng viễn nói, đồng thời ôm Mạnh Ân vào lòng hôn mấy cái nữa. Bây giờ sở thích lớn nhất của hắn chỉnh là thỉnh thoảng túm lấy Mạnh Ân mà hôn mấy cái. Niềm vui bất ngờ gì vậy? Mạnh Ân hỏi, mai là ngày cử hành lễ tốt nghiệp, Hàn Trọng Viễn muốn cho cậu thứ gì? Nếu đã là niềm vui bất ngờ thì tất nhiên bây giờ không nói được em đi nấu cơm nhanh đi, nấu xong anh đưa em đến trường. Hàn Trọng Viễn nói, hôm nay tan học Mạnh Ân định đi gặp bạn học nên sẽ không về ăn cơm. Để tỏ rõ bất mãn của mình, hắn quyết định cho Mạnh Ân làm thật nhiều món ăn rồi mới được đi. Mạnh Ân đã quen với việc nấu nướng này, biết Hàn Trọng viễn thích ăn cà tím xào tương nên cậu làm một đĩa, sau đó làm thêm thịt băm xào ớt xanh và thịt xào đậu dài. Đủ rồi, về sau nấu hai món là được. Hàn Trọng viễn nhận lấy cơm chưa tình yêu của Mạnh Ân, hài lòng dẫn Mạnh Ân xuống nhà. Vệ sĩ lái xe đưa Mạnh Ân đến cổng trường trước, sau đó mới chờ Hàn Trọng viễn tới công ty. Ngày mai sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp những sinh viên trước đó vẫn đang thực tập hay làm việc khác đều đã quay về trường, hầu hết đều ở ký túc xá. Suy nghĩ một lát Mạnh Ân cũng trở về ký túc xá đã rất lâu mình chưa đặt chân vào. Còn tại sao phải suy nghĩ một lát hàn trọng viễn vẫn không cho phép cậu đi tới ký túc xá cảm thấy nơi đó nhiều người quá, có thể cậu sẽ bắt gặp vài thứ không nên thấy, như tụi con trai cờ trần chẳng hạn. Ban đầu lúc nghe thấy lý do này, Mạnh Ân chỉ cảm thấy cạn lời hết sức. Trong ký túc giá chỉ có Tôn Minh Đạt, Mạnh Ân gọi tên Tôn Minh Đạt, sau đó hai người cùng nhau đi tìm Phùng Huyên. Mạnh Ân cậu không muốn làm việc đó thật hả? Hai ngày nữa sẽ phải ký hợp đồng rồi. Ba người đi trên con đường trong trường, Tôn Minh Đạt hỏi lại Mạnh Ân một lần nữa. Điều kiện gia đình của Tôn Minh Đạt không tốt tuy lên đại học cậu đi làm thêm đã kiếm được một ít tiền, học nghiên cứu sinh cũng có trợ cấp hoàn toàn có thể chi trả phí dự thi nghiên cứu sinh thậm chí là học phí cho cậu nhưng cậu từ bỏ, lựa chọn làm việc. Cơ hội làm việc đó, vốn là sau khi biết Mạnh Ân không thi nghiên cứu sinh, thầy cố vấn định giới thiệu Mạnh Ân đi, nhưng Mạnh Ân lại giới thiệu cậu. Không phải tớ đã bảo rồi à, tớ sẽ mở một bệnh viện thú y. Mạnh Ân cười, mấy năm nay học đại học cậu từng phát biểu mấy luận văn rất được khen ngợi, nên khi thực tập trước đây có rất nhiều đơn vị muốn tuyển cậu, nhưng cậu đều từ chối hết quyết định mở một bệnh viện thú y tiện thể tìm cơ hội vào học ở một học viện chuyên khoa. Học viện chuyên khoa đó cũng có ngành thú y, nhưng khác hoàn toàn với đại học Z. Tất cả sinh viên đăng ký vào học viện đó đều không cần học phí, đi học chính là chữa trị phẫu thuật cho động vật. Tất nhiên vì được miễn toàn bộ học phí, nên mấy sinh viên kia tốt nghiệp xong thì cần phải ký hợp đồng đi làm ở các cơ sở trạm kiểm dịch một khoảng thời gian. Học viện đó cũng không mang tính chất nghiên cứu mà chú trọng vào thực hành hơn, bản thân Mạnh Ân có kiến thức cơ sở vững hơn họ nhiều, lại học thêm một thời gian nữa, cũng am hiểu rất rõ về các phẫu thuật dành cho động vật. Tất nhiên, muốn làm tốt thì còn cần kinh nghiệm nữa. Mà trong bệnh viện thú y, cậu sẽ học thêm được rất nhiều kinh nghiệm. Cậu đi mở bệnh viện thú y, liệu có giống giết gà dùng dao mổ châu quá không? Tồn mình đạt hơi khó hiểu, tớ thích công việc như thế. Mạnh Ân đáp. Thật ra cậu đi làm bác sĩ thú y, chưa chắc đã là giết gà dùng dao mổ trâu. Bây giờ động vật có rất nhiều bệnh mà con người chưa tìm ra cách chữa trị, chỉ, chỉ có thể để chúng tự mình chống trọi, hoặc trơ mắt nhìn chúng chết. Nếu cậu tìm được cách cứu chữa thì chưa biết chừng, có thể cứu được mạng sống của rất nhiều động vật. Tuy như vậy hơi khác với ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cứu người hồi bé của cậu, nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm nhỉ. Cố lên, tôn minh đặt nói. Thật ra mở bệnh viện thú y cũng kiếm được nhiều lắm, bây giờ rất nhiều người sẵn sàng tiêu tiền cho thú cưng của mình. Cơ mà mở phòng khám sẽ tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Anh của tớ có một căn nhà bỏ không, vừa hay có thể cho tớ mở phòng khám. Mạnh ân đáp, mấy năm trôi qua cùng với việc di động mộng tưởng trở thành loại điện thoại có danh tiếng lớn nhất thế giới, khu nghiên cứu của Duyên mộng cũng trở thành tiêu điểm của cả nước thậm chí là toàn thế giới. Điều này khiến xung quanh khu nghiên cứu phát triển ngày càng phồn hoa, tòa nhà hàn trọng viễn để lại trước kia, hai năm nay có rất nhiều người sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn ra để thuê. Nhưng mà họ không thuê được, càng khiến mọi người ngạc nhiên là, nơi đây lại mở một bệnh viện thú y. Gần đấy có rất nhiều khu nhà cao cấp đúng là mở bệnh viện thú y rất có thị trường, nhưng tòa nhà ở gần khu nghiên cứu duyên mộng như thế mà lại đi mở bệnh viện thú y, dẫu sao vẫn khiến người ta cảm thấy phí của trời. Tất nhiên, những điều này Mạnh Ân không hề biết, anh cậu tốt với cậu thật đó. Tôn Minh đặt nói, Mạnh Ân thường hay nhắc đến một người anh, mà người anh đó đối với Mạnh Ân đúng là rất tốt. Ừ, Mạnh Ân mỉm cười, tuy trước đây cậu thích Hàn Trọng Viễn, nhưng chẳng dám tin Hàn Trọng Viễn cũng thích mình. Chỉ vì sự bất tín nhiệm này mà cậu vẫn vô thức hạ mình rất thấp, sau đó cố gắng nghe theo Hàn Trọng Viễn. Cho đến khi cậu bị bắt cóc Hàn Trọng Viễn còn đến cứu cậu nữa. Rõ ràng nguy hiểm như thế, Hàn Trọng viễn lại vẫn đến cứu cậu Mạnh Ân không nói nên lời cảm xúc của mình khi ấy, chỉ là từ sau đó cậu không khỏi có thêm mấy phần tự tin. Tôn Minh Đạt nhìn thấy nụ cười của Mạnh Ân, không kìm được trợn mắt Mạnh Ân, người ta hay bảo con gái 18 thay đổi, không ngờ con trai 18 cũng có thể thay đổi, bây giờ trông cậu đẹp hơn hồi trước nhiều lắm. Phùng Huyên vỗ cây bóp lên lưng Tôn Minh Đạt, anh còn nhớ khen Mạnh Ân đẹp, sao lại không nhớ khen em hả? Lúc mới nhập học Phùng Huyên chỉ là một cô gái bình thường, nhưng mấy năm nay đúng là đẹp lên rất nhiều. Tôn Minh Đạt cũng cảm thấy tự hào về cô bạn gái xinh đẹp tự nhiên và xuất sắc như thế, lập tức nói Tiểu Huyên là đẹp nhất. Huyên Thiên, Phùng Huyên chừng Tôn Minh Đạt một cái, nhưng rõ ràng rất vui. Ngày mai phải cử hành lễ tốt nghiệp rồi, sau này không biết sẽ ra sao chờ lát nữa tớ mời các cậu ăn cơm nhé. Mạnh ân nhìn Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt trêu nhau, cười nói. Tôn Minh Đạt là người bạn cậu tự mình kết thân, Phùng Huyên là người mà Hàn Trọng Viễn tìm đến giúp cậu. Mấy năm nay cậu được hai người đó giúp đỡ rất nhiều, nên rất muốn mời họ ăn bữa cơm. Vì Hàn Trọng Viễn không quen ăn đồ ngoài quán nên hàng ngày cậu đều về nhà nấu cơm hoặc tự mang cơm đi cũng chưa bao giờ mời người khác đến nhà hàng ăn cơm. Hàn Trọng Viễn không thèm để ý đến đồ ăn bên ngoài, nhưng thật ra Mạnh Ân vẫn thích những món ăn kia lắm. Được chốc nữa tụi mình đi ăn một bữa no nê nhé. Phùng Huyên cười bảo cô biết Mạnh Ân nhiều tiền tất nhiên sẽ không từ chối. Mạnh Ân đã lên kế hoạch chu đáo cho ngày hôm nay từ trước đưa Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên ngồi lên xe vệ sĩ lái, sau đó chạy thẳng đến một nhà hàng gần đấy. Đó là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Hát, đồ ăn bên trong có giá cả không hề rẻ cơ mà ba người Mạnh Ân cũng không phải kẻ thích khoe khoang, không gọi mấy món chỉ có mẽ ngoài cũng không gọi nhiều món lắm, nên giá cả vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cá nướng, đậu phụ rim, nấm xào Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên đều cho biết họ không kén ăn, để Mạnh Ân gọi món. Mạnh Ân cũng không từ chối, cuối cùng gọi 7 món, trong đó có món ăn phục vụ giới thiệu cũng có món ăn cậu muốn nếm thử. Họ chỉ có 3 người, cũng không bao phòng riêng mà ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong sảnh lớn, sau đó ăn sạch sành xanh 7 món ăn. Tôn Minh Đạt ăn no rồi, không kìm được cảm thán, đồ ăn ở đây đắt quá đi mất. Nhưng mà rất ngon, Mạnh Ân nói. Hàn Trọng Viễn từng đưa cậu đến đây một lần, nói là cho cậu nếm thư nấm Masutake nướng, cuối cùng hai người bón nhau ăn, thành ra ăn rất nhiều. Đấy là đương nhiên, Tôn Minh Đạt gật đầu, lại bảo, tớ đi DWC, Tôn Minh Đạt đi DWC rồi, Mạnh Ân chợt nhìn Phùng Huyên, hình như gần đây cậu không vui cho lắm. Tuy Tôn Minh Đạt mới là bạn của Mạnh Ân, nhưng vì Phùng Huyên biết sự tồn tại của Hàn Trọng Viễn, hiểu mình nhiều hơn, thật ra thỉnh thoảng Mạnh Ân và Phùng Huyên vẫn nói chuyện với nhau. Thật ra cũng chả có gì cậu biết đó, Minh Đạt không muốn thi nghiên cứu sinh, sau này anh ấy đi làm tớ đi học tớ hơi lo. Phùng Huyên đáp, từ chỗ hàn trọng viễn, Phùng Huyên đã lấy được số tiền đủ để điều trị cho mẹ mình, thậm chí còn tiết kiệm được một khoản nữa. Vì thế cô miến răng một cái quyết định thi nghiên cứu sinh. Cô đã từng nếm trải thất bại nên rất có dã tâm, ngặt nỗi Tôn Minh Đạt lại không phải người như vậy. Tuy nhà Tôn Minh Đạt không giàu có gì, nhưng cũng chẳng nợ nần ai. Mấy năm nay Tôn Minh Đạt vẫn đi làm để lo toan tiền học phí đại học và sinh hoạt phí, sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh còn có trợ cấp có thể duy trì cuộc sống của cậu, đúng ra cậu hoàn toàn có thể thi, nhưng cậu lại nhất quyết muốn đi làm. Phùng Huyên không cảm thấy lựa chọn của Tôn Minh Đạt là sai. Thật ra, nếu không phải bây giờ mà đi làm ngay thì các công việc có thể lựa chọn sẽ khá hạn hẹp, mai sau cũng khó lòng thăng tiến, có lẽ cô cũng lựa chọn đi làm, sau đó tiết kiệm ít tiền cho mẹ của mình. Nhưng nếu cô học lên tiếp Tôn Minh Đạt lại bắt đầu đi làm con đường về sau hai người họ phải đi thế nào đây? Phùng Huyên là con gái, khó trách nghĩ nhiều hơn Tôn Minh Đạt. Bây giờ cô chỉ lo tình cảm của mình và Tôn Minh Đạt sẽ không thể duy trì khi phải đối mặt với đủ các vấn đề tiếp sau, mà vấn đề đầu tiên chính là nếu Tôn Minh Đạt đi làm sau này có khả năng rất lớn hai người sẽ phải yêu xa. Mạnh ân cũng hiểu ý Phùng Huyên, nếu là tớ chắc sẽ không chịu được chuyện yêu xa, sẽ nghĩ hết mọi cách để ở bên nhau. Vậy cũng phải có cơ hội mới được tớ không tìm được công việc thích hợp, anh ấy lại không chịu học nghiên cứu sinh. Thật ra học nghiên cứu sinh, nếu có hạng mục thích hợp để làm thu nhập sẽ không thấp hơn đi làm, sao anh ấy lại không hiểu cơ chứ? Phùng Huyên hơi ảo não, mạnh ân không nói gì nữa. Người ngoài cuộc sáng suốt cậu nhận ra giữa Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt có khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như Phùng Huyên muốn bản thân tốt hơn, sẽ rất chịu chi cho mình. Nhưng Tôn Minh Đạt thì chỉ cần tiết kiệm được nhất định sẽ tiết kiệm. Hai người đang nói chuyện thì Tôn Minh Đạt quay lại, thấy Tôn Minh Đạt gần như ngay lập tức Phùng Huyên thu lại vẻ phiền muộn trên mặt. Ba người nói thêm mấy câu, sau đó Mạnh Ân gọi một nhân viên phục vụ lại tính tiền. Mạnh Ân không quen quẹt thẻ lắm, lần này cũng trả tiền mặt nhưng trong ví của cậu có rất nhiều thẻ ngân hàng. Hầu hết những chiếc thẻ này đều là hàn trọng viễn cho cậu, hoặc là của bản thân hàn trọng viễn, nhưng mà cậu rất ít dùng. Mạnh Ân cậu nhiều thẻ thế, Tôn Minh Đạt không kìm được cảm thán một câu. Cậu chơi với Mạnh Ân cũng hiểu khá nhiều về hoàn cảnh trong nhà Mạnh Ân. Bình thường Mạnh Ân toàn dùng đồ xịn thì cũng thôi, bên người còn có vệ sĩ đi theo nữa chứ, vừa nhìn đã biết là nhà rất giàu. Nếu không phải là bản thân của Mạnh Ân, hơn nữa biết Mạnh Ân là người rất dễ gần tôn minh đạt cảm thấy nhất định mình sẽ hết sức ghen tị. Mạnh Ân, nhân viên phục vụ đang chờ thua tiền bên cạnh trợt lên tiếng một cách ngạc nhiên. Ấy là một cô gái khoảng 20 tuy không quá mức xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, mặc đồng phục của phục vụ trông rất trẻ trung. Mạnh ân ngoành đầu, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra đó là một người hàng xóm của mình trước kia. Trong khu hẻm nơi cậu và Lý Thục Vân ở có rất nhiều gia đình nghèo khó, nhưng cũng có những nhà khá giả nhà của cô gái này chính là một trong số đó. Bố mẹ cô gái này kinh doanh nhỏ, nhà họ lại chỉ có một cô con gái như vậy, nên cô gái này được chiều chuộng hết sức không giống tụi trẻ con trong ngõ. Vốn dĩ người như thế sẽ chẳng có quan hệ gì với Mạnh Ân, chỉ là họ cùng tuổi cấp 1 cấp 2 đều chung lớp, không khỏi quen biết nhau. Cát Lâm Lâm, Mạnh Ân gọi một tiếng chắc chắn, ấn tượng của cậu về cô gái này vẫn rất sâu sắc. Cậu nhớ hồi năm 2 trung học cơ sở, có một ngày bỗng dưng Cát Lâm Lâm chỉ vào đầu của cậu, nói trên đầu cậu có cháy, sau đó không có bạn bè nào dám đến gần cậu nữa. Tất nhiên, cậu cũng không trách cắt lâm lâm, vì đúng là trên đầu cậu có cháy thật khi ấy cũng chẳng biết Lý Thục Vân lây cháy ở đâu về, sau đó trên đầu cậu cũng có. Về sau, Lý Thục Vân bồi thuốc sát trùng lên đầu, còn cậu thì cắt tóc húi cua, bấy giờ mới thoát khỏi sinh vật ấy. Mạnh ân, đúng là cậu hả? Rõ ràng Cát lâm lâm hơi ngạc nhiên kèm theo mừng rỡ, ngay sau đó lại trần trư. Cậu không phải bố cậu ngồi tù rồi à? Mẹ cậu cũng về quê rồi, sao cậu lại ở đây? Thành tích học của Cát Lâm Lâm không tốt lắm, rốt cuộc không thể thi đỗ trung học tốt như Mạnh Ân, nên trước đây bố mẹ cô thường hay lấy Mạnh Ân ra để dạy dỗ cô. Mở miệng ngậm miệng toàn là điều kiện nhà người ta thiếu thốn mà vẫn thi tốt như thế, bố mẹ cho mày đi học thêm mà sao mày không thi được hạng khá chính vì điều này nên Cát Lâm Lâm để ý đến Mạnh Ân nhiều hơn. Trong khu của họ Mạnh Kiến Kim cũng coi như người có danh tiếng. Dĩ nhiên chuyện ông ta ngồi thù cũng đã thành đề tài bàn tán của rất nhiều người, mà chuyện Lý Thục Vân về quê cũng không phải bí mật gì cả còn Mạnh Ân. Chuyện Mạnh Ân thích một cậu con trai rồi bị nhà trường khuyên nghỉ học mọi người cũng biết. Theo như mấy lời Lý Thục Vân từng nói trước khi rời đi, dường như Mạnh Ân còn được người đàn ông có tiền bao nuôi. Chuyện này đã trở thành đề tài ngồi lê đôi mách của rất nhiều người trong ngõ cơ mà các lâm lâm không tin lắm. Mạnh ân không hề ưa nhìn, lại còn ít nói, bảo cậu được đàn ông có tiền bao nuôi, không phải là chuyện đùa hay sao? Chỉ là bây giờ thấy mạnh ân lại có thể đến nơi này ăn cơm, Cát lâm lâm không khỏi hơi bối rối. Tớ được người ta nhận nuôi, mạnh ân cười tiền mặt đã nhận cậu làm con nuôi, còn nhập tên cậu vào hộ khẩu của mình, bây giờ cậu cũng coi như con nuôi của tiền mặt rồi nhỉ? Hóa ra là thế rõ ràng cắt lâm lâm không tin lắm cơ mà yêu cầu với nhân viên phục vụ ở đây rất cao, cô chẳng dám nán lại lâu quá, thua tiền xong thì rời đi. Mạnh ân cậu được nhận nuôi ư, tôn minh đạt hơi ngạc nhiên, ừ anh trai mà tớ hay nhắc đến đó, thật ra là con trai của mẹ nuôi. Mạnh ân nói, trước đây cậu từng định nói chuyện của mình và hàn trọng viễn cho tôn minh đạt nghe, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói gì cả, lo tôn minh đạt sẽ không chấp nhận được. Thì ra là thế, vậy đúng là cậu đã gặp được người tốt rồi. Tôn Minh đặt đáp, ừ, Mạnh Ân bật cười, rất nhanh Cát lâm lâm đã cầm hóa đơn tới, không kìm được lại hỏi, Mạnh Ân, bây giờ cậu đang làm gì? Vừa mới tốt nghiệp đại học, Mạnh Ân đáp, Mạnh Ân là sinh viên giỏi của đại học xét đó, ngày mai chính là lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Phùng Huyên chen ngang một câu, cô cảm thấy dường như cô gái này có gì đó bất ổn với Mạnh Ân, nên bèn khen Mạnh Ân một câu. Cát lâm lâm trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ Mạnh Ân còn có thể học lên đại học. Người nhận nuôi cậu cũng tốt bụng quá nhỉ, nuôi một người lớn như thế mà còn cho cậu đi học đại học nữa. Cơ mà Mạnh Ân bây giờ thật sự khác biệt rất lớn với Mạnh Ân trước kia, đúng là trông giống những người có tiền thường hay đến nhà hàng ăn cơm hơn rồi. Tụi mình đi thôi, Mạnh Ân nói, chờ chút Mạnh Ân sau này cậu vẫn ở thành phố hát chứ. Đây là số điện thoại của tớ, rảnh thì gọi cho tớ nhé. Cát lầm lâm đưa số điện thoại mình tiện tay viết lúc đi tính tiền hồi nãy cho Mạnh Ân, bất kể bây giờ Mạnh Ân đang làm gì, hiếm lắm mới gặp được người quen cô vẫn thấy rất vui. Mạnh Ân bị cô nhét giấy vào tay, lại không hề vui vẻ mà cảm thấy số điện thoại đang cầm hết sức bỏng tay nếu như bị Hàn Trọng Viễn biết thì ha ha. Thế nhưng cũng không biết có phải là trùng hợp hay chăng, Mạnh Ân vừa ngẩn đầu dậy thì trông thấy Hàn Trọng Viễn đang đứng ở cửa thang máy cách đó không xa. Sao lại trùng hợp thế cơ chứ? Trước giờ Hàn Trọng viễn vẫn không đi xã giao với người khác, chưa từng ăn cơm bên ngoài. Ban đầu còn có người nói hắn kiêu căng, sau đó mọi người đều bàn tán, việc này cũng truyền ra ngoài, dần dần không có người bàn tán hắn nữa, thậm chí còn có người cảm thấy hắn có ca tính. Cơ mà hôm nay, Hàn Trọng viễn lại phá lệ đi ăn cơm ở ngoài với người khác. Tất nhiên, hắn mang cơm hộp và cặp lồng giữ nhiệt theo. Lần này người mời Hàn Trọng Viễn ăn cơm là Thẩm Hoa Thái và tụi con nhà giàu mà Thẩm Hòa Thái giới thiệu cho Hàn Trọng Viễn biết hồi trước. Ban đầu để gây dựng quan hệ, Hàn Trọng Viễn chủ động đề nghị giúp họ đầu tư cuối cùng đúng là đã giúp họ kiếm được khoản tiền lớn. Trong những người này, còn có người trước đây từng rất thân thiết với Thiệu Hồng Cần, lại quen biết Hàn hành diều nữa. Có điều sau khi Hàn Trọng Viễn giúp họ kiếm rất nhiều tiền đến khi danh tiếng của Hàn Trọng Viễn ngày càng lan xa, thì họ bắt đầu kết thân với Hàn Trọng Viễn. Thiệu Hồng Cần đã không còn nhỏ tuổi nữa mà lại trả làm nên trò trống gì, Hàn Hành Diệu đang ngồi bóc lịch trước tình cảnh này, ai cũng biết phải chọn người nào làm bạn. Gia đình những người này không chỉ kinh doanh mà rất nhiều người còn làm chính trị hoặc nhập ngũ, nên tuy Hàn Trọng Viễn không thích qua lại với họ cũng sẽ gặp mặt họ định kỳ, giúp họ kiếm ít tiền, đổi lấy nhiều thuận lợi hơn cho bản thân. Mà hôm nay thật ra là dạo trước thầm hòa thái đến Duyên Mộng đã vô tình nhắc tới họ muốn đến đây ăn cơm, Hàn Trọng Viễn bất chợt nghĩ đến Mạnh Ân cũng ở đây nên mới tới. Lúc vào đến phòng riêng trong nhà hàng, người khác đều ăn sơn hào hải vị của nhà hàng, cũng chỉ có mình Hàn Trọng Viễn mở hộp cơm, sau đó bưng món ăn vừa chẳng đẹp mắt lại còn hơi nguội ra ăn. Tuy đám phục vụ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong mắt thì đầy áp kinh ngạc, còn những người khác thì... Hàn Trọng Viễn, rốt cuộc người yêu nhỏ của ông có tay nghề tốt đến đâu. Không ngờ lại khiến ông trà thèm để ý đến sơn hào hải vị chỗ này. Cuối cùng có người không kìm được hỏi. Chuyện Hàn Trọng Viễn có người yêu trước đây hắn từng thừa nhận, họ còn nghe nói một ít từ chỗ cha chú mình, tất cả đều biết rõ. Đồ ăn cậu ấy làm là thứ ngon nhất trên đời này. Hàn Trọng Viễn thàn nhiên trả lời, lời này của hắn cùng lắm chỉ là tình nhân trong mắt hóa tây thi, nhưng kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại khiến người khác bất giác tin tưởng. Chả trách trước giờ ông vẫn quan tâm chiều chuộng cậu ấy như thế. Có người cười nói, nhưng chẳng có ai dám nói xấu cậu người yêu đó trước mặt Hàn Trọng Viễn cả. Hàn Trọng Viễn hết sức coi trọng cậu người yêu nhỏ đó, nghe nói trước đây có người bắt cóc cậu, hắn còn chủ động đưa thân tới tận cửa. Hàn Trọng Viễn cười, vẻ mặt dịu đi, sau đó đưa ra rất nhiều ý kiến đầu tư cho mọi người, trong đó tất nhiên bao gồm cả bất động sản mà gần đây càng ngày càng hot. Nếu hắn đã không định làm những thứ này thì để cho người khác phát tài cũng được Đám người họ ăn rất vui vẻ, nói cũng rất hăng say Chỉ là không ngờ sau khi xuống tầng, lại nhìn thấy người yêu nhỏ của Hàn Trọng Viễn đang nói chuyện với cô phục vụ Cô phục vụ kia còn nhét vào tay cậu một màu giấy nữa Không phải Mạnh Ân định làm hồng hạnh xuất thường đấy chứ Cậu không sợ Hàn Trọng Viễn bỏ mình hay sao thẩm Hòa Thái có thể coi là hiểu Hàn Trọng Viễn rõ nhất bấy giờ không khỏi hơi thương cảm với Mạnh Ân Phùng Huyên cũng hơi thương cảm với Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn chính là một vải dấm đó. Một vải dấm bự có thể chìm chết người luôn đó. chương 102, lễ tốt nghiệp. Hàn Trọng Viễn hẳn không thể chém cho cái đứa dám dụ dỗ người yêu nhà mình một cái dù đã chung sống yên ổn bên Mạnh Ân mấy năm, hắn vẫn không chịu nổi Mạnh Ân gần gũi với người khác. Mặt lạnh như tiền, ngay lập tức Hàn Trọng Viễn đi về phía Mạnh Ân. Chỉ là ngay khi những người xung quanh Hàn Trọng Viễn và cả Phùng Nguyên đều nghe thấy mùi nguy hiểm, Cát Lâm Lâm lại hoàn toàn không cảm thấy gì, sau đó cô đã làm một việc tự cứu vớt mình. Tớ sắp kết hôn rồi, cậu rảnh thì đến dự lễ cưới của tớ nhé. Cát Lâm Lâm nhìn Mạnh Ân mấy lần, cảm thấy người như Mạnh Ân đến tham dự lễ cưới của mình cũng rất được, xem chừng Mạnh Ân sẽ tặng phong bì rất dày. Hàn Trọng Viễn đoạt lấy số điện thoại trong tay Mạnh Ân, sau đó nhìn Cát Lâm Lâm một cái, cuối cùng khí thế trên người cũng không còn kinh dị như trước nữa, chỉ em Mạnh Ân không rành. Cát Lâm Lâm đang thấy hơi lạ, Hàn Trọng Viễn trực tiếp kéo tay Mạnh Ân, chúng ta về. Tất nhiên Mạnh Ân sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Hàn Trọng Viễn. Nhất thời Cát Lâm Lâm chưa phản ứng kịp lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Mạnh Ân bị bao nuôi mà người ta bàn tán trước đây. Hình như người này nhìn hơi quen. Tôn Minh Đạt khẽ cao mày, dáng vẻ kia của hàn trọng viễn. Tất nhiên là rất quen rồi, chủ tịch của duyên mộng đó. Tuy người ta hầu như không nhận phỏng vấn, còn không có tí tin tức lá cài nào, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong một số hội nghị khấp cao. Nhưng dẫu vậy, vẫn có rất nhiều người sùng bái hắn, chia sẻ ảnh của hắn vì hắn trẻ tuổi và có giá trị con người cao thế nên tất nhiên là nhìn quen rồi phùng huyên nhìn Tôn Minh Đạt một cái, nhưng không có ý định nói chuyện này ra, vì cô biết Tôn Minh Đạt không chấp nhận được tình cảm giữa hai người đàn ông. Nghĩ đến đây, Phùng Huyên lại nhìn bóng lưng Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân. Hai người này tay trong tay toạt trông lại xứng đôi tới bất ngờ lại nói, lúc mới phát hiện người phía sau Mạnh Ân là Hàn Trọng Viễn quả thật cô bị dọa cho hết hồn. Vì cô không sao ngờ được một người xuất sắc như Hàn Trọng Viễn lại có quan hệ với bạn học của mình. Dù sao người thật cũng khác ảnh, hơn nữa người bình thường rất khó lòng ngờ được những người cao ngoài tầm với kia sẽ xuất hiện bên cạnh mình, nên tuy tôn minh đạt nghi ngờ thì cũng chỉ nói một câu như vậy, không hề nhận ra hàn trọng viễn. Cũng chỉ có Cát lâm lâm là hơi không cam tâm, nhận nuôi gì chứ, bao nuôi thì có. Cô nhiệt tình mời mạnh ân dự lễ cưới của mình, mạnh ân thì hay rồi, hoàn toàn không để cô vào mắt. Cô nói năng linh tinh gì thế? Phùng Huyên chừng Cát lâm lâm một cái. Cát lầm lầm bĩu môi rồi đi ra chỗ khác tôn minh đạt còn hơi tức giận cô nhân viên này bị làm sao thế không biết. Lại còn nói người khác bị bao nuôi nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ, bản thân cô ta như thế nên suy bụng ta ra bụng người thì có. Anh đừng nói nữa, dù sao chuyện của người khác cũng không liên quan đến mình, chúng ta chỉ cần biết mạnh ân là bản thân của mình là được rồi. Phùng Huyên nói, tôn minh đạt gật đầu. Mà cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân vào xe đã xé tan mẩu giấy trên tay thành từng mảnh rồi, hầu như đường kính của mỗi mảnh đều chưa tới 5mm. Mạnh Ân rút một tờ khăn giấy ra, bảo Hàn Trọng Viễn để vụn giấy lên trên sau đó vó thành một cục ném vào thùng rác nhỏ trên xe, đó là hàng xóm trước đây của em, cô ấy nhận ra em nên bọn em mới nói chuyện mấy câu. Tùy Hàn Trọng Viễn không vui, nhưng sau khi xé xong mẩu giấy ghi số điện thoại kia thì tâm tình bình ổn hơn nhiều, bấy giờ chỉ hừ khẽ một câu, anh không thích cô ta. Vậy sau này không nói chuyện với cô ấy nữa. Mạnh ân ấn tay lên chân hàn trọng viễn, lại chủ rộng hôn lên má hàn trọng viễn cậu không muốn làm hàn trọng viễn giận. Hàn trọng viễn thoải mái hừ nhẹ mấy tiếng, sau đó nhấp chân mạnh ân đặt lên chân mình, chậm dãi ấn bóp cho mạnh ân. Bầu không khí giữa hai người ấm áp một cách dị thường. Hàn Trọng Viễn ấn đi ấn lại, cũng sắp ấn ra lửa đến nơi, không kìm được bắt đầu nghĩ xem có nên nhân cơ hội này mà thưởng thức Mạnh Ân một chút hay không biết đâu hắn lại có thể thuyết phục Mạnh Ân dùng thử tư thế khác. Lúc về đến nhà, Hàn Trọng Viễn không cho Mạnh Ân thời gian phản ứng, ôm thẳng Mạnh Ân xuống xe, sau đó phi lên tầng. Kết quả, suýt nữa thì hai người họ va phải tiền mặt. Tiền mặt đến rồi, chắc chắn là không xếp hình được nữa, Hàn Trọng Viễn hơi mất hứng hỏi, sao mẹ lại đến đây? Ngày mai tiểu ân tốt nghiệp tất nhiên mẹ phải đến rồi. Tiền Mạc cười nói, bây giờ cô thật sự coi Mạnh Ân như con trai, Hàn Trọng Viễn thì ngay cả đại học cũng không học, khiến cô không có cơ hội được giữ lễ tốt nghiệp của hắn cũng chỉ có thể tham gia lễ tốt nghiệp của Mạnh Ân thôi. Bọn con cùng đi là được rồi. Hàn Trọng Viễn nói, ngày mai hắn khủ khủ, mày muốn đi diễn tuyết là việc của mày, mẹ lấy tư cách phụ huynh tham dự, không liên quan gì đến mày hết. Nhất thời Hàn Trọng Viễn nín thinh, hắn còn chưa nói cho Mạnh Ân biết việc mình sẽ đi diễn thuyết đâu đó. Hồi nãy Mạnh Ân hơi lúng túng, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng nhớ ra lúc trước Hàn Trọng Viễn từng nói ngày mai sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, hóa ra là đến trường họ nói chuyện. Bây giờ Hàn Trọng Viễn cũng coi như nhân vật nổi tiếng, một người như vậy đến trường của họ nói chuyện, chắc chắn các bạn học của cậu sẽ cực kỳ phấn khích. Tiền Mạc cũng không để ý đến Hàn Trọng Viễn, chỉ cố hỏi tham trang phục Mạnh Ân mặc ngày mai, sau đó lấy một chiếc máy ảnh Excel Aza, Tiểu Ân, ngày mai để mẹ chụp ảnh cho con nhé, đến lúc đó phải chụp thật nhiều, nhất định sẽ chụp cho con rất đẹp trai. Sau khi Mạnh Ân cứu Hàn Trọng Viễn, Tiền Mạc cũng bảo Mạnh Ân gọi mình là mẹ giống Hàn Trọng Viễn luôn. Ban đầu Mạnh Ân hơi ngại, nhưng Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạc thuyết phục mãi, cậu chỉ đành gọi, sau này cũng quen dần. Cảm ơn mẹ. Mạnh ân đáp không kìm được nhớ đến Lý Thục Vân. Chuyện Lý Văn tham gia vụ bắt cóc của cậu, Hàn Trọng Viễn sẽ không thể bỏ qua cho gã, nên bây giờ gã còn đang trong tù, việc học cũng bị hủy hoại Có điều vì về sau Lý Văn rất thức thời, nên Hàn Trọng Viễn cũng không làm khó người nhà họ Lý, thậm chí còn cho Lý Văn đang ngồi tù một chiếc thẻ có 500.000 tể. 500.000 này là Hàn Trọng Viễn dùng để cảm ơn Lý Văn đã đổi ma túy thành thuốc mê. Hắn dùng tiền giải quyết chuyện này một lần dứt điểm cũng chính vì không muốn nợ ơn nghĩa của Lý Văn. Người nhà họ Lý không dính dáng gì đến Lý Văn, sống rất yên ổn, chỉ là sau đó Lý Thục Vân cũng không sống chung với người nhà họ Lý nữa. Người nhà họ Lý cũng biết chuyện nguồn cơn mạnh ân bị bắt cóc lúc mới được Trần Cảnh Đường thả về, họ giận Lý Thục Vân, giận Lý Văn lắm, xong cũng chả dám làm gì. Nhưng sau đó Trần Cảnh Đường không tìm họ gây phiền phức nữa. Lý Văn lại ngồi tù, họ bèn chút hết tất cả lửa giận lên người Lý Thục Vân. Những người này dày vò Lý Thục Vân gấp đôi, ban đầu Lý Thục Vân nhẫn nhịn, nhưng sau đó không nhịn được nữa. Hơn nữa chuyện Mạnh Ân bị bắt cóc cũng khiến Lý Thục Vân không vui. Sau khi Lý Thục Vân biết Mạnh Kiến Kim ngồi tù thì cũng biết chị E Tiền và nhà của mình không phải Mạnh Kiến Kim ly hôn rồi bồi thường cho, mà là Mạnh Ân cho mình. Lý Thục Vân đối xử với Mạnh Ân trả ra sao thậm chí trước kia còn suốt ngày đánh mắng, nhưng nếu nói bà ta không có bất cứ tình cảm gì với Mạnh Ân thì nhất định là nói dối. Dù sao Mạnh Ân cũng là con trai của bà ta. Con trai mình bị Lý Văn bắt sóc suýt nữa mất mảng, người khác còn tới trách móc mình Lý Thục Vân miến răng quyết định chạy khỏi nhà họ Lý, đến ở trong nhà của mình, sau đó đi tìm công việc bảo mẫu. Trên thị trấn có hai vợ chồng già đều là công chức đã nghỉ hưu, lương hưu cao, con gái còn trợ cấp thêm nữa. Nhưng già rồi không thể chăm sóc chu đáo cho bản thân, muốn tìm người giúp việc nấu cơm dặt rũ dọn dẹp nhà cửa cho mình, sau đó một tháng trả cho người giúp việc gần 1.000 Số tiền này không nhiều, nhưng một mình Lý Thục Vân tiêu cũng dư giả, bà ta ăn cơm cùng với ông bà chủ thỉnh thoảng thậm chí còn có thể để dành tất cả tiền lương một tháng, hơn nữa bà ta còn lấy một căn nhà bỏ không của mình ra để cho thuê. Hàn Trọng Viễn đã không còn gửi phí sinh hoạt 3.000 tệ một tháng cho Lý Thục Vân nữa, nhưng bây giờ Lý Thục Vân vẫn sống rất tốt. Lúc chăm sóc cho mấy người già đã về hưu kia, còn học hỏi được rất nhiều điều từ những cụ già có kiến thức rộng hơn nhiều bố lý và mẹ lý, một số quan niệm của bản thân cũng thay đổi. Đúng vậy, không phải bố mẹ bà ta đã bảo bà ta là con gái, con gái gà ra ngoài như bát nước đã hát đi cơ mà. Tại sao đã hát bà ta ra ngoài rồi mà còn đòi tiền của bà ta? Nghĩ vậy, càng ngày Lý Thục Vân càng không muốn cho bố mẹ mình tiền cả hai người em trai của bà ta nữa, Lý Thục Vân vẫn luôn trợ cấp cho em trai, là vì để các cháu dưỡng lão cho mình, lo mình già rồi sẽ không có ai chăm sóc. Nhưng bây giờ nhìn những cụ già mà mình đang chăm sóc này. Trong tay họ có tiền, dù con cái không ở bên cạnh thì cũng có thể tiêu tiền thuê người khác chăm sóc họ. Bà ta trông cậy vào kẻ bắt cóc con trai mình là Lý Văn dưỡng lão cho mình, chẳng thà tiết kiệm nhiều tiền còn đáng tin hơn. Lý Thục Vân nghĩ thông suốt rồi, bây giờ vừa tiết kiệm tiền dưỡng lão, vừa làm người giúp việc cho người khác, dồn hết tâm sức để tiết kiệm tiền, hoàn toàn trở thành một người vắt cổ chảy ra nước không muốn cho bố mẹ và em trai một đồng tiền nào nữa. Tất nhiên, bà ta cũng chẳng nỡ tiêu một đồng nào cả. Những chuyện này mạnh ân đều biết hết, cậu không biết nên nhận xét về mẹ của mình ra sao, nhưng không thể phủ nhận cậu thích một người mẹ giống như tiền mặt vậy. Bây giờ tiền mặt lại nói tới một chuyện khác đúng rồi, hàn thận chia hàn thị ra bán đấy. Vậy sao, sớm hơn so với tưởng tượng của con, hàn trọng viễn bảo, con ấy à sao cứ nhất thiết phải gây khó dễ cho hàn thị cơ chứ. Hàn hành diều đã ngồi thù rồi, toàn bộ hàn thị đều rơi vào tay hàn thận, mai sau nhất định sẽ cho con. Kết quả con lại ngáng chân nó thế không phải là tự làm khó mình hay sao? Tiền mặt nói tuy việc Hàn Trọng viễn tìm phiền phức cho Hàn Thị được thực hiện rất bí mật nhưng cô vẫn biết sau khi biết thì cảm thấy đúng là đầu óc con trai mình có vấn đề. Tuy Hàn Thị không bằng hoa viễn và duyên mộng nhưng cũng là một công ty lớn, đã sắp đến tay rồi mà còn đẩy ra ngoài. Còn không thích công ty đó, nhìn ngứa mắt lắm. Hàn Trọng viễn đáp, được rồi con thích thế nào thì làm thế ấy đi. Tiền mặt nhìn Hàn Trọng viễn một cái, không định nói tiếp nữa. Với tài sản bây giờ của cô và Hàn Trọng Viễn quả thật cũng chẳng cần để ý đến Hàn Thị làm gì. Chỉ là Hàn Thị còn chưa tới bước đường cùng mà Hàn Thận đã bán công ty đi, lại còn phân chia ra rồi bán, đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người dù có mấy người bất đắc dĩ phải bán công ty, thì cũng sẽ bán toàn bộ công ty đi, thậm chí còn ký hợp đồng giao hẹn khách hàng không được phân tách công ty ra nhiều phần, bởi vì họ có tình cảm với công ty của mình Hàn Thận lại ngược đời như thế. Năm ấy không phải Hàn Thận nói rằng đấy là cơ nghiệp của nhà họ Hàn, nhất định phải truyền cho đời sau hay sao. Bây giờ lại không cần bất cứ gì hết. Tuy tiền mặt tò mò cách làm của Hàn Thận nhưng cũng không nói nhiều, rất nhanh đã chuyển sang chuyện lễ tốt nghiệp với Mạnh Ân cho đến khi Mạnh Ân bảo phải đi nấu cơm. Một bát salad song biển, một bát cà tím hấp, một đĩa đậu phụ Mapo một chiếc bánh thịt hấp đậu xanh cộng thêm cá riết chua ngọt và nồi canh măng sương sườn nấu từ buổi trưa chưa ăn hết thế là đủ món. Buổi trưa Mạnh Ân ăn nhiều rồi, nên giờ cố ý chọn món rong biển và cà tím hấp thanh đạm để ăn. Cà tím được cắt khúc ra hấp hấp xong màu cà tím hơi xấu, nhưng lại rất mềm, chấm thương ăn rất ngon. Tất nhiên, nếu chỉ có hai người mình và Hàn Trọng Viễn, bình thường Mạnh Ân sẽ trộn cà tím đã hấp và tương vào với nhau. Tùy làm vậy thì cà tím trộn sẽ nát nhìn hơi mất mỹ quan, nhưng hương vị thì ngon hết sức. Tay nghề của Mạnh Ân tiến bộ rất nhiều tiền mặt vừa ăn vừa khen, ăn xong còn lôi kéo Mạnh Ân nói chuyện rất lâu. May mà cô cũng biết không thể quấy dày cuộc sống hai người của con mình, nên rất nhanh đã tha cho Mạnh Ân. Mạnh Ân và Hàn Trọng viễn trải qua một buổi tối hết sức ấm áp. Hôm sau vừa hửng sáng thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức là tiền mặt gọi đến để gọi họ thức dậy. Xuống ăn cơm mau, mẹ nấu bữa sáng xong rồi. Mẹ, mẹ biết làm đồ ăn sáng hả? Hàn trọng viễn chưa từng ăn đồ tiền mặt nấu, ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là biết rồi, hồi bé lúc mẹ còn đi học chưa nào cũng phải chạy vội chạy vàng về nhà nấu cơm đó. Tiền mặt đáp lúc còn trẻ cô cũng từng trải qua cuộc sống khốn khó tất nhiên là biết nấu cơm. Chỉ là về sau kiếm được ngày càng nhiều tiền, không dành tâm sức vào những việc nhỏ nhặt như vậy nữa, cũng quên gần hết chuyện bếp núc Tiền mặt chỉ nấu một nồi cháo. Hàn trọng viễn không thích ăn cháo. Vì ăn một lát là đã đói ngay, tất nhiên Mạnh Ân biết điều này, mẹ, để con làm thêm mấy cái bánh trứng ăn kèm cháo. Ừ, tiền mặt đồng ý ngay. Dù sao cũng không có thời gian nên Mạnh Ân không làm cẩn thận lắm, quấy bột đánh thêm 2 quả trứng gà, trộn thêm ít hành, láng dầu trong chảo sau đó đổ bột vào rán chín. Thật ra đây không phải là bánh trứng chính thống, nhưng vừa có trứng gà vừa là bánh, miễn cưỡng cũng có thể coi như vậy. ba người lấp đầy bụng rồi thì xuất phát tới đại học Z. Sau khi đến cổng trường lại tách nhau ra, mạnh ân một mình đi đến chỗ lớp mình tập trung thì nghe thấy người xung quanh đều đang nhắc đến Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn sẽ đến trường mình nói chuyện đó, các cậu biết không? Nghe nói rồi cơ mà anh ta không học trường mình, sao lại đến nhỉ? Không phải nhà trường vẫn hay mời người nổi tiếng tới trường nói chuyện à? Anh ấy không học trường mình cũng trả sao cả, ngay cả đại học anh ta cũng không học ý. Anh ấy không học đại học mà làm chủ được công ty lớn cậu làm được không hả? Tôi không có người mẹ tài giỏi như anh ta, làm sao mà làm được. Có người sùng bái Hàn Trọng Viễn, tất nhiên cũng có người ngứa mắt Hàn Trọng Viễn. Nghe những người đó bàn tán, Mạnh Ân không khỏi cau mày Trước khi Hàn Trọng Viễn là người có thành tích học tốt nhất trong trường của họ, nếu như hắn thì đại học, nếu như hắn thì đại học thì duyên mộng sẽ chẳng tồn tại. chương 103 chụp ảnh, Mạnh Ân sùng bái Hàn Trọng Viễn một cách vô điều kiện, dĩ nhiên không nghe nổi người khác nói xấu Hàn Trọng Viễn. Nhưng cậu chưa kịp thanh minh cho Hàn Trọng Viễn mấy câu thì ngay lập tức đã có những người khác làm việc cậu muốn, bản thân các cậu chả có tài cán gì thì cũng thôi, lại còn chỉ biết ghen tị với người khác, đúng là không biết ngược. Người lên tiếng là một cô gái, cô vừa dứt lời, những cô bạn trong lớp khác cũng dối dít nói tiếp, đúng thế các cậu không biết tí gì về con người Hàn Trọng Viễn mà cứ ở đây huyên thiên. Thời trung học Hàn Trọng Viễn học rất giỏi, nhận được bao nhiêu giải thưởng quốc gia lẫn các cậu biết không? Các cậu có không hả? Kỹ thuật viên của Duyên Mộng cũng nói, Hàn Trọng Viễn là một trong những người có kỹ thuật giỏi nhất Duyên Mộng sao ở trong miệng các cậu thì như kiểu chỉ cần có mẹ nhiều tiền làm mở được công ty lớn như Duyên Mộng thế. Sao tôi không thấy tụi con nhà giàu khác bản lĩnh được như anh ấy? Ban đầu duyên mộng của Hàn Trọng Viễn cũng chỉ sản xuất MP3 và MP4, anh ấy dần dần mở rộng duyên mộng, trong mắt mấy cậu lại thành chỉ cần có tiền là làm được trả cần các cậu mở công ty lớn như thế, có giỏi thì các cậu tan làm học lập trình rồi tự tạo ra một phần mềm xem. Tụi con gái nói vào mấy câu, đám con trai cũng không dám ho he nữa. Họ cũng biết lời của tụi con gái là thật những chuyện Hàn Trọng Viễn từng trải qua trước kia đều được moi ra ở trên mạng, đúng là hắn không phải hạng người rốt nát. Cơ mà một số người không phục hắn không thi đại học mà gây dựng được sự nghiệp của mình, nhưng cũng có một số người không ưa hắn cảm thấy hắn để lại một tấm gương xấu cho người khác. Tất nhiên, bất kể người khác cảm nhận ra sao thì bây giờ duyên mộng đang làm dạng danh đất nước vẫn là sự thật. Tuy nói bây giờ công ty nước ngoài cũng đã nghiên cứu ra smartphone chất lượng rất tốt thậm chí đã có mấy loại hệ thống có thể sử dụng cho smartphone ra đời. Nhưng vì di động mộng tưởng xuất hiện sớm nhất bản thân chất lượng cũng tốt nên trên trường quốc tế chiếc di động này vẫn được ưa dùng nhất. Ở nước ngoài được ưa dùng nhất trong nước lại càng khỏi phải nói. Rõ ràng loại di động này rất đắt nhưng vì quá nhiều người mua nên giờ nó cứ như hàng chợ vậy. Tất nhiên ấy cũng là vì bây giờ trong nước đã xuất hiện hàng nhái. Nhắc đến Hàn Trọng Viễn, mọi người không khỏi nhắc đến di động Mộng Thưởng. Series Mộng Thưởng CY bây giờ phiên bản 2 được cải tiến từ phiên bản 1 đã ra mắt vào năm ngoái. Mộng Thưởng CY2 có kích cỡ lớn hơn Mộng Thưởng CY1, mà được đưa ra thị trường cùng lúc với nó còn có series mẫu đơn mới ra của Duyên Mộng. Series mẫu đơn là loạt điện thoại nhỏ hơn Mộng Thưởng CY2, thiết kế mềm mại hơn, còn có nhiều màu sắc để lựa chọn. Về mặt chức năng thì không bằng CY2, nhưng chụp ảnh hết sức sắc nét hiệu quả nghe nhạc cũng rất phiêu, vì thế rất được phái nữ ưa dùng. Năm ngoái hai mẫu điện thoại này của Duyên Mộng được đưa ra thị trường, không có gì ngạc nhiên khi lại khơi lên một làn sóng tranh mua trên thế giới, còn năm nay theo Mạnh Ân biết bây giờ Duyên Mộng đang sản xuất máy tính bảng. Máy tính bảng lớn hơn di động mấy cỡ, lại nhỏ hơn máy vi tính, chắc chắn các tín đồ xem phim và chơi điện thoại ở nhà sẽ thích nhất. Thật ra trên tay Mạnh Ân đã có một chiếc máy tính bảng rồi cơ mà thấy bên ngoài vẫn chưa có nên cậu cũng chỉ có thể chơi ở nhà. Lễ tốt nghiệp được cử hành trong hội trường lớn nhất của nhà trường. Sau khi đi vào, rốt cuộc Mạnh Ân mới cảm nhận được khóa năm nay của họ có bao nhiêu người. Bất kể là buổi lễ gì thì chắc chắn việc không thể thiếu chính là các bài phát biểu của đủ kiểu lãnh đạo. Mạnh Ân và Tôn Minh Đạt Phùng Huyên ngồi chung một chỗ, nhìn từng vị hiệu trưởng một lên sân khấu phát biểu, hoàn toàn chẳng có hứng thú. Mạnh ân cậu giỏi thật đó, nghe những cái này mà vẫn chăm chú không phân tâm cho được. Tôn minh đặt nói cậu đã không kìm được nhìn ngó xung quanh. Toàn là những lời rất ý nghĩa. Mạnh ân cười, thật ra cậu lắng nghe nghiêm túc như thế, nguyên nhân quan trọng nhất là cậu đang đợi Hàn Trọng viễn đi ra. Nhưng mà mấy lời đấy tụi mình đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi thế mà vẫn chưa thấy Hàn Trọng viễn đi ra. Tuy chuyên ngành của mình chả liên quan gì đến điện thoại di động, nhưng mà tớ hâm mộ anh ấy lắm. Tôn Minh Đạt lại nói, chắc là sắp rồi Mạnh Ân đáp, đúng là sắp rồi, Mạnh Ân vừa rứt lời thì người phát biểu trên sân khấu mời Hàn Trọng Viễn lên. Bây giờ Hàn Trọng Viễn hơi khác so với thường ngày chung sống cùng Mạnh Ân. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, cũng không cầm theo bài viết chuẩn bị từ trước mà bắt đầu nói luôn. Đời trước Hàn Trọng Viễn từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như thế này, chỉ cần tùy ý là hắn có thể biên soạn ra được mấy chủ đề diễn thuyết bấy giờ cũng phát huy một cách ngẫu hứng, nhưng lại khiến người xung quanh ngạc nhiên. Trước truyền thông, Hàn Trọng viễn luôn là một người nghiêm túc ít nói, họ thật không ngờ hóa ra hắn cũng có thể nói thế này. Tùy Hàn Trọng viễn phát huy ngẫu hứng, nhưng nói rất nhiều, nhất là về những suy nghĩ trong tương lai. Rõ ràng khi nói chuyện giọng điệu hắn rất bình thản, nhưng đã khơi lên nhiệt huyết của tụi sinh viên. Có lẽ sau hôm nay, sẽ có rất nhiều người ở đại học xét coi duyên mộng là mục tiêu của mình. Mạnh ân, người này giống cái người kéo cậu đi hôm qua lắm đó. Bỗng nhiên tôn minh đạt bào. Mạnh ân cười, nghĩ nếu mình và Tôn Minh Đạt còn muốn làm bản tiếp thì nhất định Tôn Minh Đạt sẽ biết thân phận của Hàn Trọng Viễn, lập tức nói ừ. Kết quả cậu thừa nhận nhanh như thế, Tôn Minh Đạt lại không tin cậu đừng đùa, làm sao Hàn Trọng Viễn có thể là anh của cậu được. Theo như tình cảnh hôm qua mình được chứng kiến, trước kia nhà Mạnh ân không giàu có gì tuy bản thân câu không hề kém cỏi nhưng cũng chẳng xuất sắc đến mức khiến người khác phải ngước nhìn. Nếu đã vậy, sao bố mẹ Hàn Trọng Viễn có thể nhận nuôi cậu cơ chứ? Nếu tôn minh đạt không tin thì mạnh ân cũng chẳng muốn nói nhiều chỉ là vẫn nhìn hàn trọng viễn hết sức chăm chú. Phát hiện mọi người xung quanh cũng nhìn hàn trọng viễn chăm chăm giống mình, rất nhiều cô gái trong mắt còn bốc lên lửa cháy, trong lòng bất chợt chua chua. Cậu không ghen dữ dội như hàn trọng viễn, hơn nữa trước giờ vẫn cảm thấy mình chẳng có lý do gì để ghen, vì thế vẫn chưa từng nổi cơn ghen. Cho tới bây giờ phát hiện hàn trọng viễn lại được ưa thích đến thế. Tất nhiên, ngoài ghen ra cậu còn cảm thấy tự hào nữa một người đàn ông xuất sắc như thế, là của cậu. Hàn Trọng Viễn nói xong một cách dứt khoát thì cũng bước xuống sân khấu, chỉ là trước khi rời đi còn nhìn thật lâu về phía Mạnh Ân. Hai nơi cách nhau rất xa, Mạnh Ân chắc chắn Hàn Trọng Viễn không thể thấy rõ dáng vẻ của mình. Nhưng ánh nhìn đó của Hàn Trọng Viễn vẫn như thể nhìn thấu tâm can cậu. Sau đó còn có chương trình khen thưởng cho sinh viên yêu tú. Tuy thành tích chuyên ngành của Mạnh Ân rất tốt nhưng tiếc rằng bình thường không tham gia hoạt động nên tất nhiên sẽ không có cơ hội như thế. Cậu ngồi ngơ ngẩn ở bên dưới cho đến khi di động đổ chuông mấy tiếng mới hồi thần. Bạn trai của em ngầu lắm đúng không? Là tin nhắn do Hàn Trọng Viễn gửi đến. Ừ anh ngầu lắm. Khóe mắt cong cong, Mạnh Ân cười trả lời tin nhắn. Hôm nay là lễ tốt nghiệp có mấy người buồn đau vì sắp phải chia ly, có mấy người thì vui vẻ nghĩ về tương lai, nhưng Mạnh Ân thì cảm thấy dường như người mình đang bay ra bong bóng màu hồng phấn. Người cũng đang bay ra bong bóng hồng phấn chính là Hàn Trọng Viễn. Sau khi diễn thuyết xong, hắn được một chủ nhiệm khoa mời vào văn phòng, còn có người dân trả cho hắn nữa. Chủ nhiệm khoa hết sức bận rộn Hàn Trọng Viễn lại có vẻ không thích giao tiếp với người khác, cũng chỉ dặn dò học trò cưng của mình để ý Hàn Trọng Viễn, nếu Hàn Trọng Viễn có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng hết. Hàn Trọng Viễn chẳng cần gì cả, chỉ lấy di động ra chơi, bấm bấm, khóe môi nhét lên. Kha Cầm Trình chính, chính là người được sắp xếp tiếp đón Hàn Trọng Viễn, cậu là sinh viên khoa công nghệ thông tin, thành tích học trong 4 năm học trước đây cực kỳ xuất sắc, chưa kể còn tham gia hội sinh viên. Thậm chí cậu đã từng thực tập ở Duyên Mộng từ lâu còn ký hợp đồng làm việc với Duyên Mộng nữa. Kha Cầm Trình vẫn rất sùng bái Hàn Trọng Viễn, chi tiết cậu thực tập mấy tháng ở Duyên Mộng mà chưa gặp Hàn Trọng Viễn bao giờ. Hiện tại cùng ở chung trong một căn phòng với Hàn Trọng Viễn, không khỏi hơi mất tự nhiên cho đến khi nhìn thấy nụ cười bên khóe môi Hàn Trọng Viễn. Ngờ ngác một chốc Kha Cầm Trình cũng không kìm được mỉm cười. Ai cũng bảo tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt nhưng xem ra có vẻ là một người rất dịu dàng Lễ tốt nghiệp của các cậu còn bao lâu nữa? Hàn Trọng Viễn trợt hỏi. Kha cẩm trình ngần ra, sau đó nhanh chóng nói còn khoảng một tiếng nữa à? Lâu thế Hàn Trọng Viễn khẽ cao mày, sau đó lại nhắn tin cho Mạnh Ân, hẹn Mạnh Ân chốc nữa gặp nhau ở nơi vắng người. Tất nhiên, đến lúc đó nhất định hắn còn phải cải trang thêm. Để có thể chụp ảnh cho Mạnh Ân mà tiền mặt đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Chẳng hạn cô cố ý mặc áo phông in chữ và quần sót mà bình thường mình không đời nào mặc, sau đó xóa tung mái tóc luôn được buộc gọn ra. Đeo thêm chiếc kính dâm bản to màu cà phê, lập tức một doanh nhân nhân nữ nghiêm trang cẩn thận bỗng chốc trở thành một phụ nữ trung niên sành điệu. Không chỉ như vậy cô còn chủ động chuẩn bị quần áo cho hàn trọng viễn thay. Áo phong hình đầu lâu và quần đùi hoa, rốt cuộc đây là cái quể gì? Mặc đồ như này chụp ảnh chung với mạnh ân mà coi được sao? Hàn Trọng Viễn lấy lý do muốn đi dạo một mình rời khỏi tầm mắt của Kha Cầm Trình tìm được tiền mặt, sau đó cạn lời. Đẹp mà, trẻ trông cực kỳ luôn. Để mẹ vuốt tóc cho con. Tiền mặt vừa nói, vừa xịt keo vuốt tóc lên đầu Hàn Trọng Viễn, sau đó đưa tay túm lấy tóc Hàn Trọng Viễn. Mái tóc vốn được trải qua loa, nháy mắt được tiền mặt vút thành kiểu hết sức ca tính tiền mặt hãy còn lầm bẩm ai bảo muốn ra mắt công chúng làm gì. Nếu không bây giờ cũng chả cần ra hạ sách này Nhưng nếu ra mắt công chúng thì sẽ có lý do để Mạnh Ân ở nhà với con Hàn trọng viễn hừ khẽ một tiếng Cái thằng chạy chết tiệt này Tiền mặt cạn lời nhìn con trai mình Con trai cô vốn rất thích các hoạt động ngoài trời Nhưng bây giờ càng ngày lại càng quái đản Tiền mặt với dáng vẻ người phụ nữ trung niên sành điệu Và Hàn trọng viễn đeo thêm cặp kính mang bộ dáng thanh niên ca tính Hai người đợi thêm một lát thì Mạnh Ân đến Mạnh Ân đi một mình Sau khi tới thì cùng chụp ảnh với họ Hôm nay đại học rét hết sức náo nhiệt thế nên hoàn toàn không có ai để ý đến họ cũng chẳng có ai ngờ rằng cái người mặc quần đùi hoa này chính là hàn trọng viễn mặt mày nghiêm túc diễn thuyết trên sân khấu lúc trước. Kha Cầm Trình, ông đang nhìn gì thế? Có người vỗ một cái lên vai Kha Cầm Trình. Không có gì tôi nhìn thấy một người hơi quen. Ai cơ, người đó đó thấy hơi giống hàn trọng viễn. Kha Cầm Trình chỉ vào thanh niên mặc quần đùi hoa ở phía xa xa, đang đứng cạnh một chàng trai mặc áo cử nhân. Hơi hơi giống. Nhưng mà khác hẳn nhau đấy Người bạn bên cạnh Kha Cầm Trình cười nói Người kia đeo kính dâm, dáng vẻ như dô côn Trong khi Hàn Trọng Viễn lại hết sức tinh anh Với họ, Hàn Trọng Viễn cũng không phải người thân thiết gì cả Kha Cầm Trình cũng nghĩ là mình nhìn nhầm Rất nhanh hai người đã rời khỏi đó Hầu hết sinh viên hôm nay đều ở lại trường rất lâu Nhiều người hẹn nhau cùng đi ăn cơm Nhưng Mạnh Ân từ chối bữa tiệc lớp mình tổ chức dự định về nhà sớm Mạnh Ân cũng không hòa đồng quá đó Tôn Minh Đạt không kìm được cảm thán cậu không phải là người giỏi giao tiếp nhưng cũng biết giữ quan hệ thân thiết với bạn học của mình là việc rất tốt chưa biết chừng mai sau có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hình như mạnh ân lại chẳng định qua lại với ai cả. Cậu ấy thích sống như vậy cũng đâu có sao. Phùng Huyên đáp, cũng đúng, cậu ấy cũng trả thiếu tiền. Tôn Minh Đạt hơi cảm thán, lại nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, anh có việc đi đằng này một lát em ở đây đợi anh nhé. Đi nhanh về nhanh, Phùng Huyên phất tay. Tôn Minh Đạt nhanh chóng rời đi, Phùng Huyên thì chụp ảnh chung với mấy chị em tốt cùng phòng. Tôn Minh Đạt định đi tìm Mạnh Ân, lúc trước có một cô bạn tìm cậu nhờ cậu đưa mấy món đồ cho Mạnh Ân. Hóa ra cô gái này rất thích Mạnh Ân, ngặt nỗi ra ám hiệu mấy lần mà Mạnh Ân lại chẳng có bất cứ phản ứng. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngà, rất có thể sẽ không được gặp lại nhau nữa, nên cô muốn tặng mấy món quà vào lúc tốt nghiệp cho Mạnh Ân. Nhưng Mạnh Ân vừa ra khỏi hội trường đã biến mất cô không tìm được người, chỉ có thể nhờ Tôn Minh Đạt làm giúp. Tôn Minh Đạt sách đồ tìm một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Ân, nhưng tình cờ lại thấy xe của Mạnh Ân. Chiếc xe kia thường đến đón Mạnh Ân, Tôn Minh Đạt cũng biết nên đi tới ngay. Kết quả còn chưa đến gần đã thấy có ba người đi ra từ chỗ ngoặt bên cạnh. Một người phụ nữ trung niên trong đó ngồi vào ghế phó lái, hai chàng trai thì ngồi cùng nhau ở ghế sau. Như vậy vốn chả có gì to tắt nhưng Tôn Minh Đạt trông thấy rõ ràng, chàng trai mặc áo phong hình đầu lâu hôn Mạnh Ân một cái. Đứng ở khúc ngoặt Tôn Minh Đạt bất chợt nhớ đến những lời cô nhân viên phục vụ hôm qua đã nói rằng Mạnh Ân bị người ta bao nuôi. Bỗng nhiên cậu không biết phải đối mặt với Mạnh Ân ra sao. Mạnh Ân nói mình bị dị ứng thức ăn, nhưng thật ra đồ ăn bình thường cậu đều ăn được. Thế nên cậu không qua lại với người khác, vẫn luôn ở ngoài trường, tất cả là bởi vì... Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 104 Nguyên Ân. Tôn Minh Đạt hồn bay phách là quay về lớp, thấy dáng vẻ của cậu Phùng Nguyên không khỏi nghi ngờ anh sao thế. Không sao, Tôn Minh Đạt đáp bây giờ cậu hơi băn khoăn, không biết mình có nên nói chuyện của Mạnh Ân cho Phùng Nguyên biết hay không. Phùng Huyên chỉ nghĩ Tôn Minh Đạt khó chịu vì phải tốt nghiệp cũng không để tâm lắm, lại quay ra nói chuyện cùng bản thân. Tôn Minh Đạt theo sau cô càng nghĩ lại càng khó chịu. Mạnh ân tại sao lại có thể như thế? Nhưng mạnh ân lại là bản thân của cậu. Mạnh ân không hề biết đến băn khoăn trong lòng tôn minh đạt cậu đã theo hàn trọng viễn và tiền mạt về đến nhà rồi. Lễ tốt nghiệp chiếm mất nửa ngày, sau đó lại đi chụp ảnh chờ họ về đến nhà thì đã gần tối. Mạnh ân thay bộ quần áo khác, sau đó đi nấu cơm cho hàn trọng viễn, tất nhiên hàn trọng viễn cũng đi theo. Lúc Trịnh Kỳ và Đàm Phi dược tới thì nhìn thấy Hàn Trọng Viễn mặc áo phong hình đầu lâu, ngồi trên ghế con trong phòng khách nhật sau cần cho Mạnh Ân, nhất thời cả hai cùng trợn tròn mắt. Gần như vô thức Trịnh Kỳ lấy di động ra chụp cho Hàn Trọng Viễn một bức Anh dám đăng lên mạng thử xem tôi giết anh đấy. Hàn Trọng Viễn lạnh lùng nói. Nhất thời gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Trịnh Kỳ nhăn nhó, với một tín đồ quây bua như y, bức ảnh thú vị thế này mà không thể chia sẻ cùng người khác đúng là làm y khó chịu hết sức cơ mà bình thường y vẫn hay bị Hàn Trọng viễn gây khó chịu, bây giờ cũng thành quen. Thở dài thường thượt Trịnh Kỳ xóa bức ảnh trong máy mình, nếu không được đăng thì tôi xóa sờ đi cho xong, chứ nhìn thấy chỉ tổ bực mình. Hàn Trọng viễn nhìn Trịnh Kỳ một cái, đi rửa giao tiếp bỗng dưng lại co mày ngẩn dậy, hai anh đến đây làm gì? Đến thăm cô tiện thể chúc mừng Mạnh Ân tốt nghiệp. Trịnh Kỳ đáp, dạo trước Trịnh Kỳ từng đi mua sắm và nghiên cứu mỹ phẩm với tiền mặt một lần cũng gây dựng được tình bạn bè, bấy giờ đi nói chuyện ngay, nhưng hàn trọng viễn lại khẽ cao mày. Mạnh Ân nấu cơm cho tiền mặt không sao, nhưng hắn không muốn Mạnh Ân nấu cơm cho Trịnh Kỳ và Đàm Phi dư cơ mà bây giờ Trịnh Kỳ và Đàm Phi dược đã đến rồi, còn đang nói chuyện cùng tiền mặt nữa, hắn cũng không thể đuổi hai người này đi. Gọi điện để nhà hàng giao đến vài món ăn, Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, em không cần nấu nữa, anh đã gọi nhà hàng đưa đồ ăn đến rồi. Dạ, Mạnh Ân hơi ngơ ngác, em đã làm xong hai món rồi, cứ để đó anh ăn. Hàn Trọng Viễn mốc cháo tiền mặt nấu hồi sáng chưa ăn hết, thì hục lấp đầy bụng bằng hai món ăn kia. Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, nhất thời không biết nên làm sao. Tùy bấy nay Hàn Trọng Viễn chỉ hẳn không thể giấu cậu ở nhà, không muốn cho gặp gỡ người khác, nhưng cái hành động dành ăn hết món cậu làm trong nhà bếp như thế này thì đúng là cậu không biết phải nói gì mới được. Làm sao, chả lẽ em muốn cho người khác ăn? Hàn Trọng Viễn hừ lạnh một tiếng. Không có, mạnh ân đáp, tuy tay nghề cậu đã tiến bộ, nhưng cùng lắm cũng chỉ làm được mấy món ăn thường ngày, chắc chắn không thể sánh bằng món ăn được Hàn Trọng Viễn đặt ở nhà hàng. Để đái khách thì cậu vẫn thích mua đồ ăn bên ngoài về hơn. Mạnh ân có cần tôi giúp không? Đàm Phi dược đi tới cửa, đang định giúp đỡ tiện thể nhìn xem Mạnh ân nấu món gì, trượt phát hiện món ăn Mạnh ân làm đã bị người ta tiêu diệt. Đàm Phi dược cạn lời nhìn hàn trọng viễn, cậu có cần thiết phải kiệt sỉ thế không hả? Từ lúc mới quen Mạnh ân, hắn vẫn muốn nếm thử tay nghề của cậu, kết quả muốn nhiều năm như thế rồi mà chưa được nếm một miếng nào hết. Đúng là khiến người ta xót lòng mà. Hôm nay hắn cố ý canh giờ cơm để tới, nghĩ rằng có tiền mặt ở nhà kiểu gì Hàn Trọng Viễn cũng không đuổi họ ra ngoài được kết quả Hàn Trọng Viễn lại ăn hết từ trước. Cái tên này đúng là điên mà, tôi cứ thế đấy, Hàn Trọng Viễn đáp, rất nhanh đồ ăn Hàn Trọng Viễn gọi được đưa đến chỉ là với hai người đã từng ăn hầu hết của ngon vật lạ như đàm phi dược và trịnh kỳ, những món trong nhà hàng này thật sự chẳng có bất cứ hấp dẫn nào hết thậm chí trịnh kỳ còn không cả có tâm trạng chụp ảnh đăng lên webua. Cơm nước xong xuôi thì Hàn Trọng viễn định đưa Mạnh Ân lên gian nhà nhỏ ở trên tầng hắn không thích người khác bước vào tầng đó của mình và Mạnh Ân từ sau khi tiền mặt đến thì toàn ăn ở tầng dưới. Nhưng hai người vừa ra khỏi cửa trịnh kỳ đã gọi Mạnh Ân lại, Mạnh Ân, bệnh viện thú y của cậu sắp khai trương rồi có cần tôi quảng cáo giúp không? Quảng cáo gì cơ? Mạnh Ân hỏi. Tuy cái Weibo bác sĩ thú y nguyên ân của cậu đã có một ít tên tuổi rồi, nhưng còn kém xa tôi, nếu tôi share Weibo giúp cậu thì cậu có thể nổi tiếng trong nháy mắt đó biết không hả? Trịnh Kỳ nhìn mạnh ân với gương mặt đắc ý. Nếu như hỏi bây giờ trên Weibo, ngoài những minh tinh ra thì ai nổi tiếng nhất chắc chắn không phải là Trịnh Kỳ hay bất cứ ai khác. Bởi vì thực tế Trịnh Kỳ còn nổi tiếng hơn cả những minh tinh đó nữa kìa. Tuy danh tiếng của Hàn Trọng Viễn không thấp nhưng trên Weibo của hắn lúc nào cũng chỉ có các loại thông báo và quảng cáo của Duyên Mộng, ngoài avatar ra thì ngay đến một bức ảnh của mình cũng không có từ trước đến nay không đăng status hàng ngày. Vì thế tuy rất nhiều người follow hắn nhưng cơ bản chẳng có bình luận gì cả trịnh kỳ thì lại khác. Vì đăng đủ các loại ảnh tự sướng lên mạng, đăng status hàng ngày, thỉnh thoảng còn sẽ viết ghi chú thể hiện kiến thức phong phú của bản thân mình, thậm chí còn viết hướng dẫn trang điểm nữa. Tóm lại, lướt Weibo của Trịnh Kỳ, không chỉ hầu hết đều là Weibo y tự viết mà đọc còn rất thú vị, tất nhiên là rất được người khác ưa thích. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Kỳ còn là một người vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai nữa. Gương mặt của Trịnh Kỳ có thể sát thương rất nhiều minh tinh chỉ trong nháy mắt y còn hết sức giàu có, mang theo rất nhiều danh tiếng, nhờ áp di động mà nhảy vọt vào tóc những người giàu nhất cả nước. Một người vừa có tiền vừa có nhan sắc như thế, còn không hề cao ngạo lạnh lùng như Hàn Trọng Viễn, sao người khác có thể không thích cho được. Tuy thời buổi này mọi người còn khá rẻ dặt trên mạng, nhưng đã có rất nhiều em gái kêu gào muốn gà cho y rồi. Vì điều này mà không biết Đàm Phi Dược đã nổi cơn ghen bao nhiêu lần. Trước đây Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược đã bàn bạc xong, sau khi Duyên Mộc đi vào ổn định thì hai người sẽ hợp tác mở thêm một công ty điện thoại di động An Chác sản xuất điện thoại di động An Chác bán ra. Công ty này đã khai trương vào năm ngoái, năm này còn đưa ra thị trường một lô sản phẩm, sớm hơn công ty mà đàm phi dược tự mở đời trước rất nhiều. Bởi vì phải quản lý một công ty di động nên càng ngày đàm phi dược càng bận cũng vì thức đêm ăn khuya, không khỏi lại mập thêm. Kết quả, vì thấy trịnh kỳ được mọi người gọi là ông xã Lý Thưởng, hắn nổi giận ngày càng đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, sau đó lại có thể trừa ra chút ít thời gian đi tập gym. Đàm phi dược không mập như đời trước đúng là đáng mừng. Hàn trọng viễn cũng không kìm được mà khâm phục đàm phi dược. Tất nhiên, đây đều là những chuyện ngoài lề, bây giờ họ đang bàn bạc việc quảng cáo cho Mạnh Ân. Với đề nghị giúp mình quảng cáo của Trịnh Kỳ, Mạnh Ân trần trừ một lát, sau đó cười bảo, được ạ. Weibo của Mạnh Ân tên là bác sĩ Thú Y Nguyên Ân ban đầu Weibo này chỉ đăng một số bài viết mang tính chất học thuật, không có ai follow cả. Sau đó một minh tinh nhỏ có con chó cưng bị còi đi tình cờ tìm trên Weibo, mới phát hiện Weibo của Mạnh Ân, sau đó bỗng dưng Weibo của Mạnh Ân được rất nhiều người follow. Mạnh Ân cũng không phụ sự trông mong của mọi người cho minh tinh nhỏ đó biết cách chăm sóc cẩn thận. Kể từ đó càng ngày càng có nhiều người bắt đầu A còn bác sĩ Thú Y Nguyên Ân, hỏi một số vấn đề liên quan đến Thú Cưng. Mạnh Ân là một người hết sức nghiêm túc. Có người hỏi cậu, cậu biết thì sẽ giải thích cạn kẽ, không biết thì sẽ đi tra tài liệu, sau đó mới giải thích cạn kẽ. Thư viện của Đại học Z cực kỳ rộng lớn, giáo sư ở Đại học Z ai cũng có kiến thức phong phú, hàn trọng viễn lại còn giới thiệu cho Mạnh Ân một bác sĩ thú y dầu kinh nghiệm để Mạnh Ân có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Vì thế trên mạng, Mạnh Ân luôn có thể đưa ra câu trả lời hữu ích nhất. Dần già, bác sĩ thú y Nguyên Ân cũng có rất nhiều fan, thậm chí rất đông người biết đến sự tồn tại của cậu Nhưng dù như vậy, Mạnh Ân cũng không thể sánh bằng Trịnh Kỳ được. Số lượng fan của hai người chính là sự khác biệt giữa con kiến và con voi. Khi nào khai trương thì lên Weibo đăng một bài, đến lúc đó tôi sẽ xe. Trịnh Kỳ cười với Mạnh Ân, đưa tay phải khoác vai Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn chẳng hề do dự kéo Mạnh Ân ra. Trịnh Kỳ cạn lời chờ sau khi Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân lên tầng y lập tức căm phẫn đăng một bài lên Weibo có một số người đúng là kiệt xỉ chết đi được. A còn chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn, fan của trịnh kỳ đông đảo ôi của y vừa đăng lên thì đã có người vào bình luận ngay thất thất làm sao vậy Hàn Trọng Viễn, anh ấy kiệt sĩ thế nào hả thất thất, có phải bắt nạt anh không, nhà giàu như thế mà cũng kiệt sĩ á, muốn PA cũng đừng lôi đại thần như Hàn Trọng Viễn vào, đúng là không biết ngược. PA gì chứ, công ty của thất thất vẫn hợp tác với Duyên Mộng mà thất thất và Hàn Trọng Viễn quen nhau đó. Cơ mà Hàn Trọng Viễn giàu như vậy. Lại là người kiệt sĩ thật ư Hàn trọng viễn xe Weibo bình luận hai chữ haha ha. Nhất thời fan của Hàn trọng viễn kinh hãi Phong cách này của Hàn trọng viễn có gì sai sai á Rõ ràng hắn chỉ toàn đang quảng cáo thôi mà Chả lẽ nick này không phải do nhân viên quảng cáo của Duyên Mộng quản lý như họ vẫn tưởng Mà là do Hàn trọng viễn tự mình quản lý Nhất thời bên dưới Weibo của Hàn trọng viễn nổ tung Phải biết lần duy nhất Hàn Trọng Viễn đang uê bua mang ý kiến cá nhân như thế này chính là báo bình an sau khi hắn bị bắt cóc đó. Đáng tiếc bất kể dân mạng kích động ra sao, muốn Hàn Trọng Viễn nói nhiều hơn ra sao, thì Hàn Trọng Viễn cũng không để ý đến họ. Mạnh ân đã ngủ rồi, nằm bên cạnh ngủ hết sức say xưa. Hàn Trọng Viễn nhìn cậu chăm chú hồi lâu, nhận ra trong lòng lại dục dịch khơi dậy cảm xúc. Vì thế cái clone nào đó lại bị hắn lôi ra. Weibo sinh ra vì em không hề follow một ai, cơ bản cũng chẳng có bất cứ fan nào, đêm hôm ấy, nó lại đăng lên một Weibo, nhìn thấy em nằm bên cạnh anh, anh ngỡ như mình có cả thế giới. chương 105, Khai Trương, Bệnh viện Thú Y Nguyên Ân đã tu sửa xong từ lâu, Mạnh Ân cũng đã đi xem mấy lần. Mà ngày hôm sau, cậu còn đi đến nơi đó. Ngoài em ra, Bệnh viện sẽ có thêm hai bác sĩ Thú Y khác cùng với mấy nhân viên phụ giúp. Hai bác sĩ thú Y kia đều ở tầng dưới, em thì ở tầng trên. Hàn Trọng viễn giới thiệu qua tình hình của bệnh viện thú Y cho Mạnh Ân, chuyện khác không sao, quan trọng nhất là không thể để Mạnh Ân tiếp xúc nhiều với người khác. Vậy nên phòng khám của Mạnh Ân ở trên tầng. Không chỉ thế, một tầng ở bên trên còn được hắn sử thành giống như trong nhà, có phòng bếp phòng ăn phòng nghỉ các kiểu, ngăn cách hẳn với bên dưới. Sau này buổi trưa anh sẽ đến đây ăn cơm. Hàn Trọng viễn lại giải thích, liệu em có xa cách mọi người quá không? Mạnh ân hỏi bằng giọng điệu bông đùa, không đâu em có thể đi xuống, nhưng mà không cần phải quan tâm đến mấy việc tiếp đãi khách hàng. Gương mặt Hàn Trọng Viễn đầy đứng đắn, Mạnh ân cười, được, cậu không phải là người thích náo nhiệt, nếu Hàn Trọng Viễn không muốn cho cậu tiếp xúc với nhiều người quá, thì không tiếp xúc nữa là được. Chọn một ngày lành tháng tốt mấy hôm sau, Bệnh viện Thú Y Nguyên Ân khai trương. Mạnh Ân đứng ở tầng dưới, chụp một bức ảnh cho bệnh viện của mình, sau đó đăng lên Weibo, bệnh viện thú y của mình khai trương rồi. Trước kia Weibo mà bác sĩ thú y Nguyên Ân đăng đều không có địa chỉ, nhưng Weibo này thì kèm theo địa chỉ. Ban đầu các fan không để ý, chỉ chúc mừng Mạnh Ân, nhưng sau đó lại có một fan phát hiện ra chỗ lý thú, trời ơi! Địa chỉ này không phải ở ngay bên cạnh trụ sở chính của Duyên mộng sao? Không phải bảo bên đó có nhiều công ty nên là chỗ tất đất tất vàng à? Nhà to như thế, nguyên ân bạn thuê hay mua vậy? Đúng là nhiều tiền mà. Đợi đã tôi biết cái nhà này, lần trước có một công ty lớn muốn thuê kết quả không thuê được đã bỏ trống nhiều năm lắm rồi. Ai cũng bảo chắc Duyên Mộng đã mua chỗ này từ lâu, kết quả bây giờ lại mở bệnh viện thú y hà. Nếu nhà là đi thuê thì có thể kiếm tiền thuê về được chắc. Nguyên ân nhỏ mà có võ nha, tầm ngầm tầm ngầm màu ánh chết voi. Bỗng dưng bên dưới uê bua của Mạnh Ân có một đám người sùng bái, Mạnh Ân đi tìm hiểu, mới phát hiện đúng là căn nhà này rất nổi danh. Vì nằm ngay bên cạnh Duyên Mộng mà vẫn luôn bỏ chống nên rất nhiều người đều đoán rằng, không biết chủ nhà có phải là một người dầu nứt đố đổ vách hay chăng, hoặc là nhà của chính bản thân Hàn Trọng Viễn. Kết quả bây giờ căn nhà này lại được dùng để mở bệnh viện thú y. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì cùng lắm là fan ồn ào bên dưới Weibo của Mạnh Ân mà thôi, nhưng Trịnh Kỳ lại xe Weibo của Mạnh Ân, Bệnh viện Thú Y của Tiểu Ân Ân khai trương rồi chúc mừng. Lập tức các fan nổ tung bên dưới Weibo của Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ thường hay bình luận cái này bình luận cái kia, nhưng cơ bản trên Weibo không có bạn bè thân thiết gì hết bây giờ bỗng nhiên lại xe Weibo của bác sĩ Thú Y này. Thất thất bác sĩ Thú Y này là người quen của anh sao? Thất thất đây là bạn của anh à? Thất thất gọi người ta là Tiểu Ân Ân, nhất định là bản thân. Sau đó, mọi người còn chưa kịp đi sâu vào khai thác quan hệ của Trịnh Kỳ và bác sĩ Thú Y Nguyên Ân, thì đã thấy Trịnh Kỳ xóa Weibo vừa xong. Làm sao vậy? Chả lẽ Trịnh Kỳ và Nguyên Ân này vốn không phải bạn bè thân thiết? Hay chả lẽ là có người dùng Weibo của Trịnh Kỳ để xe? Ngay khi các fan của Trịnh Kỳ không kìm được mà suy đoán lung tung Trịnh Kỳ lại xe Weibo của Mạnh Ân. bấy giờ chỉ có hai chữ Forward Weibo. Các fan lại kinh hãi, trịnh kỳ là một tín đồ Weibo trước giờ toàn tự mình đăng Weibo, rất ít khi xe. Dẫu có xe thì nhất định cũng sẽ thêm vào nhận xét của mình, cho dù xe một chuyện cười thì cũng sẽ kèm theo cả chàng ha ha ha ha ha ha, từ trước tới nay chưa bao giờ chỉ có hai chữ forward Weibo hết. Chuyện lạ nhất định là có biến, thất thất bạn sao dậy, thất thất Weibo này của anh không giống phong cách bình thường. Vừa mới gọi người ta là tiểu ân ân xong nháy mắt đã lạnh lùng như này mà cũng được hả? Thất thất không phải bạn gọi người ta là tiểu ân ân bị vợ bắt quả tang đấy chứ? Thất thất anh có vợ á? Đừng mà, em sẽ đau lòng chết mất. Bị vợ bắt quả tang cái gì chứ? Vợ mình nghe lời nhất làm sao dám bảo mình xóa huê bua? Trịnh kỳ cầm di động hừ lạnh một tiếng. Y phải xóa huê bua tất cả là tại cái tên khốn hàn trọng viễn đó. Mình gọi là tiểu ân ân mà cũng không được. Trịnh kỳ vừa bị hàn trọng viễn quạt cho một trận, nghiến răng nghiến lợi đi tìm đàm phi dược, sau đó ôm lấy người ta, hàn trọng viễn bắt nạt em. Cậu ta cũng bắt nạt anh mà. Đàm phi dược vỗ đầu trịnh kỳ một cái. Hai người nhìn nhau một lát bỗng nhiên trịnh kỳ nói tâm trạng em không vui, đi chạy với em hai vòng đi, với cả mặt anh lại ra nhờn rồi, đi rửa mặt đi. Đàm Phi dược nghe lời đi ngay tuy Trịnh Kỳ hơi lắm lời, nhưng từ lúc được Trịnh Kỳ để ý và chỉnh đốn tự hắn cũng cảm thấy mình đẹp trai ra và có sức sống hơn nhiều. Đáng tiếc vẫn không bằng Trịnh Kỳ, nhưng xét thấy Trịnh Kỳ với tư cách là vợ của mình chẳng những hắn không hề tự ti nữa mà còn hết sức tự hào. Những người trên mạng đó có gọi có kêu thế nào cũng vô ích Trịnh Kỳ là của hắn. bấy giờ Hàn Trọng Viễn cũng nghĩ Mạnh Ân là của hắn. Thấy rất nhiều fan của Trịnh Kỳ sang Weibo của Mạnh Ân trêu còn không gọi Mạnh Ân là Nguyên Ân giống như fan trước đây mà toàn gọi cậu là Tiểu Ân Ân, hàn trọng viễn sốt hết cả ruột. Ban đầu hắn còn nghĩ không biết có nên share Weibo của Mạnh Ân hay không, bây giờ quyết định vẫn là thôi đi, nếu không sẽ càng ngày càng nhiều người biết đến Mạnh Ân mất. Ngày đầu tiên Bệnh viện Thú Y Nguyên Ân chính thức khai trương nhờ Trịnh Kỳ quảng cáo mà có rất đông người đến. Ngoài chữa trị cho thú cưng ra thì bệnh viện thú y còn làm thêm một số dịch vụ như tắm sờ tìa lông cho thú cưng, tất nhiên bệnh viện của Mạnh Ân cũng có những dịch vụ này, thậm chí còn bán thức ăn cho mèo chó thỏ và đồ chơi thú cưng các kiểu, dù sao cũng không thể từ bỏ khoản lãi khá lớn này được. Chỉ là cơ bản Mạnh Ân chẳng có cơ hội nhúng tay vào những việc này, cũng chỉ có thể nhìn mấy bác gái trông niên có vẻ ngoài bình thường, tuổi tác hơi lớn mang lại cảm giác tin tưởng giới thiệu với những người khác. Hàn trọng viễn có thể khiến mình trở thành người trẻ và đẹp nhất trong phòng khám, đúng là tài thật đó Mạnh Ân bất giá cảm thấy hơi buồn cười. Mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang trắng đứng cạnh nhìn một lát nghe có người hỏi Nguyên Ân là ai, Mạnh Ân xoay người đi thẳng lên tầng. Bình thường trên mạng cậu không biết phải trả lời bình luận của fan ra sao, ngoài hiện thực lại càng khỏi phải nói, vẫn nên tránh tiếp xúc với fan thì hơn. Lên tầng, nhìn đồng hồ, Mạnh Ân lại đi tới căn gác gần như ngăn cách hẳn với bệnh viện thú y để nấu cơm. Trưa, Hàn Trọng viễn đúng giờ đến chỗ Mạnh Ân ăn cơm. Hôm nay cảm thấy thế nào? Em chẳng làm gì hết. Mạnh Ân bất đắc dĩ nói. Ừ, Hàn Trọng viễn hài lòng gật đầu. Bệnh viện thú y dần đi vào ổn định. Mạnh Ân cũng bắt đầu xuống tầng xem hai bác sĩ thú y khác phẫu thuật cho thú cưng, hoặc là tự mình phẫu thuật cho thú cưng. Bệnh viện thú y này, Hàn Trọng viễn giao toàn quyền kinh doanh cho Mạnh Ân. Đã không cần phải trả tiền thuê nhà rồi tất nhiên không thể để cho lỗ vốn được, vì thế Mạnh Ân làm việc hết sức nghiêm túc. Ban đầu, Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy tìm thêm hai bác sĩ thú y ngoài mình ra thì có hơi lãng phí, dẫu sao lương của hai bác sĩ đó cũng cao. Nhưng rất nhanh cậu phát hiện hàn trọng viễn làm vậy đúng là rất có tầm nhìn. Bệnh viện thú y của cậu ở một vị trí rất đẹp quảng cáo cũng rất hiệu quả, vì thế mọi người kéo nhau đưa thú cưng đến, nếu chỉ có một bác sĩ là cậu thì chắc chắn sẽ không làm nổi. Hơn nữa thú cưng khác con người, chúng không biết nói chuyện, không thể mô tả tình trạng của mình một cách chính xác. Một số chủ nhân cũng không biết được vấn đề cụ thể của thú cưng nằm ở đâu, vì thế thường sẽ có lúc chẩn đoán sai, hoặc không thể có cách nào chẩn đoán xác định được. Những lúc như thế có người ở bên cạnh thì có thể bàn bạc một chút chắc chắn là rất có ích. Bệnh viện thú y của Mạnh Ân rất lớn, trang thiết bị hiện đại, thái độ phục vụ cũng thân thiện, tuy giá cả hơi cao hơn một vài phòng khám khác nhưng mọi người vẫn thích đến nơi này hơn. Rất nhiều người giàu có hầu như tuần nào cũng đưa thú cưng đến đây tiền lông, sau đó mua thức ăn hoặc đồ chơi cho thú cưng nhà mình. Nửa năm sau, trừ đi tất cả các khoản chi thì mỗi tháng bệnh viện thú y đã có tiền lãi cố định khoảng chừng 30.000 một tháng. Nếu như tính cả tiền vốn đầu tư vào cộng thêm tiền thuê nhà thì chút tiền này còn lâu mới hoàn vốn được nhưng mạnh ân đã thỏa mãn lắm rồi. Trước đây cậu toàn tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ thẻ Hàn Trọng Viễn cho cậu đều để sang một bên, về sau chỉ tiêu tiền mình kiếm được mà thôi. Hàn Trọng Viễn đã nuôi cậu lâu như thế, còn tốn rất nhiều cho bệnh viện thú y của cậu dù sao cậu cũng không thể cứ tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn mãi. Bây giờ đã sắp đến lễ Giáng sinh năm 2009 rồi. Trước khi Mạnh Ân không có thu nhập cũng không mua quà tặng cho Hàn Trọng Viễn, nhưng năm nay cậu quyết định sẽ mua món quà thích hợp để tặng hắn. Mạnh ân không phải là người biết chọn quà, sau khi đưa ra quyết định này thì ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng chỉ có thể gọi cho Phùng Huyên, hỏi Phùng Huyên xem nên tặng quà gì thì được. Nếu như mua quà tặng tớ thì cứ tặng cái tớ thiếu là được sẽ mua được cả đống luôn đấy. Tớ thích cái máy tính bảng mới ra của Duyên Mộng nhưng mà hàn trọng viễn người như anh ấy chắc chả thiếu gì đâu nhỉ. Mua gì thì được đây, hay là cậu tự mình nấu mấy món ngon. Phùng Huyên nói, một ngày ba bữa của anh ấy đều do tớ nấu. Mạnh ân đáp. Không phải cậu bảo quần áo của anh ấy cũng có người đặc biệt đưa tới à? Vậy thì còn mua gì được nữa? Phùng Huyên cạn ý thưởng, bất chợt lại nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, không phải bây giờ có cái lớp dậy làm gốm gì đó à? Cậu tự mình làm cho anh ấy một món đồ xem sao? Nhưng như vậy có rẻ tiền quá không? Mạnh ân không lấy được đáp án xác đáng từ chỗ Phùng Huyên, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ trầm ngâm. Phùng Huyên cúp máy, không để ý gì đến nữa. Chẳng ngờ lát sau đã thấy Tôn Minh Đạt đi vào. Có chuyện gì vậy? Phùng Huyên vừa hỏi, vừa viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ của mình. Mẹ anh bảo em không thích quà mẹ tặng thích máy tính bảng của duyên mộng lắm hả? Tôn Minh Đạt cao mày hỏi. Sau khi tốt nghiệp Tôn Minh Đạt bắt đầu đi làm. Để tiện gặp Phùng Huyên, cậu thuê một căn nhà ở gần chỗ làm và trường học. Sau đó Phùng Huyên cũng chuyển đến. Hai người họ yêu nhau mấy năm cũng gần như vợ chồng già tất nhiên ở chung rất hòa thuận. Mà mấy hôm trước mẹ của Tôn Minh Đạt đến, Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt thuê chung một phòng, hai người họ ở thì được chứ thêm một người già vào nữa thì không nổi, Phùng Huyên bèn dọn đến nhà của một người bạn học. Hôm nay, mẹ của Tôn Minh Đạt muốn mời Phùng Huyên ăn cơm nên Phùng Huyên mới tới. Hôm nay lúc vừa đến đây, mẹ của Tôn Minh Đạt tặng cho Phùng Huyên một món quà, là một cái túi sưởi Tùy màu sắc rất cũ, nhưng Phùng Huyên cũng không chê vui vẻ nhận lấy. Gần đây Phùng Huyên tham gia một hạng mục nên bận rất nhiều việc nói chuyện mấy câu với mẹ Tôn, thấy mẹ Tôn đi nấu cơm thì nói một tiếng với mẹ Tôn và Tôn Minh Đạt, sau đó về phòng làm tiếp. Chẳng ngờ Mạnh Ân gọi điện thoại đến, Tôn Minh Đạt lại đi vào. Nghe mấy lời của Tôn Minh Đạt, Phùng Huyên thoáng biến sắc đâu có. Hồi nãy Mạnh Ân hỏi em nên mua quà gì để tặng người khác nên em mới nhắc tới máy tính bảng duyên mộng đấy chứ. Mạnh Ân, sao cậu ta lại gọi cho em? Lông mày Tôn Minh Đạt càng cao chặt hơn. Làm sao vậy? Phùng huyên hơi khó hiểu. Mạnh ân không phải là người nhiệt tình. Cô sợ bị hàn trọng viễn ghim nên cũng không chủ động liên lạc với Mạnh ân. Vì thế có thể nói liên hệ giữa cô và Mạnh ân đã thưa thất lắm rồi. Chả lẽ tôn minh đạt còn để ý? Sau này em đừng liên lạc với Mạnh ân nữa. Tôn minh đạt nói. Tôn minh đạt anh sao vậy? Sao tự nhiên lại nói thế? Phùng huyên hơi không vui. Anh bảo em đừng liên lạc với cậu ta nữa. Em tán dóc với cậu ta, lấy đầu của cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa. Tôn Minh Đạt bất chợt cao giọng tất cả út ức gặp phải khi đi làm cũng chút hết ra. Phùng Huyên biến sắc Tôn Minh Đạt rốt cuộc anh làm sao vậy, không phải Mạnh Ân là bạn của anh à. Hơn nữa em có lấy cái gì của cậu ấy đâu. Mạnh Ân chỉ từng tặng hàng của duyên mộng cho họ cô cũng đã tặng quà lại rồi. Cái loại bị bao nuôi Tôn Minh Đạt khinh thường bật ra, tới khi nhìn thấy sắc mặt Phùng Huyên lạnh đi trong nháy mắt mới nhận ra điều bất ổn. Đây chính là lý do anh bỗng dưng lạnh nhạt với Mạnh Ân. Phùng Huyên hỏi, nửa năm nay Tôn Minh Đạt vẫn tránh mặt Mạnh Ân, nếu không phải Mạnh Ân hay liên lạc với họ ở trên mạng, ngoài đời chỉ hẹn gặp họ hai lần, e rằng đã phát hiện ra bất thường từ lâu rồi. Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên cãi nhau, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân lại ngọt ngọt ngào ngào. Hàn Trọng Viễn còn đăng nhập vào clone của mình tuyên bố một cách đầy hào hứng, sau này Honey sẽ nuôi mình. Sau đó ngay cả một like cũng không có. Cùng lúc ấy, Trịnh Kỳ đăng một Weibo về tập gym, rất nhanh đã lên top search. chương 106, Phòng Ngọc, lúc biết Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt chia tay, Mạnh Ân cực kỳ ngạc nhiên. Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt yêu nhau 4 năm, tình cảm vẫn rất thám thiết, cậu còn tưởng chẳng bao lâu nữa họ sẽ kết hôn. Các cậu làm sao vậy? Mạnh ân khó hiểu hỏi, vốn dĩ cậu còn rất mong chờ Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt có con, dẫu sao có lẽ cậu sẽ chẳng có con, còn Hàn Trọng Viễn trước kia khi xem thời sự thấy có chuyện mang thai hộ cậu đã từng đi hỏi Hàn Trọng Viễn, kết quả lại bị Hàn Trọng Viễn mắng cho một trận. Còn làm sao được nữa? Bất đồng quan điểm thôi. Phùng Huyên đáp, cô tự biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nên lúc nào cũng cố gắng bao dung, sau đó nhắc nhở để Tôn Minh Đạt sửa lại vài thói quen xấu hoặc những chỗ chưa tốt của đối phương. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, rốt cuộc cô vẫn không thể thay đổi được tôn minh đạt. Tôn minh đạt tiết kiệm quá mức trong những việc không cần thiết. Cô muốn mua xương sườn ăn, chứ chẳng hề muốn chỗ xương sống cổ khó ăn nhất đó. Hai người ra ngoài mua sắm, cậu thấy mua nước đắt quá nên cứ chịu khát suốt. Thỉnh thoảng cô phải mua tài liệu học tập cậu sẽ càng cảm thấy cô lãng phí, trong khi với Phùng Huyên, đấy đều là những thứ cần thiết. Hơn nữa tôn minh đạt còn không ưa một số người đạt được thành công nhờ mượn sức của người khác. Chẳng hạn trong lớp của họ có một người rất biết định thầy cố vấn, thầy cố vấn cũng rất thích cậu ta tôn minh đạt lại không khỏi này xinh ghen ghét. Tất nhiên trước kia đi học thì như vậy cũng được nhưng bây giờ tôn minh đạt đã đi làm rồi, sau khi va vấp với xã hội tình cảnh của cậu còn tệ hại hơn. Lúc đi học dù mọi người có ra sao thì thật ra vẫn khá ngây thơ. Nhưng trong công việc cậu sẽ không thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Chẳng hẳn như rõ ràng cậu bỏ ra công sức bằng với người khác, nhưng vì cậu không biết ăn nói, những người khác lại biết định cho lãnh đạo vui, cuối cùng công sức của cậu cũng bị đoạt đi một phần. Nếu là Phùng Huyên, lần sau hoặc là cô sẽ học hỏi đồng nghiệp cũng đi nịnh nọt lãnh đạo, hoặc là sẽ cố gắng gấp nhiều lần hơn chỉ cần cô tỏ ra xuất sắc hơn xa đồng nghiệp, thì người khác sẽ không thể chèn ép cô được nữa. Tóm lại, nếu gặp phải vấn đề thì Phùng Huyên sẽ nghĩ cách giải quyết nhưng Tôn Minh Đạt lại chỉ cảm thấy xã hội này hết mực tối tăm sau đó 3 lần 7 lượt than phiền trước mặt Phùng Huyên. Tôn Minh Đạt là một người rất ngay thẳng, Phùng Huyên vẫn luôn thích điểm này ở cậu. Bản thân cô bị cuộc sống đưa đẩy, ngay cả việc theo dõi người khác cũng đã từng làm, mới thích nửa kia có thể ngay thẳng một chút. Nhưng dù sao bị Tôn Minh Đạt chỉ trích là khôn ngoan sỏi đời quá mức cô cũng sẽ không chịu nổi. Còn cả chuyện của Mạnh Ân nữa. Thân phận của Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn, hầu hết trong mắt người khác là không ngang hàng, hơn nữa tính hướng của họ cũng sẽ khiến rất nhiều người nhìn họ ngứa mắt. Tôn Minh Đạt sẽ nghi ngờ như thế, Phùng Huyên không hề cảm thấy có gì sai. Nhưng Tôn Minh Đạt là bạn của Mạnh Ân cơ mà, dù cậu nghi ngờ thế nào đi nữa, khi biết bạn mình gặp chuyện cũng phải đi khuyên nhủ bạn chứ không phải âm thầm suy đoán về bạn của mình, không phải ư. Nếu Tôn Minh Đạt nói chuyện một cách thẳng thắn với Mạnh Ân, cho dù sau cùng Tôn Minh Đạt và Mạnh Ân chờ mặt, sau cùng Tôn Minh Đạt vẫn không thể chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở bên nhau, Phùng Huyên cũng cảm thấy có thể chịu được dẫu sao cô vẫn luôn biết Tôn Minh Đạt là một người rất khổ hủ Nhưng Tôn Minh Đạt không nói gì với Mạnh Ân, không chỉ lạnh nhạt với Mạnh Ân mà còn nói xấu sau lưng Mạnh Ân nữa, điều này lại khiến cô không chịu đựng nổi. Ngoài chuyện này ra Tôn Minh Đạt chỉ nghe mẹ mình nói một câu mà đã chạy đến chỉ trích cô cô cũng không chấp nhận được. Suy nghĩ của Tôn Minh Đạt về Mạnh Ân, Phùng Huyên không nói cho Mạnh Ân biết. Cuối cùng cô chỉ bảo rằng Tôn Minh Đạt tiết tiền, vì tiết kiệm tiền mua nhà mà ngay cả chiếc tủ lạnh nhỏ cũng không nỡ mua, hoặc là chuyện mẹ Tôn Minh Đạt không thích mình chẳng hạn. Không sai, mẹ của Tôn Minh Đạt không thích mình tuy Phùng Huyên không nghe Tôn Minh Đạt nhắc đến điều này, nhưng cũng đã nhận ra. Buồn cười hơn chính là mẹ của Tôn Minh Đạt còn ám chỉ muốn cô mau chóng đi làm, nói Tôn Minh Đạt làm việc một mình còn phải nuôi gia đình rất mệt mỏi các kiểu. Cô hiểu ý của bà không phải nghĩ rằng cô vẫn đang đi học phải dựa vào tôn minh đạt nuôi hay sao. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tuy tôn minh đạt cũng tiêu tiền cho cô tiền thuê nhà do tôn minh đạt trả, nhưng vì không muốn ăn rau đậu hàng này mà tất cả tiền ăn tiền uống cô đều gánh hết. Thỉnh thoảng thấy tôn minh đạt suốt ngày mặc quần áo cũ cô cũng sẽ tiêu tiền mua quần áo giày dép mới cho cậu. Thật ra tiền hai người tiêu cho đối phương cũng chẳng tranh nhau là bao. Hóa ra là thế mạnh ân gật đầu. Mẹ cậu là một người rất khó hiểu, nếu Tôn Minh Đạt cũng có một người mẹ khó hiểu như vậy thì chia tay cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Mạnh Ân thấy hết sức may mắn vì Tiền Mạt là một người dễ gần, trước giờ chưa từng chê trách mình. Hơn nữa mẹ Tôn Minh Đạt lo Tôn Minh Đạt ở đây một mình cực khổ, muốn đến chăm sóc anh ấy, nếu đúng thế thật thì tụi tớ cũng chẳng ở chung được nữa. Phùng Huyên nói, mẹ của Tôn Minh Đạt không có việc gì cũng muốn gây sự, bà cứ ở đó thì mình và Tôn Minh Đạt đâu thể yêu đương gì được nữa. Lại nói, trước đây Tôn Minh Đạt ham hăm hờ hờ tiết kiệm tiền mua nhà, sau này chỉ sợ sẽ bị đà kích. Không có cô sản sẻ sinh hoạt phí, còn phải mua sắm đồ gia dụng cho mẹ Tôn, chắc chắn tiền mà Tôn Minh Đạt có thể giành dụng được cũng hữu hạn. Phải biết mẹ Tôn nghĩ rằng con trai tốt nghiệp đại học kiếm được nhiều tiền, tuy tiết tiền mua sắm, nhưng rất thích khoe khoang với người cùng quê, sau đó coi mình như thiện tài đồng từ. Mạnh ân gật đầu, sau đó nghe thấy di động đổ chuông. Là tin nhắn Hàn Trọng Viễn gửi đến, bảo cậu về nhà nấu cơm. Hàn Trọng Viễn nắm hết lịch trình của Mạnh Ân, cậu rời bệnh viện thú y đi uống cà phê ở quán gần đó hết một tiếng buổi chiều đã là giới hạn chịu đựng của Hàn Trọng Viễn. Phùng Huyên cũng biết tính Hàn Trọng Viễn, lập tức phất tay, cậu mau về đi, nếu không Đại Ma Vương sẽ đến bắt cậu đó. Mạnh Ân đi rồi, Phùng Huyên ngồi thêm lát nữa, sau đó khẽ thở dài một hơi. Hàn Trọng Viễn thúc sụp hơi gấp đúng lúc hôm nay hai bác sĩ khác trong bệnh viện Thú Y đều đi làm không có ai nghỉ phép Mạnh Ân bèn về thẳng nhà mình và Hàn Trọng Viễn. Buổi trưa Hàn Trọng Viễn có thể đến bệnh viện Thú Y ăn cơm nhưng buổi tối thì nhất định Mạnh Ân phải về nhà của hai người. Ngày mai em đi thành phố B với anh nhé. Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Được làm sao vậy? Mạnh Ân hỏi. Phải đi gặp vài người. Hàn Trọng Viễn đáp bây giờ duyên mộng không chỉ cực kỳ có tiếng trong nước mà trên quốc tế cũng hết sức nổi danh, vì thế thỉnh thoảng hắn cũng phải đi gặp vài người nước ngoài tới thăm hỏi. Tuy có những khi, hắn có thể hành động ngang ngược theo ý thích của mình, nhưng vào những lúc thế này thì lại không được. Vâng, Mạnh Ân gật đầu tính toán thời gian một lát phát hiện có thể cậu và Hàn Trọng Viễn sẽ phải đón lễ Giáng sinh ở thành phố B. Thật ra trước đây, Mạnh Ân cũng không đón ngày lễ như thế này, nhưng bây giờ cậu có tiền gửi ngân hàng của mình, lại hết sức nôn nao muốn làm việc gì đó cho Hàn Trọng Viễn. Sau đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Mạnh Ân vẫn quyết định chờ khi đến thành phố B, sẽ đi cửa hàng trang sức chọn quà cho Hàn Trọng Viễn, sau đó khắc tên của mình lên. Chiếc phòng ngọc quan âm bằng phỉ thúy mà Hàn Trọng Viễn tặng, cậu vẫn luôn đeo trên cổ, bây giờ mua tặng cho Hàn Trọng Viễn một cái thì chắc cũng hợp lý. Sau khi đến thành phố B, Hàn Trọng Viễn vẫn đưa mạnh ân vào ở biệt thự của tiền mạt. Kết quả vừa mới vào, người giúp việc trong nhà ở đây đã đi tìm hắn, cậu Hàn, bố của cậu chuyển đến ở nhà bên cạnh. Hàn thận Hàn Trọng Viễn cao mày hỏi, người giúp việc kia gật đầu ngay, ngôi nhà bên cạnh đã được tu sửa từ lâu thế rồi nửa tháng trước có người chuyển đến, ban đầu tôi còn không biết là ai, sau đó mới phát hiện hóa ra là ngài Hàn. Ồ, Hàn Trọng Viễn gật đầu. Nửa năm trước khi Mạnh Ân tốt nghiệp tiền mặt kể Hàn Thận đang chia Hàn Thị ra để đấu giá, mà qua nửa năm nay, Hàn Thị đã bị bán sạch. Hàn Thị bị bán, nhưng Hàn Thận không hề phá sản. Dẫu sao một công ty lớn như vậy, sau khi bán đi ông ta có thể lấy được nhiều tiền hết sức. Hơn nữa ông ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, vừa có mạng lưới quan hệ vừa có thủ đoạn muốn vực dậy hoặc đi đầu tư cũng có thể kiếm được rất nhiều. Hàn hành diều trong tù thì khác trên tay y không có cổ phần hàn thị cùng lắm sau khi ra tù cũng chỉ được chia một khoản tiền, chưa biết chừng khoản tiền đó còn bị mất giá nữa. Hàn trọng viễn không đi thăm hàn thận nhưng cũng bắt gặp hàn thận nhiều lần. Lúc Mạnh Ân đi ra, hàn thận còn gọi cậu lại cậu chính là Mạnh Ân. Vâng à, Mạnh Ân gật đầu, cậu với nó hãy sống tốt vào nhé. Hàn thận bảo cũng không nói gì thêm nữa. Buổi tối Mạnh Ân kể chuyện này cho Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn lại hơi không vui, tất nhiên chúng ta sẽ sống tốt rồi, không cần ông ta quan tâm. Thấy rõ thay đổi của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân cũng không nói chuyện cùng Hàn Thận nữa, hôm sau thì đi đến cửa hàng trang sức ở gần đó, dự định mua một chiếc vòng cổ cho Hàn Trọng Viễn. Mạnh Ân không am hiểu về trang sức chẳng dám đi vào tiệm nhỏ nên đi thẳng tới một cửa hàng nổi danh, sau đó vào xem mấy cái vòng ngọc khoảng chừng 100.000. Miếng ngọc với giá tiền thế này đã không thể coi là chất lượng kém nữa, ít nhất người bình thường sẽ không mua, nhưng cũng chưa đến mức quý giá lắm. Chỉ là với Mạnh Ân cậu đã không còn tiền để mua miếng ngọc đắt hơn nữa rồi. Nhìn một lát Mạnh Ân để ý đến một miếng ngọc quan âm trông hơi giống với miếng ngọc của mình. Ngọc quan âm này rất thích hợp để làm quà tặng đấy ạ Người bán hàng cười nói, lấy ra cho tôi xem một lát được không? Mạnh Ân hỏi. Người bán hàng nhanh chóng lấy ngọc quan âm ra tuy Mạnh Ân không biết phân biệt ngọc thạch nhưng cũng có thể nhận ra đây đúng là một miếng ngọc tốt lập tức trả tiền mua, sau đó lại hỏi có thể khác chữ hay không. Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp có thể giúp ngài khác chữ à? Người bán hàng bảo, vậy thì khắc một chữ ân. Mạnh Ân nói tuy tặng cho người khác món quà có khắc tên của mình hình như không tốt cho lắm nhưng cậu vẫn hy vọng hàn trọng viễn đeo chiếc phòng có tên của mình. Khi Mạnh Ân đang đợi người ta khắc vòng cổ thì bất chợt có hai cô gái đi vào tiệm. Hai cô đều xinh đẹp hết sức một cô trong đó có mái tóc xoăn màu hạt rẻ lại càng xuất sắc hơn, nhất là khi trên mặt cô thoáng hiện vẻ buồn bã, khiến người khác không kìm được thương tiếc cô. Người đẹp đúng là có lợi tuy Mạnh Ân không thích cô nhưng cũng không khỏi này sinh thiện cảm với cô. Sau đó cậu nghe thấy hai cô gái này nhắc tới Hàn Trọng Viễn. Tiếu Tiếu, hồi xưa Hàn Trọng Viễn thích cậu bao nhiêu, cậu toàn không để ý đến anh ấy, anh ấy mới không liên lạc với cậu nữa. Bây giờ cậu liên lạc với anh ấy nhiều hơn, chưa biết chừng anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý đó. Cô gái tóc đen ngắn nói, thật chứ, Lịch Tiếu Tiếu hỏi, tất nhiên là thật tớ cảm thấy Hàn Trọng Viễn vẫn còn tình cảm với cậu, thái độ của anh ấy với cậu không giống bình thường. Tất nhiên thái độ của Hàn Trọng Viễn với Lịch Tiếu Tiếu không giống bình thường, hắn rất hận không thể giết được người này. Vì thế ngoài mặt lại càng không hề che đậy thậm chí còn hoàn toàn không để mặt lịch tiếu tiếu nữa. Anh ấy không thích tớ hơn nữa nghe nói bây giờ anh ấy thích đàn ông. Lịch tiếu tiếu hạ giọng, bất kể là hàn hành diều hay thiệu hồng cần, đều đã từng nói chuyện hàn trọng viễn thích đàn ông cho cô ta. Trước đây đúng là lịch tiếu tiếu yêu hàn hành diều, thậm chí bây giờ cô ta vẫn chưa quên được y. Nhưng cô ta vẫn luôn là người rất sáng suốt, biết rằng chắc chắn mình không thể ở bên hàn hành diều. Chỉ là nếu như không phải hàn hành diểu, cô ta có thể tìm ai đây? Trước kia nhà họ lịch còn rất ổn thỏa, lịch tiếu thiếu cũng là một đại tiểu thư. Nhưng sau khi nhà họ hàn ngã xuống, tình hình của nhà họ lịch cũng ngày càng kém đi, bây giờ bạn bè qua lại với lịch tiếu thiếu cũng ít hơn 7-8 năm trước rất nhiều. Khi đó vì Hoa Viễn mà người ta hết sức coi trọng nhà họ Hàn, nhà họ Lịch cũng được thơm lây, chưa kể Hàn Hành Diều rất thích cô ta trước đây bố mẹ dặn cô ta phải cố mà ở bên Hàn Trọng Viễn, đáng tiếc cô ta thích Hàn Hành Diều, nên dù gì vẫn hơi chống đối. Cho tới sau này, không biết vì sao mà tự dưng Hàn Trọng Viễn không để ý đến cô ta nữa. Bây giờ Lịch thiếu thiếu nghĩ lại cũng cảm thấy đáng tiếc lắm, nhưng lại không biết làm sao để cứu vãn. Sau khi biết Hàn Trọng Viễn có bạn trai, trong lòng lại càng khó chịu. Lịch Thiếu Thiếu cô ta, chả lẽ ngay cả một người đàn ông cũng không bằng. Dù Hàn Trọng Viễn có bạn trai thật thì đã sao? Chả lẽ anh ấy có thể kết hôn với đàn ông chắc? Thiếu Thiếu cẩu phải giữ anh ấy thật chặt, cô gái còn lại vẫn khuyên Lịch Thiếu Thiếu, nếu như Lịch Thiếu Thiếu có thể được Hàn Trọng Viễn thích, vậy cô ta là bạn của Lịch Thiếu Thiếu, sau này bất kể là tìm đối tượng hay gì khác cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lịch Thiếu Thiếu im lặng một lát, đổi đề tài, không phải tụi mình đến mua khuyên tai à? Cùng đi xem đi. Người bạn của Lịch Thiếu Thiếu rất nhanh đã để ý một đôi khuyên tai, đôi màu hồng kia thế nào. Đẹp ghê, Lịch Thiếu Thiếu nhìn bảng giá, lại cao mày. Trước đây giá tiền đó với cô ta chả có gì to tắt nhưng dạo này trong nhà càng ngày càng khó khăn, cô ta mua trang sức mấy chục nghìn còn được chứ mấy trăm nghìn thì đừng hỏng. Thiếu Thiếu, Hàn Trọng viễn giàu lắm, nếu cậu có thể làm bà Hàn thì muốn mua hết chỗ này luôn cũng được. Cô gái khuyên Lịch Thiếu Thiếu từ nãy thấy vẻ khó xử của Lịch Thiếu Thiếu thì giật dây. Lịch Thiếu Thiếu cũng động lòng rồi, bây giờ cộng hai công ty Duyên Mộng và Hoa Viễn vào chung một chỗ có thể bỏ xa đám người giàu khác trong nước. Hiện tại chỉ cần là người có tầm nhìn thì đều biết Hàn Trọng Viễn chắc chắn là người đàn ông độc thân danh giá nhất cả nước. Miếng Ngọc của Mạnh Ân đã khắc xong, cậu nhận Ngọc rồi đi ra ngoài, hơi giờ khóc giờ cười. Hai cô nàng kia cũng tự tin thật đó, làm như chỉ cần các cô muốn thì Hàn Trọng Viễn sẽ đồng ý ở bên các cô vậy, chỉ là cái cô Lịch Thiếu Thiếu này mạnh ân chắc chắn là Hàn Trọng Viễn không hề thích Lịch Thiếu Thiếu, chuyện này không thể sai được dù cậu có tự thi đến đâu thì tới bây giờ cũng không thể còn nghi ngờ tình cảm Hàn Trọng Viễn dành cho mình nữa. Nhưng thấy Lịch Thiếu Thiếu chẳng biết tại sao cậu lại mất vui. Bởi vì mất vui này, buổi tối lúc tặng quà thiện thể kể chuyện hôm nay của mình cho Hàn Trọng Viễn nghe, Mạnh Ân cố ý nhắc đi nhắc lại, thậm chí lần đầu tiên hỏi Hàn Trọng Viễn rốt cuộc cái cô tên lịch tiếu tiếu đó là thế nào. Không cần quan tâm đến cô ta, cô ta sắp phải lấy chồng rồi. Hàn Trọng Viễn cười nói, hắn muốn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào bên Mạnh Ân thật dài lâu, nên có những lúc cẩn thận hơn bình thường, chắc chắn sẽ không ra tay bừa bãi với kẻ khác để phòng bị kẻ khác nắm thóp. Có lẽ hắn đủ khả năng để giết chết lịch tiếu tiếu, nhưng không thể xem tất cả mọi người là đồ ngu được. Thế nên cứ để lịch tiếu tiếu chịu khổ là tốt nhất. Hàn Trọng viễn cố ý nhắc tới lịch tiếu tiếu nhiều lần trước mặt một người mà mấy năm sau sẽ bị tuồn ra sở thích đặc biệt một gã con nhà giàu mới nổi có máu ép. Đúng như dự đoán, gã đó để ý tới lịch tiếu tiếu thậm chí còn muốn lấy lịch tiếu tiếu nữa. Lịch tiếu tiếu nhất định là sẽ gà. chương 107, nhà họ lịch. Sau khi nhắc đến lịch tiếu tiếu thì mạnh ân không để ý đến nữa. Tuy thi thoảng hàn trọng viễn mắng cậu một câu, chừng cậu một cái, nhưng đối xử với cậu thật sự rất tốt chỉ hẳn không thể mắc cậu vào thắt lưng mà mang theo đã đến mức ấy mà cậu vẫn còn nghi ngờ lung tung thì cũng vô lý quá. Mặc dù có thể trước đây, đúng là hàn trọng viễn thích lịch tiếu tiếu thật thì không phải đó cũng là quá khứ rồi ư. Hơn nữa nói thật Mạnh Ân vẫn không sao tin được điều này nếu Hàn Trọng Viễn thích lịch tiếu tiếu thật thì sẽ không thể có chuyện lịch tiếu tiếu vừa lạnh nhạt mà hắn đã không còn chủ động nữa. Trước kia mình hết sức tự ti chẳng dám đáp ứng, Hàn Trọng Viễn vẫn để ý mình gắt gao như thế. Đeo vòng ngọc mình mua lên cổ Hàn Trọng Viễn, lòng Mạnh Ân dâng lên cảm giác mãn nguyện. Cuối cùng cầu cũng khác trước đã không còn chỉ làm được việc nhà cho Hàn Trọng Viễn nữa rồi. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái, không ngờ lại cao mày, đưa vòng quan âm phỉ thúy của em cho anh. Làm sao vậy? Mạnh Ân khó hiểu hỏi. Chưa khác chữ, Hàn Trọng Viễn đáp, hắn vốn cực kỳ thích tuyên bố chủ quyền, hận không thể xăm tên mình lên người Mạnh Ân, giờ tự dưng phát hiện mình không chu đáo bằng Mạnh Ân trong một số việc tất nhiên là bất mãn rồi. Mạnh Ân lấy ngọc bụi phỉ thúy trên cổ xuống, cười đưa cho Hàn Trọng Viễn. Có muốn đi mua thêm mấy thứ khác không? Hàn trọng viễn lại hỏi, trước đây khi hắn mua miếng phỉ thúy này thì đang ở buổi đầu lập nghiệp, không vung tiền lung tung được nên không thể xem miếng phỉ thúy này là thứ tốt gì được, bây giờ hắn hoàn toàn có thể mua được món đồ tốt hơn. Còn cả đồng hồ đeo tay của Mạnh Ân nữa, bây giờ hắn nhìn cũng hoàn toàn không xứng với Mạnh Ân. Không ngờ trước đây hắn lại không mua cho Mạnh Ân thứ gì tốt hết. Không cần đâu, em chẳng thiếu gì cả. Mạnh Ân nói ngay. Cậu là đàn ông, trên cổ đeo một miếng phì thủy đã là đủ rồi, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đeo thêm hay thay đổi món đồ khác. Đi mua đồng hồ đôi đi. Hàn Trọng viễn bảo, không phải đồng hồ của tụi mình vẫn chạy tốt à, cũng khỏi cần tốn tiền nữa. Bảo em nghe thì em phải nghe. Hàn Trọng viễn lại mắng Mạnh Ân một câu, sau đó thỏa mãn đưa Mạnh Ân đang nín lặng ra khỏi cửa. Đồng hồ đắt quá cũng chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ cần mua loại bình thường là được. Thật ra đồng hồ bây giờ của chúng ta vẫn chạy rất tốt đeo lâu ngày cũng có tình cảm. Ngồi lên ghế sau với Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lên tiếng, sau đó nhìn chiếc nhẫn có thể coi là giá rẻ trên tay Hàn Trọng Viễn. Không phải đôi nhẫn này cũng chẳng đáng bao nhiêu đấy sao. Nhưng đeo nhiều cũng đã có tình cảm rồi. Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân vẫn đeo chiếc nhẫn có thể coi là giá rẻ được mua bằng tiền học bổng trước đây của Mạnh Ân. Cả hai đều không phải là người quan tâm đến trang sức bấy nay vẫn đeo cũng chưa bao giờ định đổi. Thậm chí lúc trước bị bắt cóc vì chiếc nhẫn này vừa nhỏ lại vừa tầm thương, nên bọn bắt cóc không hề để ý. Đây là món quà Mạnh Ân tặng mình, đúng là hàn trọng viễn chưa bao giờ định đổi, thậm chí khi mua đồ cho Mạnh Ân cũng chẳng định mua nhẫn. Bây giờ nghe Mạnh Ân nói, dường như suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên hỏi, vậy em muốn cái gì? Em không muốn gì hết, anh tặng em những thứ này, chẳng thà đi ngân hàng mua vàng cho đỡ mất giá còn hơn. Mạnh Ân đáp. Hai năm trước anh có mua một ít vàng, về nhà cho em hết. Hàn trọng viễn gật đầu, hắn biết đời sau giá vàng tăng giảm thất thường, đầu tư vào vàng không đáng tin cho lắm. Nhưng mấy năm nay đúng là giá vàng tăng rất cao, hơn nữa có vẻ như mạnh ân rất thích vàng, nên hắn từng mua một ít về cất giữ. Việc này hắn cho người quản lý tài sản của mình làm, nên cũng chưa từng thấy chỗ vàng đó, bây giờ có thể mang một ít về nhà cũng được. Vì thế, hai người vốn đang chuẩn bị đi mua quà tặng xa xỉ, cuối cùng đổi đường đi tới siêu thị, sau đó mua một đống nguyên liệu nấu ăn còn cố ý chọn một quyền thực đơn. Còn về phỉ thúy, hàn trọng viễn tìm người khác mang đi khắc chữ. Rất nhiều thứ trong thực đơn, em chưa nghe qua bao giờ lúc mới tìm được thực đơn, mạnh ân hào hứng hết sức nhưng rất nhanh đã cạn lời, dầu hào gì đó tuy cậu chưa dùng xong cũng từng nghe qua, nhưng nước mắm thì lần đầu tiên nhìn thấy. Em cứ nấu theo ý hiểu của mình là được. Hàn Trọng Viễn trả lời, trước đây Mạnh Ân nấu ăn tùy hứng hắn vẫn ăn rất vừa miệng, bây giờ với hắn, những món Mạnh Ân nấu cũng đã là mỹ vị rồi. Vâng, Mạnh Ân bật cười, hôm sau, Mạnh Ân thử mấy nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới, chẳng hạn như xương rồng, sau đó chợt phát hiện hương vị món ăn được làm từ những nguyên liệu này còn không bằng những món ăn gia đình kia. Nhất định phải ngon thì mới có thể trở thành món ăn gia đình. Hàn Trọng Viễn rút ra kết luận có rất nhiều rau cỏ không độc có thể ăn được nhưng món ăn gia đình cũng chỉ có mấy loại như thế, nhất định là vì những món ăn gia đình ấy ngon hơn. Mạnh ân lặng lẽ từ bỏ ý muốn trở thành đầu bếp. Mạnh ân không hiểu gì về gia vị, mua nguyên liệu mới về cũng không biết nấu ra sao, nhưng người giúp việc trước giờ vẫn trông coi ngôi biệt thự này khi tiền mặt đi công tác lại là một cao thủ nấu ăn. Vì thế, Mạnh ân không ham hố làm đầu bếp nữa. Bắt đầu theo người giúp việc này học nấu cơm cũng coi như có việc để làm. Chính vì thế nên khi Hàn Trọng Viễn bảo phải ở lại thêm một thời gian ngắn nữa, Mạnh Ân cũng không phản đối. Mấy hôm nữa anh phải tham dự một lễ cưới nên mới phải ở thêm một thời gian em không sao chứ. Hàn Trọng Viễn hỏi tiện thể đeo chiếc vòng quan âm phỉ thúy khắc hai chữ Trọng Viễn lên cổ Mạnh Ân. Tất nhiên không sao, mà dù mình nói là có sao đi nữa thì chắc chắn Hàn Trọng Viễn cũng sẽ bảo có sao cũng vô ích Mạnh Ân lặng lẽ bật máy tính, bắt đầu xem xét bệnh viện thú y của mình từ xa. Có lẽ với Hàn Trọng Viễn, bệnh viện thú y này chỉ là món đồ chơi để trói buộc cậu bên mình, nhưng với Mạnh Ân thì đây là sự nghiệp của cậu. Cậu muốn phát triển bệnh viện thú y này thật lớn, ổn ý nghĩ ấy, nhân lúc bây giờ rảnh rỗi. Mạnh ân lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, sau đó bắt đầu viết thơ về những căn bệnh thú cưng thường gặp dự định post lên Weibo Nhờ Phúc Trịnh Kỳ mà bây giờ cậu cũng được coi là một người nổi tiếng trên mạng rất nhiều fan Mà rõ ràng điều này có lợi ích rất lớn cho bệnh viện thú y của cậu Tất nhiên cậu cũng phải nghĩ cách để thu hút được nhiều fan hơn Lúc Mạnh ân bận học nấu ăn, bận đăng Weibo, hàn trọng viễn lại bận chèn ép nhà họ lịch trong âm thầm Mấy lần lịch thiếu thiếu đến gần mình, hắn bộc lộ rõ rệt mình không thích cô ta, sau đó sẽ tiện thể tỏ ra rằng mình không thích nhà họ lịch trước mặt người khác. Đúng như dự đoán, nhà họ lịch vốn dĩ làm ăn không tốt sau đó lại càng khó khăn hơn. Chủ nhân của nhà họ lịch chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm viện trợ bên ngoài, ngặt nỗi hàn trọng viễn còn lén ngáng chân, khiến người ta không thể tìm được viện trợ thích hợp. Có nhiều người đã nhận ra Hàn Trọng viễn Phật ý với nhà họ lịch rồi, chẳng qua nhà họ lịch chỉ là một dòng họ nhỏ, nên cũng không có ai đi nhắc nhở hết. Tất nhiên, dù có người đi nhắc nhở cũng không sao, Hàn Trọng viễn không thèm để ý điều này. Hắn chỉ cho người đi nói bóng nói gió với gã con trai nhà giàu mới nổi mà mình đã chọn, nói cho gã biết là có thể tiêu tiền để cưới lịch tiếu tiếu. Bây giờ nhà họ lịch gặp ngõ cụt khắp nơi, nếu gã đi một đứa con gái có thể giúp họ lấy được số vốn lớn, chắc chắn họ sẽ đồng ý. Hôm ấy, từ rất sớm Hàn Trọng Viễn đã ăn cơm xong. Sau khi ăn xong thì ra ngoài hôm nay là ngày con gái của Lý Thành Phong lấy chồng. Sau khi Hàn Trọng Viễn giúp Lý Nghị Nam nhận rõ bộ mặt thật của bố Lý Hướng Dương, lại giúp Lý Thành Giang mấy vấn đề mạng thì quan hệ với nhà họ Lý rất thân thiết. Mà người thân với hắn nhất cuối cùng lại là Lý Thành Phong. Lý Thành Phong là con trai cả của Lý Nghị Nam, người thừa kế tương lai của nhà họ Lý. Những năm trước anh vẫn làm việc ở thành phố S chính là ở đó. Hai người giúp đỡ nhau đôi bên cùng có lợi, tình cảm càng, càng ngày càng tốt. Lý Thành Phong chỉ có một cô con gái rượu, sắp xỉ tuổi với Hàn Trọng Viễn, bây giờ sắp kết hôn rồi. Đời trước quan hệ giữa Hàn Trọng Viễn và con gái của Lý Thành Phong không thân, đời này số lần gặp nhau càng ít hơn, chỉ là nhờ Phúc Xuyên Mộng nên đời này cô nàng nhiệt tình với hắn hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động mời Mạnh Ân cùng đến dự lễ cưới của mình. Nhưng Hàn Trọng Viễn quả thật không muốn Mạnh Ân tham dự tình cảnh như thế, từ chối ngay, chỉ định đi dự một mình. Hàn Trọng Viễn, chú giấu người kỹ qua đấy. Cô dâu thấy Hàn Trọng Viễn thì nói ngay, sau đó đưa Hàn Trọng Viễn tới chỗ bạn bè của mình. Người đàn ông giàu có điển trai, dù không thể trở thành của mình, các cô gái vẫn rất thích. Người trong giới này như họ vẫn luôn có bác sĩ chăm sóc sức khỏe, lúc lớn lên cũng chẳng thiếu tiền đi thẩm mỹ, về cơ bản đều học tập rất nhiều kiến thức. Tuy có thể không xinh đẹp quá mức nhưng chắc chắn ra rẻ đẹp phong thái cũng đẹp hôm nay trang điểm lại càng mang đến cảm giác trăm hoa đua nở hàn trọng viễn rơi vào bụi hoa, người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ hết sức hâm mộ. Nhưng hàn trọng viễn lại chẳng cảm thấy đây là chuyện gì đáng hâm mộ cả, may mà những cô gái này rất có chừng mực về cơ bản cũng chỉ nói chuyện duyên mộng. Trên thế giới không phải là không có điện thoại di động đắt tiền hơn duyên mộng, có mấy loại di động phải đến mấy chục mấy trăm nghìn một cái. Nhưng với thanh niên, chắc chắn duyên mộng là hãng di động được ưa thích nhất. Thiệu Hồng Cần đứng ở đằng xa thấy hàn trọng viễn bị một đám con gái vây quanh trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận. Trước đây khi hàn hành diều vẫn còn, Thiệu Hồng Cần vẫn luôn lấy tiền từ chỗ hàn hành diều để gây dựng sự nghiệp. Nhà họ Thiệu thấy gã không tiêu tiền của nhà mình nên cũng không phản đối, mặc gã sông sáo trên thương trường, dù sao gia đình như nhà họ chỉ cần Thiệu Hồng cần không phạm pháp thì dù Thiệu Hồng cần có thua lỗ hay sông sáo đến nỗi toát đầu chảy máu thì cũng không sao chỉ cần cuối cùng để Thiệu Hồng cần quay về đường chính đạo là được. Tất nhiên, đây là kỳ vọng của người lớn trong nhà họ Thiệu với Thiệu Hồng cần khi hàn hành diều chưa xảy ra chuyện. Sau khi hàn hành diều ngồi tù, họ cũng không dám mặc kệ Thiệu Hồng Cần nữa, còn quản lý Thiệu Hồng Cần hết sức nghiêm ngặt. Nhưng Thiệu Hồng Cần chính là bùn nhão không đắp nổi tường, lâu như thế mà vẫn không làm được trò chống gì cả. Con trai nhỏ cũng là cháu đích tôn, tâm can của bà cụ trong nhà, người mà chị cả hàn ngữ lan của hàn thận yêu thương nhất chính là Thiệu Hồng Cần. Tuy Thiệu Hồng Cần chẳng có triển vọng gì, nhưng bà vẫn muốn tìm cách giải đường cho gã. Mà dạo gần đây, bà chỉ muốn cưới một người vợ tài giỏi về cho Thiệu Hồng Cần, để Thiệu Hồng Cần có thể tiến bộ. Chỉ là có ai không muốn cưới con gái tài giỏi về cơ chứ. Đến lượt Thiệu Hồng Cần chắc, Thiệu Hồng Cần không còn nhỏ tuổi nữa nhưng chẳng làm nên trò trống gì, đi xem mắt rất nhiều cô gái, chẳng có ai muốn ở bên gã cả. Đúng lúc này, có hai cô gái trước đây từng xem mắt Thiệu Hồng Cần và rất ngứa mắt gã, đang nói chuyện cùng Hàn Trọng Viễn. Chuyện Hàn Trọng Viễn thích đàn ông không phải là bí mật gì trong giới, những cô gái này không hề có ý định yêu đương với Hàn Trọng Viễn. Nhưng dù họ không định yêu đương với Hàn Trọng Viễn cũng vẫn muốn nói chuyện với một người đàn ông yêu tú như thế. Hàn Trọng Viễn cũng trò chuyện với họ một cách nhẹ nhàng và phong độ hết sức sau lưng những cô gái này đều có tai to mặt lớn, dù hắn không thích thì cũng sẽ không thất lễ. Hàn Trọng Viễn đó có gì tốt, tại sao nhiều người muốn nói chuyện với nó như thế? Thiệu Hồng Cần bực bội thì sẽ muốn hút thuốc lá, nhưng chỗ này lại không thể hút thuốc. Ai bảo anh ta có tiền cơ chứ? Lịch Tiếu thiếu nói, sắc mặt hết sức khó coi. Sau khi hàn hành diều ngồi tù, Lịch Tiếu Tiếu bắt đầu qua lại thân thiết với Thiệu Hồng Cần, cũng nhờ Thiệu Hồng Cần giúp đỡ nên cô ta mới không bị gạt ra khỏi giới hoàn toàn. Mà hôm nay cũng nhờ Thiệu Hồng Cần nên cô ta mới có thể tham dự lễ cưới thế này. Lịch thiếu Tiếu, dạo này em vẫn hay hỏi anh về nó, còn đi tìm nó mấy lần, chả lẽ cũng có ý gì với nó. Bỗng nhiên Thiệu Hồng cần nhìn Lịch thiếu Tiếu. Đúng là em có ý với anh ta, em không muốn hành diểu ra tù sẽ phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống anh Thiệu, anh có đồng ý giúp em không? Lịch thiếu Tiếu hỏi, Thiệu Hồng cần hỏi lại ngay, em muốn làm gì? Em muốn một đứa bé. Lịch thiếu Tiếu miến răng đáp. Sau khi được bản thân khuyên nhủ, Lịch thiếu Tiếu tiếp cận Hàn Trọng Viễn mấy lần, muốn phát triển với Hàn Trọng Viễn hơn. Nhưng hàn trọng viễn không cho cô ta bất cứ cơ hội nào cặt thậm chí còn trách mắng cô ta ngay trước mặt người khác, khiến cô ta mất hết thể diện. Nhớ đến nỗi nhục nhã của mình trên mặt lịch tiếu tiếu không khỏi căm hận. Vậy thì cũng thôi, việc kinh doanh của nhà họ lịch lại gặp vấn đề. Để có thể giải quyết vấn đề trong làm ăn, bố mẹ cô ta còn muốn gà cô ta cho một gã con trai nhà giàu mới nổi. Từ nhỏ lịch thiếu thiếu đã có được sự dạy dỗ tốt nhất, đa tài đa nghệ, đúng là cô ta thích người có tiền, nhưng cũng không thích đám nhà giàu mới nổi kia tất nhiên chẳng có thiện cảm gì với người mà bố mẹ muốn mình gà cũng hoàn toàn không muốn gà. Nhưng mà hàn trọng viễn, người đàn ông vốn đã bị cô ta vân vê trong lòng bàn tay, sau đó lại không để ý đến cô ta nữa điều này vừa khiến cô ta thấy mất mặt, vừa khiến cô ta muốn có được hắn. Thật ra lịch tiếu tiếu tỉnh táo hơn người bạn kia của mình, cô ta rất rõ ràng Hàn Trọng Viễn không thể nào còn thích mình được nữa, sau này cũng càng không thể thích cô ta. Nhưng Hàn Trọng Viễn không yêu cô ta, không có nghĩa là cô ta không thể có được hắn. Người Hàn Trọng Viễn thích là đàn ông, chỉ cần cô ta có thể mang thai đứa con của Hàn Trọng Viễn còn sợ Hàn Trọng Viễn không cưới cô ta ư. Tất nhiên, dù cô ta có cơ hội lên giường với Hàn Trọng Viễn cũng không phải một lần là có con ngay được. Nhưng trên thế giới này có một thứ gọi là thụ tinh trong ống nghiệm. Chỉ cần sau một đêm cô ta sẽ đi tìm chỗ thụ tinh trong ống nghiệm ngay lập tức. Lịch tiếu tiếu như thế này cũng là đang đánh cuộc một phen. Theo suy nghĩ của cô ta, đến lúc đó dù Hàn Trọng Viễn vẫn máu lạnh không muốn nhận con của cô ta thì tiền mặt cũng không tới mức không nhận. Dù cô ta không thể cưới Hàn Trọng Viễn thì chỉ ít cũng có thể dựa vào đứa bé kia đổi lấy khoản tiền lớn từ tiền mặt giải quyết vấn đề kinh tế của bố mẹ mình. Đứa bé kia là con của cô ta, gọi cô ta là mẹ, chả lẽ sau này cô ta còn sợ không có tiền tiêu? Nghe Lịch Tiếu Tiếu nói thế, Thiệu Hồng cần lập tức cao mày, Lịch Tiếu Tiếu em đối xử với hành diều như vậy à? Anh biết em yêu hành diều mà em làm như thế tức là cũng chẳng mong hàn trọng viễn còn có thể yêu em được nữa em cũng là vì hành diều thôi. Lịch tiếu tiếu nói, nếu cô ta có thể dựa vào con trai của mình mà gà cho hàn trọng viễn, nhất định sẽ giúp hàn hành diểu làm lại sau khi ra tù, dù sau đó cũng là người cô ta yêu. Lịch tiếu tiếu dự định như vậy, chỉ cần là người thông minh thì sẽ biết cô ta chỉ vì bản thân mình, nhưng tiệu hồng cần lại tin. Người sinh ra trong gia đình như họ, dù được bố mẹ chiều chuộng mà kiến thức hạn hẹp cũng không đến mức nuôi thành tính cách ngu ngốc hâm giờ ngọt ngào. Nhưng mà gã lại chính là một người ngu ngốc hâm giờ ngọt ngào. Ngu ngốc hâm giờ ngọt ngào cũng không sao, có rất nhiều người thích các em gái ngu ngốc hâm giờ ngọt ngào, dẫu sao sống chung với các em gái ấy cũng rất vui vẻ. Nhưng đàn ông con trai mà ngu ngốc hâm giờ ngọt ngào thì khiến người ta phải cạn lời rồi. Hàn trọng viễn liếc nhìn hai kẻ tụ lại ở phía xa xa, sau đó đồng ý cho một cô gái muốn đến công ty mình thực tập. Đời trước cô gái này tự thân lập nghiệp lập nên một trang web rất nổi tiếng, bây giờ tình nguyện đi theo mình không phải là rất tốt hay sao? Trường 108, báo ứng. Sau lễ cưới, Hàn Trọng viễn đúng giờ về đến nhà thậm chí còn sớm hơn so với tưởng tượng của Mạnh Ân. Sao anh về sớm thế? Không phải lúc nào lễ cưới cũng có chương trình gì đó hay sao? Hơn nữa đi đường còn phải tốn nửa tiếng cơ mà. Anh không tham gia mấy chương trình đó. Hàn Trọng viễn bảo thấy muộn muộn là hắn về luôn. Đói không? Em múc cho anh bắt sùi cào nhé. Vỏ sùi cảo em thự cán bột ra làm đó. Mạnh ân nói, trước đây làm sủi cào hầu như cậu đều mua vỏ sủi cào về nhà gói, nhưng gần đây đã học được tự mình nhào bột cán ra làm vỏ sùi cào. Ừ, Hàn Trọng Viễn đáp, Mạnh ân rất thích cho thêm các loại nguyên liệu vào nhân, như cà rốt mộc nhĩ chẳng hạn cảm thấy như thế sẽ nhiều dinh dưỡng hơn. Nhưng hôm nay sùi cào cậu gói cho Hàn Trọng Viễn lại hết sức bình thường, nhân thịt heo cài thảo. Một bát tô sùi cào hấp đặt trước mặt Hàn Trọng Viễn, Mạnh ân cười hiếp mắt nhìn Hàn Trọng ăn ngấu Vi Thấy thế, Hàn Trọng Viễn gắp một miếng xùi cào đưa tới bên miệng cậu. Mạnh ân há miệng ngoạm hết cả miếng xùi cào. Mạnh ân, hôm nay có người muốn bỏ thuốc anh. Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Ban đầu Mạnh ân nghe không hiểu, nhưng rất nhanh đã thoát ra giận dữ sâu đậm miếng xùi cào trong miệng cũng không biết nên nhả ra hay nuốt vào không ngờ lại có kẻ dám bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn làm sao có thể. Hàn Trọng Viễn lại tỏ ra không thèm để ý, lạnh nhạt bảo, sau đó thì anh cứ thế mà nhìn gã ta uống. Cuối cùng Mạnh Ân nuốt miếng sùi cào xuống bụng, cậu cũng không để ý ngực mình bị nghẹn đau, vừa vỗ ngực vừa hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có kẻ dám bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn? Cũng to gan quá rồi đó. Cũng chẳng có gì, chỉ là có một người đàn bà để ý anh, sau đó tìm một gã đàn ông ra tay với anh, mưu đồ hại anh anh được nhiều người thích lắm đó, sau này em phải đối tốt với anh biết chưa hả? Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân lên tiếng. Sau cùng Mạnh Ân chẳng hỏi được gì hết. Hàn Trọng Viễn cũng không muốn nói mấy việc mồn ngang này cho cậu còn về chuyện lúc trước. Hắn đã từng bất cần để Mạnh Ân bị bắt cóc một lần, bây giờ hiển nhiên càng đề phòng hơn. Dưới tình huống ấy, sao hắn có thể rơi vào bẫy của thiệu hồng cần và lịch thiếu thiếu cho được. Hơn nữa hai kẻ này cũng buồn cười lắm, ngay cả việc hắn không ăn đồ bên ngoài cũng chẳng biết đã muốn cho hắn uống thuốc khống chế. Nhớ đến chuyện trên bàn ăn hôm qua, khóe môi Hàn Trọng Viễn vẽ nên nụ cười lạnh. Hắn là một người rất hiền lành cũng chẳng làm gì khác thậm chí còn không báo cảnh sát chỉ thừa dịp thiệu hồng cần không để ý hoán đổi ly rượu trên bàn của hai người mà thôi. Lễ cưới này của nhà họ Lý được tổ chức trong một hội trường, ban đầu mọi người đều trò chuyện ở sảnh lớn, đến giờ thì lên phòng ăn ở tầng 2. Nơi đây bày rất nhiều bàn tròn, là bữa tiệc cưới truyền thống. Sau khi hàn trọng viễn tìm chỗ ngồi xuống, bỗng nhiên thiệu hồng cần lại chen vào bên cạnh hắn. Gã coi như là anh họ của Hàn Trọng Viễn, ngồi cạnh Hàn Trọng Viễn đúng là hết sức bình thường, chỉ là sau khi ngồi xuống thì gã bắt đầu mời rượu. Hàn Trọng Viễn ngồi yên, chỉ đối đáp qua loa mấy câu, rượu mà Thiệu Hồng cần đưa tới càng chẳng uống hấp nào. Thậm chí sau khi Thiệu Hồng cần uống cạn ly rượu một cách thoải mái, hắn còn đổ ly rượu Thiệu Hồng cần đưa cho mình vào trong bát tôi không uống rượu. Khi ấy sắc mặt Thiệu Hồng cần hết sức khó coi, Hàn Trọng Viễn bèn cười, anh muốn hại tôi đúng không? Ngay cả tiệc cưới cũng không thèm ăn, Thiệu Hồng cần bỏ đi căn bản không biết ly rượu mình uống đã bị Hàn Trọng viễn đổi. Mà chờ gã đi rồi, Hàn Trọng viễn xin lỗi những người khác trong bàn cũng rời đi. Những người ngồi cùng bàn với hắn đều là mấy thanh niên còn gồm cả mấy cô gái nói chuyện với hắn trước đó, không có ai cảm thấy hắn thất lễ cả thậm chí đã nhận ra Thiệu Hồng cần không được bình thường. Có lẽ cũng vì như vậy nên dù chuyện Hàn Trọng viễn đổi ly rượu không qua mắt được họ, họ cũng không nói gì. Chuyện sau đó Hàn Trọng Viễn cũng chẳng quan tâm, dẫu sao sớm muộn gì Thiệu Hồng Cần cũng tự mua dây buộc mình. Còn về Lịch Tiểu Tiếu nhà họ Lịch đã không chống đỡ nổi nữa, e rằng rất nhanh thôi cô ta sẽ không thể không gà cho gã con trai nhà giàu mới nổi kia. Hàn Trọng Viễn lấy lý do hôm qua mình bị người khác mưu hại mà tâm hồn tổn thương, buổi tối ôm Mạnh Ân dằn vò một trận, hôm sau lúc ngủ dậy hết sức hài lòng, sau đó cửa biệt thự của hắn chợt bị Hàn Ngữ Lan mẹ của Thiệu Hồng Cần gõ, ngay cả Hàn Thận cũng bị Hàn Ngữ Lan kéo đến. Có chuyện gì không? Hàn Trọng Viễn thông rong xuống lầu, nhìn hai người trước mặt hỏi. Hàn Trọng Viễn, sao mày có thể có thể hại anh họ mày như thế? Mày có còn là người không? Hàn Ngữ Lan nhìn Hàn Trọng Viễn, hai mắt đỏ hoe. Cô hiểu nhầm rồi đúng không? Còn hại anh họ lúc nào cơ chứ? Hàn Trọng Viễn dừng bước trên bậc thang. Đồ trong rượu của Hồng cần hôm qua có phải do mày bỏ vào không? Hàn Ngữ Lan nghiến răng nhìn Hàn Trọng Viễn, trong mắt tràn đầy giận dữ. Hôm qua hội trường đó đã bị người nhà họ lý bao hết, nếu muốn nghỉ ngơi thì chỉ cần lấy thẻ khóa từ chỗ phục vụ là có thể lên phòng ở trên tầng để ngủ ngay, tối qua rất nhiều khách khứa đã ngủ ở đó. Chính vì như vậy, tối qua bà phát hiện không thấy con trai của mình đâu, sau khi hỏi người khác biết được gã đã lên tầng nghỉ ngơi thì không để ý đến nữa. Sau đó tự mình cũng tìm một căn phòng để ngủ, kết quả sớm hôm nay lại xảy ra chuyện. Con trai bà và Lịch Tiếu Tiếu bị phát hiện ngủ chung một phòng. Không chỉ có vậy, bộ dạng lịch thiếu thiếu còn cực kỳ thảm khốc, như thể đã bị dày vò đến sắp mất mạng. Hàn ngữ lan lớn tuổi dậy sớm, đúng lúc nhìn thấy chuyện hay ho này, mà nhớ lại tình cảnh khi đó, bà cảm thấy mất hết mặt mũi. Con trai bà ngủ với mấy đứa con gái cũng không phải chuyện gì to tắt nhưng đi dự hôn lễ của người khác mà lại ngủ cùng một khách nữ, còn khiến đối phương thành ra như thế thì đúng là có vấn đề. Gần đây Hàn Ngữ Lan vẫn luôn nghĩ cách để giới thiệu con gái nhà giàu và nhà có quyền thế cho con trai mình, nhưng Thiệu Hồng cần gây ra chuyện như vậy, chắc chắn tụi con gái kia sẽ ngứa mắt Thiệu Hồng cần. Ngứa mắt thì cũng thôi, chưa biết chừng Thiệu Hồng cần còn sẽ bị lịch tiếu tiếu níu kéo. Bây giờ tình hình nhà họ lịch như thế nào Hàn Ngữ Lan hết sức rõ ràng, chắc chắn là bà không cần một cô con dâu như thế. Ban đầu, Hàn Ngữ Lan chỉ nghĩ xảy ra chuyện như vậy là do đầu óc Thiệu Hồng cần hồ đồ, dẫu sao mấy năm nay Thiệu Hồng cần và Lịch Tiếu Tiếu qua lại rất thân thiết. Kết quả khi bà đi giải quyết chuyện này, trách mắng con trai mình, con trai bà lại gào lên là bị Hàn Trọng viễn hại. Hàn Ngữ Lan cũng không thèm để ý đến Lịch Tiếu Tiếu trước tiên đưa con trai mình về nhà, sau đó đổi giết đến chỗ Hàn Trọng viễn, muốn Hàn Trọng viễn cho ra một lời giải thích. Tất nhiên quan trọng nhất là bà muốn lấy cỡ này để ngăn lịch tiếu tiếu bước qua cửa nhà mình. Nếu con trai bà bị người khác hại nên mới ngủ cùng lịch tiếu tiếu, vậy thì cũng không cần cưới lịch tiếu tiếu về nữa. Hàn ngữ Lan đứng thẳng lưng nhìn Hàn trọng viễn, gương mặt Hàn trọng viễn lại vẫn thẳng nhiên như trước cả bữa thì con không hề mời rượu anh ta cô không tin thì có thể tự mình xem camera ghi hình. Hôm qua rất nhiều người đã thấy hai đứa uống rượu với nhau. Hàn Ngữ Lan nói, bà đã hỏi thăm người khác, người khác nói cho bà biết đúng là hôm qua thiệu hồng cần đã ăn cơm cùng Hàn Trọng Viễn rồi mới rời đi. Là anh ta tìm con, con thấy cô nên đi hỏi lại cho rõ thì hơn. Hàn Trọng Viễn đáp, con không ăn đồ bên ngoài, không uống rượu, rất nhiều người đều biết việc này. Mày Hàn Ngữ Lan hơi tức giận, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Trọng Viễn lại khiến bà hơi do dữ liệu có khi nào bà hiểu nhầm rồi không? Nếu cô không muốn tự mình kiểm tra thì con có thể trả giúp cô con không thích bị người khác đổ oan. Hàn trọng viễn lại nói. Hàn thần chú thấy sao? Hàn ngữ lan nhìn em trai bên cạnh mình. Chỉ cả chúng ta đi xem camera theo dõi cái đã. Hàn thần nói trước đây ông ta đã từng đổ oan cho con trai mình. Chính vì như vậy nên bây giờ ông ta không muốn lặp lại sai lầm nữa. Đi biết em trai sẽ không giúp mình nữa. Hàn ngữ lan chỉ đành miến răng đáp. Tất cả những nơi công cộng trong hội trường tổ chức đám cưới hôm qua đều gắn camera, Hàn Ngữ Lan muốn kiểm tra, rất nhanh đã tra được tình cảnh lúc uống rượu. Đúng là Thiệu Hồng cần chủ động đi tìm Hàn Trọng Viễn, sau đó. Trong đoạn băng mà camera ghi lại, Hàn Ngữ Lan thấy con trai mình ra sức mời rượu, Hàn Trọng Viễn lại chẳng có bất cứ phản ứng nào, còn nhân lúc con trai bà xoay người đi, lặng lẽ đổi ly rượu của hai người, nhất thời bà không nói nổi một câu. Con trai mình mình hiểu. Hàn ngữ lan rất rõ ràng thiệu hồng cần không thích hàn trọng viễn, nếu đã như vậy, gã chủ động tìm hàn trọng viễn nói chuyện, mời hàn trọng viễn uống rượu là việc hết sức bất thường. Mà hành động đổi rượu của hàn trọng viễn càng khiến bà cảm thấy vô cùng lúng túng. Sáng sớm bà hùng hùng hổ hổ đi tìm hàn trọng viễn gây sự kết quả hóa ra là tại con trai mình sai trước. Hàn ngữ lan lúng túng lắm, sắc mặt hàn thận lại hết sức khó coi. Tiệu Hồng Cần có thể coi là đứa cháu ngoại ông ta rất yêu quý, kết quả đứa cháu ngoại này lại muốn bỏ thuốc con trai ông ta. Rốt cuộc Hồng Cần đã uống cái gì? Hàn Thận hỏi, hình như là thuốc khống chế. Hàn ngữ lan đáp, sắc mặt Hàn Thận càng khó coi hơn. Trả trách tiền mặt và Hàn Trọng viễn muốn vạch rõ quan hệ với ông ta, hóa ra ông ta lại có một đám thân thích như thế. Hàn Trọng Viễn chưa bao giờ đối đầu với Thiệu Hồng Cần, Thiệu Hồng Cần lại muốn hại Hàn Trọng Viễn như vậy loại thuốc khống chế này uống nhiều sẽ nghiện còn gây ảnh hưởng đến đầu óc nữa. Chỉ, chỉ quản lý Hồng Cần chặt vào đi. Hàn Thận nói, nhất thời Hàn Ngữ Lan không biết nên nói gì cho phải. Hàn Ngữ Lan vội vàng về nhà, bắt đầu tra hỏi Thiệu Hồng Cần rốt cuộc thuốc khống chế từ đâu mà ra, thậm chí còn dọa nếu Thiệu Hồng Cần không đưa ra được lý do, sẽ chặt đứt tất cả nguồn tiếp ứng kinh tế cho Thiệu Hồng Cần. Bây giờ tiền mỗi tháng tiệu hồng cần kiếm được đều không đủ cho gã tiêu vặt hơn nữa mấy tháng trước gã từng bị chặn nguồn tiếp ứng rồi, bấy giờ hết sức sợ hãi, lập tức không hề do dự khai ra lịch tiếu tiếu. Hôm qua gã bỏ thuốc lịch tiếu tiếu đưa vào trong ly rượu, muốn cho Hàn Trọng viễn uống. Chẳng ngờ Hàn Trọng viễn không chỉ không uống, còn hỏi gã có phải muốn hại mình hay không, gã bị giật mình, sau đó lên tầng đi tìm lịch tiếu tiếu nói chuyện này. Vốn gã chỉ định thông báo cho Lịch Thiếu Thiếu biết, sau đó hai người mau mau chuồn đi, kết quả bản thân càng lúc càng bất ổn, lại khiến Lịch Thiếu Thiếu mặt nỗi hôm qua Lịch Thiếu Thiếu còn đưa thẻ khóa cho một người bạn, để sớm hôm sau bạn cô ta tìm tới mở cửa bắt quả tang. Sáng sớm bị người đè trên giường, gã mới phát hiện to chuyện rồi, gã lại ngủ cùng bạn gái của em họ. Vốn dĩ Hàn Ngữ Lan định cha hỏi con trai tình hình cụ thể xong, sẽ bắt con trai tránh xa Lịch thiếu thiếu bây giờ nghe những lời này của Thiệu Hồng cần tốt lắm, sau này bà không phải làm gì hết. Hàn Ngữ Lan lo Lịch thiếu thiếu sẽ níu kéo con trai mình, mà Lịch thiếu thiếu đúng là cô ta cũng có ý định ấy thật. Sự đã rồi tuy Thiệu Hồng cần không bằng Hàn Trọng Viễn, nhưng vẫn tốt hơn người mà bố mẹ cô ta chọn gà cho Thiệu Hồng cần cũng coi như một lựa chọn tốt. Hơn nửa Thiệu Hồng Cần làm ra chuyện như vậy, kiểu gì nhà họ Thiệu cũng sẽ bồi thường tiền. Có suy nghĩ như thế, Lịch Tiếu Tiếu cũng không quan tâm đến khó chịu trong người nữa, gửi tin nhắn cho Thiệu Hồng Cần, nói mình bị thương rồi, hy vọng Thiệu Hồng Cần có thể đến thăm mình. Lịch Tiếu Tiếu biết Thiệu Hồng Cần là một người có lòng thương, cũng quả thật đã dùng đúng cách. Nhưng có lẽ cô ta không ngờ được rằng, di động của Thiệu Hồng Cần lại nằm trong tay hàn ngữ lan. Thiệu Hồng Cần có thể trở thành người như bây giờ cũng không phải không có nguyên nhân. Gã làm việc gì cũng có mẹ quản lý người mẹ này còn cảm thấy gã chẳng làm nên trò trống gì nên đúng là gã chẳng làm nên trò trống gì thật lịch thiếu thiếu gửi tin nhắn đi sau đó điện thoại của thiệu Hồng cần gọi tới cô ta hết sức vui vẻ tiếp máy lại bị hàn ngữ lan mắng xa xà một trận lịch thiếu thiếu bị mắng cho ngơ hết cả người chưa hoàn hồn lại kết quả cô ra vừa bị hàn ngữ lan mắng xong bố mẹ cô ta cũng tìm đến còn trực tiếp cho cô ta một cái tát Bố mẹ lịch tiếu tiếu vẫn rất yêu thương cô ta, đối xử với cô ta cực kỳ tốt. Dù gần đây nhà họ lịch kinh doanh gặp vấn đề, muốn gả lịch tiếu tiếu cho một gã con trai nhà giàu mới nổi để giải quyết khó khăn trong nhà cũng chưa từng ép buộc lịch tiếu tiếu. Nhưng bây giờ trên mặt họ lại đầy áp lửa giận. Nhất là bố của lịch tiếu tiếu, lại càng nổi cơn tam bành, mày biết điều một tí được không, mày có biết bây giờ trong nhà thành ra thế này là do mày hết không hả? Mày đừng dây vào hàn trọng viễn với hàn hành diều nữa. Bố Lịch Tiếu Tiếu bị ăn một cái tát sưỡng sờ. Lúc trước chú Hàn của mày bảo, mày thân với Hàn Hành Diều quá nên mới vạch rõ giới hạn với nhà mình, chuyện này cũng chả có gì, dù sao ban đầu ai mà ngờ được Hàn Hành Diều lại muốn giết Hàn Trọng Viễn. Nhưng dạo gần đây sao mày còn đi trêu vào Hàn Trọng Viễn nữa? Lần này mày lại càng buồn cười hơn, còn bảo Thiệu Hồng cần bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn Lịch Tiếu Tiếu, mày nghĩ mình là ai? Tưởng ai cũng phải nhường mày chắc. Lịch tiếu tiếu không ngờ bố mình sẽ nói ra lời như thế, hơi bất ngờ, vậy con phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Việc này ít người biết bố sẽ đi thăm hỏi họ, sau đó mày chờ mà lấy chồng đi. Lấy ai? Lịch tiếu tiếu lập tức hỏi. Mày thấy mày còn có thể lấy ai? Bố của lịch tiếu tiếu buồn cười hỏi, nhà họ thiệu người ta, nếu là lịch tiếu tiếu trước kia thì vẫn có thể gà, bây giờ thì đừng hòng. Bây giờ con gái ông chỉ có thể gà cho gã con trai nhà giàu mới nổi đó. Chờ tên nhà giàu mới nổi đó mua cổ phiếu của nhà họ Lịch, họ có vốn rồi, nhà họ Lịch có thể vực dậy. Ngày cưới của Lịch Tiếu Tiếu được quyết định hết sức nhanh chóng, Thiệu Hồng Cần thì bị bố mẹ đưa về quê, đào tạo lại từ đầu. Cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn đưa mạnh ân về thành phố Hát. Chuyện của Lịch Tiếu Tiếu và Thiệu Hồng Cần sau này, Hàn Trọng Viễn đã cho người khác đi thăm dò, bây giờ hắn chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được. Tối hôm ấy, tài khoản Weibo sinh ra vì em của ai đó đăng một status, những kẻ hại em sẽ gặp báo ứng, còn chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Lần này sau khi Hàn Trọng Viễn đăng status, nhận được bình luận đầu tiên từ trước tới nay, xến vãi. Cùng lúc ấy, Mạnh Ân đến bệnh viện thú y, sau đó chụp ảnh một thú cưng đang chữa trị trong bệnh viện của cậu. Cậu soạn một status dài giới thiệu sơ qua về tình hình chữa trị của thú cưng này kèm theo cách chăm sóc thú cưng như vậy, rồi đăng lên Weibo, lạc lạc bình phục rất nhanh, nhất định sau này có thể khỏe lại. Hàn Trọng Viễn đã từng kiến nghị Mạnh Ân đăng ảnh chó mèo, kết quả bây giờ, Mạnh Ân mới đăng bức đầu tiên. chương 109 Cơm Chó Năm 2010, ngoài Duyên Mộng ra trong nước có thêm một công ty điện thoại di động mới phất lên, đồng thời chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm 25% thị trường smartphone toàn quốc. Bây giờ Duyên Mộng chắc chắn là ông trùm điện thoại di động kỹ thuật không ai có thể sánh được mức tiêu thụ trên toàn thế giới vượt hơn hẳn tất cả các công ty điện thoại di động khác. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất chính là giá cả quá đắt. Một số người muốn mua vì nó đắt giá, nhưng cũng có rất nhiều người không nỡ tiêu nhiều tiền như thế để mua một chiếc điện thoại di động. bấy giờ một nhãn hiệu di động trong nước giá cả phải chăng xuất hiện tất nhiên sẽ được hoan nganh. Nhãn hiệu điện thoại di động này tên là phi dược di động sản xuất ra sử dụng trình duyệt phổ biến nhất trên thị trường. Vì nó giá rẻ chất lượng lại tốt nên được rất nhiều người ưa dùng, nhất thời fan của di động phi dược tăng lên rất nhanh. Thậm chí giống như khi trước mọi người tranh nhau mua di động duyên mộng, di động phi dược giá chỉ khoảng nghìn tệ nhưng thoạt trông các kiểu thiết kế lại chẳng khác duyên mộng là bao cũng được người ta tranh nhau mua. Cũng đúng lúc này, có người tìm hiểu được một ít tình huống của di động phi dược, chẳng hạn một trong những người sáng lập di động phi dược và hiện đang là quản lý đảm phi dược ban đầu là một trong những người nghiên cứu di động mộng tưởng, cũng là kỹ thuật viên mà hàn trọng viễn tìm được ở nước ngoài. Mà phần lớn cổ phần của di động phi dược thì nằm trong tay trịnh kỳ. Bây giờ Trịnh Kỳ đang quản lý công ty game lớn nhất cả nước phát triển vô số app, khi mọi người dùng những app này thì đều đang kiếm tiền cho y, vì thế mà rất nhiều người cảm thấy Trịnh Kỳ tài năng không kém gì hàn trọng viễn. Không ngờ bây giờ, rốt cuộc lại lộ ra chuyện Trịnh Kỳ đầu tư vào di động phi dược. Ai nấy đều cảm thấy phi dược cũng hot y như duyên mộng trước kia tương lai có lẽ tài sản của Trịnh Kỳ cũng không thua kém hàn trọng viễn. Người ủng hộ Duyên Mộng thì vẫn có rất nhiều, nhưng cũng có một số người cảm thấy giá của Duyên Mộng đắt quá, vốn chính là ném tiền qua cửa sổ tất nhiên họ sẽ ủng hộ Trịnh Kỳ Đàm Phi dược rồi, cảm thấy hai người này mới là thương nhân có lương tâm, để mọi người ai cũng có thể sử dụng điện thoại di động. Ban đầu khi có người nói vậy, Trịnh Kỳ đắc ý lắm, sau đó đã xem một Weibo mà y thấy là phân tích hết sức hợp lý, còn tán tụng ý tới mức nở hoa thậm chí còn ra vẻ hoanh hoang mà A Còng Hàn trọng viễn. Để ủng hộ người yêu nhà mình, Đàm Phi Dược cũng làm theo y hệt. Kết quả một phen sơ sỉnh hành động của họ lại bị truyền thông hiểu thành Phi Dược tuyên chiến Duyên Mộng. Thậm chí còn có truyền thông thề son thề sắt cho biết trước đây Đàm Phi Dược bị hàn trọng viễn đuổi khỏi Duyên Mộng, thậm chí còn giành giật kỹ thuật của hắn, nên hắn vẫn hận mà thành lập Phi Dược để đánh tay đôi với Duyên Mộng. Di động của duyên mộng rất tốt duyên mộng còn là tổ tông của smartphone nhưng tại thị trường trong nước di động phi dược có giá cả phải chăng vẫn hấp dẫn mọi người hơn chắc chắn rất có triển vọng Dẫu sao không phải ai cũng mua được duyên mộng nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều mua được di động phi dược thể thốt của những trang truyền thông này lại khiến fan của duyên mộng và fan của Phi dược u nhau fan của duyên mộng nói Phi dược đang bắt chước duyên mộng di động phi dược đều là rác rưi kém xa duyên mộng còn fan của phi dược Họ cảm thấy Duyên Mộng cố tình bán điện thoại với giá cắt cổ, phải bị ngăn chặn, Hàn Trọng Viễn đuổi một nhân viên lâu năm của Duyên Mộng như Đàm Phi Dược đi thì lại càng sai. Nhất thời trên mạng hết sức náo nhiệt, sau đó chợt xảy ra một việc. Vào một hôm, tài khoản tích về to tướng lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng của Hàn Trọng Viễn đã xem một Weibo dài dự đoán tương lai Duyên Mộng sẽ bị Phi Dương đè bẹp, bình luận kèm hai chữ haha. Phát hiện chuyện này, nhất thời Đàm Phi Dược khổ cả sở. Tuy Phi Dược là công ty của hắn, nhưng ban đầu do Hàn Trọng Viễn đề nghị mở. Nếu không phải hồi đó Hàn Trọng Viễn không đủ vốn, phần lớn vốn là do Trịnh Kỳ đầu tư e rằng Hàn Trọng Viễn đã có thể chiếm trên 50% cổ phần rồi. Trước giờ hắn chỉ là một người làm công ăn lương, có thể đừng đốt lửa trên người hắn hay không. Ngoài duyên mộng ra, Hàn Trọng Viễn còn có lòng mở một công ty game cộng thêm Phi Dược chia ra cho hắn và Trịnh Kỳ, đã khiến thời gian ở chung của hai người giảm đi rất nhiều rồi. Không sao, anh đừng lo, chỉ cần không dính dáng đến Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn sẽ không làm gì anh đâu. Tuy không dính đến Mạnh Ân thì cậu ta rất dễ nói chuyện, nhưng trước nay cậu ta vẫn là người hẹp hỏi, hơn nữa công ty của em Mạnh Ân chiếm cổ phần nhiều nhất, bây giờ mọi người ai cũng bảo chúng ta muốn đánh tay đôi với Duyên Mỏng. Trịnh Kỳ bừng tỉnh, vỗ vai Đàm Phi dược. Anh đi xin lỗi đi. Đàm Phi dược lập tức xe uê bùa có hai chữ ha ha của Hàn Trọng Viễn, lão đại tôi sai rồi. Nhất thời người follow đàm phi dược ngạc nhiên thế này là thế nào? Hàn trọng viễn ngầm gây áp lực cho đàm phi dược. Hàn trọng viễn không phải loại người sẽ mất vui vì bị dân mạng nói xấu, chỉ trách một số người bất cần đụng phải đúng lúc tâm trạng hắn không tốt mạnh ân lại đưa một con chó ta béo phì về nhà. Con chó này được một cô gái đưa tới bệnh viện thú y, sau khi để lại bệnh viện thì chạy mất xem ra không phải muốn khám bệnh cho cuốn con mà là muốn bỏ rơi cuốn con. Bản thân cuốn con không có bệnh tật gì cả cùng lắm chỉ là ăn mấy thứ thịt mỡ không thể tiêu hóa nên đau bụng. Sau khi chữa khỏi cho nó thì Mạnh Ân nuôi ở bệnh viện thú y, sau đó phát hiện nó cứ dính lấy mình, bèn đưa về nhà. Không ngờ Mạnh Ân lại ôm con chó kia còn cho con chó kia liếm tay của mình nữa. Làm sao có thể như thế? Nhất thời hàn trọng viễn nổi cơn, hận không thể vứt con chó kia đi. Nhưng làm vậy Mạnh Ân sẽ không vui. Hóa ra không chỉ Mạnh Ân đi làm bác sĩ sẽ khiến mình khó chịu, Mạnh Ân đi làm bác sĩ thu y cũng sẽ khiến mình khó chịu. Tâm trạng Hàn Trọng viễn không tốt, sau khi lên mạng lại thấy có người nói Duyên Mộng sẽ bị phi dược đè bẹp tâm trạng lại càng xấu đi. Duyên Mộng là viễn mạnh, đây chính là công ty của hắn và Mạnh Ân, sao có thể bị công ty của đàm phi dược đè bẹp cơ chứ? Đúng là ăn nói linh tinh, Hàn Trọng viễn chẳng hề do dự xe Weibo kèm theo hai chữ ha ha. Sau đó, Hàn Trọng viễn refresh lại thì thấy Weibo xin lỗi của đàm phi dược. Biết sai thì tốt tôi nhớ cổ phần của tôi ở phi dược gấp 3 lần anh đó. Hàn Trọng viễn lại xe Weibo của đàm phi dược. Ban đầu chủ yếu là trịnh kỳ đầu tư cho phi dược nên cổ phần của trịnh kỳ nhiều nhất khoảng 45%. Đàm phi dược chỉ dùng kỹ thuật để đổi lấy 10% còn trên tay Hàn Trọng viễn thì có 30%. Tất nhiên đàm phi dược biết chuyện này, xe Weibo kèm theo ai cần khóc. Các fan của Duyên Mộng và Phi Dược ban nãy còn ua nhau đều bị dọa sợ đến ngần người. Mấy người vừa nói đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ tuyên chiến với Hàn Trọng Viễn, đánh tay đôi với Hàn Trọng Viễn đâu rồi? Tại sao lại biến thành bộ dạng này? Thế nên sự thật lại lần nữa chứng minh, Hàn Trọng Viễn mới là người chiến thắng sau cùng. Boss lớn trọng viễn cho tiểu đệ đi mở mang bờ cõi tiểu đệ làm tốt bèn lên Weibo vinh váo một chút, không ngờ lại bị người khác tưởng là muốn khiêu chiến với boss lớn. Boss lớn trọng viễn cười ha ha một tiếng là đã thịt ngòm tròi oi vừa nghĩ đã thấy đàm phi dược thật đáng thương mà. Còn Trịnh Kỳ, không phải Trịnh Kỳ đã nói anh ấy chiếm cổ phần nhiều nhất trong phi dược à. Trịnh Kỳ còn có một công ty game, người ta có thể coi là thánh đầu tư luôn rồi. Có người ủng hộ mình, Trịnh Kỳ vẫn rất vui vẻ, nhưng mà... Trịnh kỳ đăng một status kèm theo icon nước mắt lã chả phi dược mình chiếm cổ phần nhiều nhất, nhưng công ty game thì không phải, boss lớn là người khác. Có nghĩa là gì? Chả lẽ công ty áp cũng do hàn trọng viễn làm ra? Nhưng như vậy cũng không nên nói boss lớn là người khác mới đúng dân mạng đều bất đắc dĩ, chỉ là nếu người trong cuộc không muốn nói ra chuyện cụ thể thì họ cũng không có cơ hội được biết. Người biết boss lớn có nhiều cổ phần nhất không phải hàn trọng viễn mà là Mạnh Ân, trên đời này chỉ có mấy người, ngay cả Mạnh Ân cũng không biết nữa là. Cùng lúc ấy, Mạnh Ân vẫn còn chơi cùng cún con, đồng thời dùng thịt ức gà, súp lơ cà rốt nấu cơm cho chó. Ước gà băm nhỏ trộn với một quả trứng, cho nước vào đun, cà rốt và súp lơ cũng sơ chế như vậy, sau đó lấy gạo và bí đỏ nấu một bát cơm bí đỏ nhão. Bệnh viện thú y bán thức ăn cho chó có nhiều loại thức ăn phù hợp với các lứa tuổi của chó, nhưng cậu vẫn muốn thử nấu cơm cho chó xem sao, nên mới nấu. Mạnh ân nấu cơm lâu như thế, tuy tài nấu ăn không thể sánh bằng những đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng muốn nấu cơm chó không thêm dầu muối thì chắc chắn là chuyện hết sức đơn giản. Chẳng bao lâu sau cậu đã nấu xong cơm chó, dài thịt ức gà ở bên trên cơm bí đỏ, dự định trộn lên sẽ múc một phần cho cuốn con ăn. Đúng lúc Hàn Trọng Viễn đang uê bua xong tâm trạng tốt hơn, quay đầu lại thấy Mạnh Ân đã không còn chơi với chó nữa mà đang nấu cơm, lại càng vui vẻ hơn, lập tức rảnh lấy âu cơm trên tay Mạnh Ân, em lại nấu món mới à? Vừa nói, Hàn Trọng Viễn vừa lấy thiền nếm thử một miếng, em quên chưa cho muối à? Ngay cả muối mà cũng quên được em nấu cơm kiểu gì thế không biết. May mà anh không để ý đấy. Hàn Trọng Viễn lại nói, sau đó đổ thêm ít xì dầu vào, lại ăn một miếng. Em ăn chung với anh nhé. Mạnh Ân vội bảo cơm chó này cậu vừa mới nấu, thật ra người ăn cũng không sao, nhưng để Hàn Trọng Viễn ăn cơm chó cậu cảm thấy hết sức áy náy vì thế mình mau mau mà ăn hết đi thì hơn. Thấy bộ dạng ăn như hổ đói của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn còn tưởng Mạnh Ân đói nên mới nấu cơm để ăn, mà hắn lại đi chanh của cậu, đúng là hơi ngại. Hàn Trọng Viễn buông thìa xuống không ăn nữa, còn hâm nóng một cốc sữa cho Mạnh Ân, em ăn từ từ thôi. Vâng. Mạnh ân đáp thề cả đời này không nấu cơm chó nữa, đề phòng bị Hàn Trọng Viễn phát hiện chuyện hôm nay. Cún con căn bản không hiểu gì cả ở dưới chân Mạnh ân vẫy đuôi cún đói rồi. Cún ngửi được mùi thơm, tại sao lại không cho cún ăn, sau này không cho em mang thứ này về nhà nữa. Ngoài anh ra em không được chạm vào người nào khác, Hàn Trọng Viễn hung giữ chừng cún con vừa chạy tới bên chân mình, cái thứ ngu ngốc này có gì hay. Mạnh ân lại thích như thế, đây không phải người mà. Mạnh ân cạn lời tất nhiên cậu sẽ không chạm vào ai khác ngoài Hàn Trọng Viễn, nhưng đây là cuốn con không phải người mà. Vật sống cũng không được, Hàn Trọng Viễn nói, nếu em còn làm thế nữa thì anh sẽ giết chết nó. Mạnh ân chợt cảm thấy hết sức may mắn vì Hàn Trọng Viễn không biết món vừa nãy là nấu cho cuốn con. Sau này để giữ an toàn cho cuốn con cậu vẫn nên để cuốn con ở bệnh viện thú y thì hơn. Thật ra trong mắt rất nhiều người cuộc sống của Hàn Trọng Viễn và Mạnh ân chẳng thú vị gì cả. Họ không ra ngoài chơi cũng không có sở thích gì, thậm chí không mua đồ đắt tiền chẳng ra khỏi cửa cả ngày không làm việc thì cũng là học tập cùng nhau. Phùng Nguyên cảm thấy nếu cho mình sống cuộc sống như vậy, e rằng mình sẽ điên mất. Nhưng mà Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân lại sống rất vui vẻ. Tớ đi du lịch về rồi, mang cho cậu ít đặc sản đây. Sau khi kết thúc một hạng mục Phùng Nguyên đi ra ngoài chơi mấy hôm, bây giờ đã về rồi. Tớ không đi tour mà tự mình đi, những món này cũng tự mình nếm thử rồi, hương vị ngon lắm. Đợi chốc nữa nhất định tớ sẽ nếm thử. Phùng Huyên, mấy hôm trước Tôn Minh Đạt gọi điện cho tớ cậu và cậu ấy. Tớ với anh ấy hết hy vọng rồi. Phùng Huyên nói cô và Tôn Minh Đạt đã chia tay gần một năm, nghe nói Tôn Minh Đạt đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô không hề có ý định quay lại với Tôn Minh Đạt. Thật ra yêu nhau rất tốn tiền, trước đây ở chung với Tôn Minh Đạt cô phải tính toán để tiêu tiền, bây giờ thì khác. Cô ở ký túc ăn cơm căng tin, ngoài tiền sinh hoạt mỗi tháng ra còn dư lại được rất nhiều tiền cho mình đi du lịch. Cũng tốt, Mạnh ân cười, lúc tôn minh đặt gọi điện cho cậu giọng nói có gì đó bất ổn, thậm chí còn có ý trách cậu, nói thật trong lòng cậu rất khó chịu. Cậu chọn ở bên hàn trọng viễn, e rằng đã định trước sẽ không thể có nhiều bạn bè quá đúng không? Sau khi Phùng Nguyên rời đi, Mạnh ân nếm thử mấy món ăn vặt, sau đó cất hết tất cả còn thừa vào trong ngăn kéo. Cậu sẽ không mang mấy món này về nhà. Vì quá nửa là sẽ bị Hàn Trọng Viễn tịch thu. Nhưng mà hôm sau cậu vẫn phát hiện không thấy những món quà vặt ấy đâu cả. Không phải chỉ là ít quà vặt thôi à. Không thấy thì không thấy. Lần sau mua cho em gấp 10. Hàn Trọng Viễn tỏ ra lắm tiền nhiều của. Tức là anh lấy đi rồi đúng không? Mạnh ân cạn lời nhìn Hàn Trọng Viễn một cái. Chớp mắt 2 năm nữa lại trôi qua. Duyên mộng phát triển ngày càng tốt. Phi dư cũng chẳng hề kém cạnh Tất nhiên, nếu tính về lợi nhuận thì Duyên Mộng vượt xa Phi Dược gấp mấy chục lần. Đầu tiên, bây giờ Duyên Mộng đã là thương hiệu lớn trên thế giới, tất cả các sản phẩm đều dẫn đầu thậm chí lượng tiêu thụ ở nước ngoài đã vượt qua trong nước. Thêm nữa, giá của Duyên Mộng khá cao, lợi nhuận càng nhiều hơn. Phi Dược thì khác, Phi Dược chiếm lĩnh thị trường hàng bình dân, sản phẩm bán ra hầu hết khoảng nghìn tệ thậm chí bây giờ đã bán ra loại di động chỉ mấy trăm tệ một chiếc. Chủ yếu dựa vào lại ít mà tiêu thụ mạnh tất nhiên lợi nhuận không thể bằng duyên mộng. Nhưng dù như vậy, phi dược cũng không thể coi thường cuối cùng khiến người quản lý của nó là đàm phi dược trở nên nổi tiếng. Hai năm nay, thị trường smartphone phát triển rất nhanh, Internet và bất động sản cũng phát triển rất nhanh. Hàn Trọng Viễn từng giới thiệu mấy người khác đi đầu tư những ngành này, bây giờ tất cả những người đó đều kiếm lời to. Đến mức trong giới, thậm chí Hàn Trọng Viễn còn có một danh hiệu là tụ tài đồng từ. Nhưng mà tụ tài đồng tử này, hai năm nay vẫn dựa vào người khác nuôi. Sau cố gắng quảng cáo của Mạnh Ân cuối cùng bệnh viện thú y của cậu đã trở thành bệnh viện thú y lớn nhất thành phố Hát. Người nuôi thú cưng ở thành phố Hát rất nhiều người thích đến bệnh viện thú y nguyên ân để chữa trị cho thú cưng, hoặc là mua đủ loại đồ vật vì thế lợi nhuận của bệnh viện thú y ngày càng nhiều. Có đầy đủ lợi nhuận trong tay, Mạnh Ân không muốn tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn nữa. Bất kể là các khoản chi tiêu trong nhà hay quần áo dài tất của Hàn Trọng Viễn và cậu cậu đều dùng tiền của mình. May mà Hàn Trọng Viễn không phải người theo đuổi mốt như Trịnh Kỳ, không yêu cầu trang phục khắt khe hay phải là thiết kế cao cấp thế nên Mạnh Ân gánh nổi. Thậm chí, vì hắn mặc quần áo đeo đồng hồ hơi khác so với tưởng tượng của mọi người còn có rất nhiều người cảm thấy hắn giản dị quá đỗi. Hàn Trọng Viễn cậu toàn để Mạnh Ân nuôi cậu mua đồ cho cậu không thấy ngại à? Rốt cuộc Trịnh Kỳ không kìm được hỏi Y cảm thấy nếu hai người đã ở bên nhau, thì phải nên công bằng, nhưng cũng phải cân nhắc về thực lực tài chính của hai bên nữa. Đường đường là một trong những người giàu nhất cả nước, sao Hàn Trọng Viễn có thể mặt giày mà tiêu tiền của một bác sĩ thú y cơ chứ? Tiêu hết tiền của Mạnh Ân, cậu ấy sẽ không bỏ đi được nữa. Hàn Trọng Viễn trả lời hết sức bình tĩnh. chương 110, đẹp trai nhất. Năm 2013, số người dùng smartphone lên mạng đã vượt xa so với dùng máy vi tính. Di động và máy tính bảng duyên mộng bán cực kỳ đắt hàng tất nhiên phi dược cũng không kém cảnh. bấy giờ, ngay cả bệnh viện thú y Nguyên Ân cũng đã nổi tiếng lắm rồi. Ban đầu khi mở bệnh viện thú y, hầu hết thời gian mạnh ân vẫn rảnh rỗi, nhưng bây giờ thì khác. Gần như ngày nào cậu cũng phải nhận khám cho mấy con thú cưng, mà đây còn là kết quả sau khi Hàn Trọng Viễn đã giao hẹn với cậu, bảo cậu phải giao phần lớn công việc cho những người khác rồi đó. Cún con trước đây bị người ta bỏ rơi ở bệnh viện Thú Y từng được Mạnh Ân mang về nhà cũng đã trưởng thành. Cún con này chưa từng ăn cơm Mạnh Ân nấu, vì Mạnh Ân không nghĩ được cái tên nào lại cứ nhớ mãi chuyện cơm chó hồi xưa nên đặt tên nó là Cơm Cơm. Cũng không biết sau khi rõ ràng nguồn gốc cái tên của mình cún con có thấy phiền muộn hay không. Hôm ấy, Mạnh Ân mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang, vừa tốn mấy tiếng để chọc hút dịch cổ trướng trong bụng của một con sa môi, trợ lý của cậu đi tới, viện trưởng, có hai cảnh sát mang đến mấy con mèo. Cảnh sát, Mạnh Ân hơi ngạc nhiên nhìn trợ lý của mình, trợ lý này là một người đàn ông tên Diêu Khắc Kỳ, dáng vẻ có hơi khó nói. Bây giờ trong bệnh viện thú y này, gần như tất cả những người trẻ tuổi đều có vẻ đầu trâu mặt ngựa. Vâng, mấy con mèo đó đáng thương lắm, Diêu Khắc Kỳ bảo. Nghe nói là bị người ta cố ý ngược đãi Mạnh ân lập tức thu dọn dụng cụ của mình, giao chú chó sau này chỉ cần chăm non cẩn thận cho diêu khắc kỳ, để tôi đi xem sao. Đúng là hai cảnh sát kia mang mấy con mèo đến, đám mèo này đều là mèo hoang, được phát hiện trong nội thành mấy hôm nay. Dường như có người cố ý bắt chúng về ngược đãi nên chúng đều bị thương, bây giờ mấy con mèo này toàn là cụt tay gãy chân, mất tay hoặc mất đuôi cả. Mấy năm nay Mạnh Ân vẫn luôn tiếp xúc với đủ loại động vật, càng tiếp xúc thì tình cảm với chúng lại càng sâu sắc, bây giờ thấy dáng vẻ thảm khốc của mấy con mèo này, không kìm được hít một hơi khí lạnh. Bất kể là tai hay đuôi thì đều là bộ phận nhạy cảm của mèo, rất nhiều mèo bị chủ nhân nhà mình túm đuôi sẽ dương vuốt cào cho một trận, bây giờ ngay cả đuôi cũng bị mất. Mạnh Ân không dám chần chừ lập tức tìm người xử lý vết thương cầm máu cho mấy con mèo này, sau đó lại hỏi mấy cảnh sát kia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hai cảnh sát kia đã nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đây là một vụ án ngược đãi mèo hàng loạt có tính chất khá nghiêm trọng. Cảnh sát nhận được báo án tổng cộng tìm thấy 9 con mèo trong đó 4 con đã chết họ bèn đưa 5 con còn lại đến chỗ Mạnh Ân chúng tôi cũng không có cách xử lý đám mèo này mới đưa đến chỗ cậu. Lúc nói ra lời này họ thấy rất ái náy dẫu sao chúng chỉ là đám mèo hoang thế nên họ đưa mèo đến đây nhưng lại không thể trả tiền thuốc men cho Mạnh Ân để chúng lại đi. Mạnh Ân Đáp cậu cũng không để ý đến chút tiền thuốc men ấy. "Cảm ơn cậu, hai cảnh sát kia nói cảm ơn." "Không cần cảm ơn, tôi cũng không làm gì cả." Mạnh Ân Đáp cậu cũng không nói nhiều nữa mà nhanh chóng đưa hai con mèo có tình trạng khá nguy hiểm vào phòng khám của mình, sau đó tiêm thuốc tê và phẫu thuật cho chúng. Cậu hợp tác với hai bác sĩ thú y khác rất nhanh đã giúp năm con mèo thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng. Năm con mèo kia đều là mèo hoang, lại bị thương, ban đầu hết sức đề phòng với con người. Để đến gần chúng, thậm chí Mạnh Ân còn không thể không đeo găng tay dày tránh bị chúng cao. Nhưng theo thời gian thấm thoát dần dần chúng đã đón nhận Mạnh Ân. Sau khi thấy tình hình mấy con mèo đã tốt lên, Mạnh Ân chụp ảnh chúng đăng lên Weibo. Làm vậy không phải để tỏ vẻ đáng yêu, mà là muốn tìm chủ nhân thích hợp cho mấy con mèo. Mấy năm nay, sẽ thường xuyên có một ít thú cưng bị bỏ rơi ở bệnh viện thú y của cậu. Có mấy gia đình nuôi một con thú cưng, có thể là để nó chơi cùng trẻ con, không hề có tình cảm sâu sắc với nó. Khi ấy chỉ cần thú cưng bị ốm, họ sẽ chọn bỏ rơi chúng. Cũng có đứa trẻ nhặt được cuốn con về muốn nuôi, nhưng bố mẹ lại cảm thấy hết sức phiền phức, vì thế bắt phải vứt đi. Nhưng đứa trẻ lại không nỡ ném ra ngoài, bèn ôm tới bệnh viện thú y cuốn con cơm cơm mà mạnh ân nuôi ở bệnh viện thú y cũng là một trong số đó. Những con vật bị bỏ rơi này. Mạnh Ân đều sẽ chữa trị cho chúng, sau đó đăng lên Weibo xem có ai muốn nuôi hay không. Việc như vậy không phải là lần đầu tiên Mạnh Ân làm, nhưng một lần đăng lên 5 con mèo vẫn rất hiếm thấy. Sau khi chụp ảnh 5 con mèo, viết thêm về tình trạng của chúng, cậu mới đăng lên Weibo. Sau đó lại đăng một Weibo nữa trong có quay một video. Video là Mạnh Ân quay những con mèo này, sau đó biên tập rồi đăng lên. Cậu không am hiểu lắm về biên tập mấy thứ này, nhưng lúc quay hết sức chăm chú, vì thế thoạt nhìn video rất sắc nét. Đồng thời vừa đăng lên cũng đã kéo đến rất nhiều bình luận. Lũ mèo con đáng yêu quá. Không ngờ lại có kẻ ra tay với lũ mèo đáng yêu như thế, đúng là đáng ghét mà. Cảm ơn Tiểu Ân Ân đã cứu chúng. Muốn nuôi một con quá đi, đáng tiếc mình ở xa chỗ Tiểu Ân Ân quá. Bình thường tài khoản Weibo của Mạnh Ân toàn đăng ảnh thú cưng, một số bệnh mà thú cưng dễ mắc phải và kiến thức về thú y cơ bản không liên quan đến những thứ khác, vì thế bình luận dưới Weibo vẫn luôn rất hòa bình. Lần này tất cả mọi người đều cầu phúc cho những con mèo đáng thương kia, Mạnh Ân chọn trả lời mấy bình luận thấy có người đồng ý nhận nuôi con mèo nào trong số đó thì sẽ inbox họ, hỏi họ có ý định này thật hay không. Mãi đến khi tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, cậu mới nhảy dựng, sau đó vội vội vàng vàng chạy về nhà nếu cậu về muộn, Hàn Trọng Viễn sẽ phải chịu đói mất. Vệ sĩ đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu cơm tối, Mạnh Ân mang những thứ đó lên tầng, đầu tiên cắm nồi cơm điện, sau đó bắt đầu xào thức ăn. Chờ xào xong mấy món thì cơm cũng chín, cửa bị mở ra, Hàn Trọng Viễn về rồi. Hôm nay em chụp ảnh cho đám mèo kia. Hàn Trọng Viễn chua lét hỏi một câu, lại bảo. Tốt nhất là em mau đuổi chúng đi, nếu không anh sẽ cho người ném hết đi đấy. Vâng, đã có mấy người muốn nhận nuôi rồi. Mạnh ân đáp nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Hàn trọng viễn hài lòng gật đầu chợt nghĩ ra một chuyện tốt nhất là em tránh xa cái con chó tên cơm cơm kia ra anh mà thấy nó liếm em thì sẽ cắt lưỡi nó. Nó chỉ là một con chó, không hiểu gì hết anh đừng so đo với nó. Mạnh ân chủ động hôn Hàn Trọng Viễn một cái, hai năm nay Hàn Trọng Viễn vẫn ngứa mắt cơm cơm, nhưng chỉ cần cậu bỏ công dỗ dành thì tất cả đều êm đẹp hết. Chờ đến tối em cố mà phục vụ anh đi. Hàn Trọng Viễn hừ một tiếng. Thật ra hai năm nay hắn đã rộng lượng hơn rất nhiều, không đến nỗi có thành kiến quá lớn với những con thú cưng kia. Nhưng bộc lộ cơn ghen có thể giúp mình tranh thủ được rất nhiều lợi ích cũng là chuyện tốt. Buổi tối Mạnh ân cố gắng phục vụ Hàn Trọng Viễn một phen. Ban đầu Mạnh Ân cứ tưởng 5 con mèo kia khỏe lại thì sẽ không sao chẳng ngờ những cảnh sát kia lại lần lượt đưa tới thêm mấy con nữa. Những cảnh sát đó cũng hết cách mà, nếu họ không quan tâm đến lũ mèo này thì chắc chắn chúng chỉ có một con đường chết, họ cũng sẽ bị mắng. Ngặt nỗi họ lại không còn chỗ nào để đưa đến nữa, chỉ có thể giao hết cho Mạnh Ân. Xin lỗi cậu nhiều lắm, lại làm phiền cậu rồi, đội chúng tôi để lại một ít tiền lúc hai cảnh sát kia đưa tới con mèo thứ 12, cũng lấy ra 1.000 tể. Họ nhìn giá của bệnh viện thú y, chút tiền này đúng là như muối bỏ biển, nhưng cũng coi như họ có lòng. Không cần đâu, Mạnh Ân từ chối, tôi còn phải cảm ơn các anh cứu nó nữa đó. Mạnh Ân khăng khăng không nhận tiền, hai cảnh sát này ngại ngùng hết sức. Sau khi phát hiện Mạnh Ân chơi Weibo, họ nghĩ ra một cách cảm ơn họ đăng nhập vào tài khoản Weibo rất nổi tiếng của cảnh sát nói chuyện của Mạnh Ân. Tài khoản của cảnh sát đó kể việc Mạnh Ân miễn phí tiền chữa chỉ cho đám mèo bị ngược đãi đồng thời A còn bác sĩ Thú Y Nguyên Ân. Tài khoản Weibo của Mạnh Ân lại hot thêm lần nữa, sau khi trịnh kỳ xe còn khiến status này lên top trong nháy mắt. Bác sĩ Thú Y Nguyên Ân cũng trở thành người nổi tiếng trên mạng. Đáng lẽ nếu chỉ có vậy thì câu chuyện sẽ kết thúc hết sức nhanh chóng, ngặt nỗi trong lúc ấy, lại có người đăng ảnh của Mạnh Ân lên Weibo. Follow A còn bác sĩ Thú Y Nguyên Ân mấy năm, cứ thưởng Nguyên Ân là một ông chú hiền lành, không ngờ lại là anh đẹp trai, chắc chắn chính là bác sĩ Thú Y đẹp trai nhất. Đây là status do một cô gái đăng, mà trong status này, cô đăng tổng cộng 9 bức ảnh, đều là hình Mạnh Ân. Bức thứ nhất Mạnh Ân đeo khẩu trang, nhưng những bức phía sau thì cậu không đeo, trong đó có ảnh cậu nói chuyện cùng người khác, cũng có ảnh cậu ôm thú cưng, vẻ mặt đều hết sức dịu dàng. Mạnh Ân không phải là người đẹp trai quá mức nhưng cũng rất ưa nhìn, mấy năm nay sống sung sướng bên hàn trọng viễn cũng ám cả vào khí chất toàn thân của cậu hơn nữa bên cạnh còn có chó mèo làm nền cho cậu. Những bức ảnh này của Mạnh Ân cộng thêm chuyện trước đó, nhất thời độ hot của Mạnh Ân lại tăng thêm một bậc. 7 chữ bác sĩ thú y đẹp trai nhất càng gắn chặt trên đầu cậu. Mạnh ân không ngờ sẽ có ngày mình được người ta gán cho cái danh đẹp trai nhất càng không ngờ dân mạng lướt đến uê bua của cậu thấy cậu và Trịnh Kỳ thỉnh thoảng trao đổi với nhau, lại chắc như đinh đóng cột rằng cậu là con nhà giàu đầy lòng nhân ái, vì lý tưởng nên mới trở thành bác sĩ thú y. Thật ra ban đầu cậu muốn làm bác sĩ, Hàn Trọng Viễn không cho cậu chạm vào người khác nên mới trở thành bác sĩ thú y. Mạnh ân giờ khóc giờ cười. Còn Hàn Trọng Viễn thì tức điên rồi, cô gái kia đang uê bua vào buổi tối, nên hắn và Mạnh ân không để ý thấy Chờ hôm sau khi họ thấy, đã có vô số người xe rồi, muốn ngăn cũng không ngăn được. Ảnh của Mạnh Ân lại bị nhiều người nhìn thấy như thế. Tâm trạng Hàn Trọng Viễn xấu đến cực điểm. chương 111 đánh mất. Tuy bây giờ Hàn Trọng Viễn là Chủ tịch xuyên Mộng, nhưng hắn giao rất nhiều công việc cho Tề An An hoặc người khác bản thân mình thì toàn thích lượn qua lượn lại bộ phận kỹ thuật. Có một số kiến thức nếu cứ không làm mãi rồi cũng sẽ quên, hắn không muốn mình trở nên bi đát như thế, nên thậm chí sau đó còn dùng kỹ thuật hacker đà kích mấy lập trình viên của công ty. Hôm nay Hàn Trọng Viễn cũng làm như thế, khiến cả đám cấp dưới gen gì ẩm ý. Nhưng không thể không nói cũng vì vậy mà họ càng khâm phục Hàn Trọng Viễn hơn. Người đến Duyên Mộng làm việc ban đầu có rất nhiều người không phục khi Duyên Mộng nói người nghiên cứu di động mộng tưởng chủ yếu là Hàn Trọng Viễn. Trong mắt họ, hàn trọng viễn không lớn tuổi, lại chỉ tốt nghiệp trung học chẳng thấy tài giỏi gì cả. Lời ca ngợi ở bên ngoài chưa biết chừng chỉ vì nề mặt mẹ của hắn. Nhưng mà, kỹ thuật của boss lợi hại quá đi, không biết ngài ấy luyện sao mà ra được thế nữa. Phải đó tôi có thúc ngựa chạy cũng không bằng boss lớn á. Hình như hôm nay tâm trạng ngài ấy không tốt lắm. Làm sao thế nhỉ, mỗi tháng boss lớn đều có mấy ngày không vui như vậy. Bỗng nhiên hai chữ ha, ha thình lình xuất hiện trong nhóm chat. Đám người vốn đang nói chuyện trời đất nhìn thấy dòng tin này, nháy mắt nín lặng. Tại sao boss lớn lại ở trong nhóm? Sau khi dạy dỗ đám cấp dưới một phen, Hàn Trọng Viễn gọi Trần Cảnh Đường đến. Những người tôi bảo anh theo dõi thế nào rồi? Hàn Trọng Viễn hỏi, những kẻ Hàn Trọng Viễn muốn dạy dỗ trước khi sống lại, bây giờ đã bị dạy dỗ cả rồi. Liên quan đến Mạnh Ân, bất kể là Mạnh Manh đã phẫu thuật thẩm mỹ hay Lý Văn, sau vụ bắt cóc khi xưa đều đã bị bắt, bây giờ đang ngồi bóc lịch trong tù. tùy Hàn Trọng Viễn không dày vào chúng quá đáng, nhưng vẫn cho người để ý chúng, chắc chắn sẽ không để chúng có cơ hội gây ra chuyện gì nữa, Hàn Hành Diều lại càng khỏi phải nói. Còn về Lịch Tiếu Tiếu và Thiệu Hồng Cần. Sau lần mây mưa của hai kẻ này trước đây, Lịch Tiếu Tiếu bị thúc ép lập gia đình, gả cho gã con trai nhà giàu mới nổi đó. Ban đầu đúng là gã con trai nhà giàu mới nổi này hơi thích Lịch Tiếu Tiếu, nhưng sau khi chuyện của Lịch Tiếu Tiếu và Thiệu Hồng cần đến tai gã thì gã không khỏi bất mãn với Lịch Tiếu Tiếu. Dù gì thân phận của Lịch Tiếu Tiếu cao quý nên gã cũng không làm gì Lịch Tiếu Tiếu, nhưng sẽ không khỏi cả ngày dày vò. Cho đến bây giờ, Lịch Tiếu Tiếu đã bị dậy dỗ thành em mờ hoàn toàn. Mà chuyện này cũng không thể thiếu công lao của Hàn Trọng Viễn. Hàn trọng viễn lo gã con trai nhà giàu mới nổi kia chơi SM bên ngoài rồi tự đưa mình vào tù như đời trước sẽ khiến lịch tiếu tiếu không còn người quản thúc vì thế cố ý cho người đi cảnh cáo gã. Đúng là gã công tử nhà giàu đó thích chơi SM thật nhưng gã quan tâm đến an toàn của mình hơn, sau khi bị uy hiếp thì vẫn làm tổ ở nhà ra sức trên người lịch tiếu tiếu. Bây giờ trước mặt mọi người cả hai là một cặp vợ chồng tình cảm, về nhà cũng rất xứng đôi thậm chí lịch tiếu tiếu đã không còn để ý đến những chuyện khác nữa rồi. Còn về Thiệu Hồng Cần, sau khi chuyện giữa Thiệu Hồng Cần và lịch thiếu thiếu xảy ra, người nhà họ Thiệu đưa Thiệu Hồng Cần về quê, muốn rèn rũ Thiệu Hồng Cần một chút. Không ngờ Thiệu Hồng Cần ở nơi núi Cao Hoàng đế xa lại vẫn ra vẻ ta đây công từ quyền quý, vì thế bất cần dây vào mấy chuyện xui xẻo còn bị người ta đánh. Vậy thì cũng thôi, sau đó Thiệu Hồng Cần còn quen biết một cô gái sống ở quê nhưng tự lực cánh sinh, không ngừng cố gắng, sau đó cứ đòi kết hôn với đối phương. Tất nhiên người nhà họ Thiệu không muốn Thiệu Hồng Cần cưới một cô gái như vậy, lập tức ẩm ý cả lên. Ngặt nỗi Thiệu Hồng Cần hết sức quyết tâm, cô gái kia còn mang thai. Hai năm nay nhà họ Thiệu vẫn náo nhiệt hết sức Thiệu Hồng Cần thì vẫn sống ở chỗ thôn quê đó, chưa về thủ đô. Sau này anh để ý Thiệu Hồng Cần nhiều hơn, đừng để anh ta có cơ hội làm gì, an ninh bệnh viện thú y của Mạnh Ân cũng phải tăng cường. Hàn trọng viễn lại bào. Bây giờ công chúng đã biết mặt Mạnh Ân, nếu lại có người muốn bắt góc Mạnh Ân hắn phải ra tăng hệ thống an ninh ở bệnh viện thú y của Mạnh Ân mới được. Hàn Tổng, quan hệ của cậu với Mạnh Ân có cần che giấu hay không? Trần Cảnh đường hỏi, anh còn tưởng Hàn Trọng Viễn tìm mình, là muốn anh đi cảnh cáo mấy người có vẻ đã biết chuyện của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân. Mạnh Ân lộ mặt trên mạng thành người nổi tiếng, nếu bây giờ quan hệ giữa cậu và Hàn Trọng Viễn bị người lật tẩy. Anh nghĩ tôi sợ người khác biết chuyện này chắc. Hàn Trọng viễn hỏi ngược lại, nhìn Trần Cảnh Đường bằng vẻ mặt như nhìn kẻ ngu. Bỗng nhiên Trần Cảnh Đường cảm thấy mình hơi ngu thật chắc chắn là Hàn Trọng viễn muốn tuyên bố chủ quyền rộng rãi khiến tất cả mọi người đều biết hắn và Mạnh Ân có quan hệ rồi. Đáng tiếc bây giờ vẫn chưa đến lúc Mạnh Ân cũng không muốn nói. Hàn Trọng viễn bảo, hắn chưa từng cố gắng che đậy quan hệ của mình và Mạnh Ân, nhưng khi thời cơ chưa chín cũng chẳng muốn tiết lộ để kéo về rắc rối, hoặc khiến Mạnh Ân khó chịu. Mạnh ân vẫn rất khiêm tốn, sau khi topic bác sĩ thú y đẹp trai nhất khiến rất nhiều người follow mình thì càng khiêm tốn hơn, hoàn toàn không định nhân dịp đang hot để làm gì cả. Cậu khiêm tốn như vậy, lại khiến độ hot trên mạng giảm đi nhiều. Nhưng dù như thế, người follow cậu vẫn rất đông. Cũng may đây không phải là việc gì xấu, vì sau khi được rất nhiều người follow tất cả đám mèo còn lại ở chỗ cậu đều được nhận nuôi. Cũng đúng lúc này, vụ án ngược đãi mèo cũng được phá. Kẻ gây ra chuyện này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gã ta vẫn luôn ăn bám, sống dựa dẫm vào bố mẹ còn ru rú trong nhà một thời gian dài. Nghe nói có vấn đề về tinh thần, sau đó gây ra một số việc có thể nói là hết sức kinh dị. Đối diện với tình huống như thế, Mạnh Ân không khỏi hơi thổn thức buổi tối bèn nói chuyện với Hàn Trọng Viễn. Em đừng quan tâm đến đám mèo đó nữa được không? Vậy em sẽ không còn chuyện gì để nói với anh nữa cả. Mạnh ân không kìm được bảo cậu muốn nói chuyện với Hàn Trọng Viễn, nhưng những chuyện cậu có thể nói, đều xoay quanh công việc thực tế của mình. Hay là nói chuyện ở trên Weibo có người gọi em là chồng. Hàn Trọng Viễn cười lạnh một tiếng. Trước đây dưới Weibo của Mạnh ân đều là đám người yêu thú cưng, bây giờ đã có người gọi chồng rồi. Không phải ở Weibo của anh còn có nhiều hơn à? Mạnh ân hơi cạn lời, Hàn Trọng Viễn là ông xã quốc dân đó, người duy nhất có thể sánh bằng hắn cũng chỉ có trịnh kỳ. Trước này anh chưa từng đọc mấy cái bình luận đó, nhưng em thì đọc. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân. Mạnh Ân hơi cạn lời. Mắng Mạnh Ân xong, bảo Mạnh Ân đừng có chăm chăm vào Weibo của mình quá. Hàn Trọng Viễn đăng nhập vào clone của mình, sau đó bắt đầu đọc bình luận. Bắt đầu dùng từ sau vụ bắt cóc của Mạnh Ân clone này Hàn Trọng Viễn đã dùng rất nhiều năm rồi. Mà hai năm nay, nó còn bắt đầu nổi tiếng. Không vì chuyện gì khác chính là vì có người tình cờ phát hiện chủ Weibo hay sâu tình cảm này giới tính nam, mà người yêu của hắn cũng là nam. Hàn trọng viễn sâu tình cảm nhiều năm như thế, sâu đến xến xúa tích lũy rất nhiều status. Thế nên sau khi tài khoản Weibo của hắn bị người ta phát hiện thì lập tức hot còn có người gọi hắn là chuyên gia ngược FA. Mấy hôm nay chuyên gia ngược FA sinh ra vì em này vẫn đang trách người yêu là thương mèo mà không thương mình sau đó người bên dưới bình luận họ hết sức vui vẻ. Cuối cùng chủ Weibo cũng bị ngược rồi. Honey nhận sai với mình rồi, tối nay còn bồi thường cho mình nữa, mình nên ăn thịt kho tàu hay ăn cá hấp đây. Hàn trọng viễn hớn hở đăng một status. Dưới khu bình luận kêu gào ẩm ý, còn có người khuyên Hàn trọng viễn đi ăn Honey nhà hắn luôn cho rồi. Hàn trọng viễn quyết định vui vẻ nghe theo đề nghị này. Hàn trọng viễn vẫn không chịu dừng, lại đăng tiếp một status, Honey lại mua quần áo cho mình rồi. Rõ ràng quần áo của mình đã nhiều ơi là nhiều cơ mà đàn ông có tiền ắt hóa xấu tính, mình vẫn nên tiêu sạch sành xanh tiền của Honey thì hơn. Khu bình luận kêu gào càng kinh hơn, xem status của sinh ra vì em, hàng ngày Honey nhà hắn giặt quần áo nấu cơm phục vụ hắn, còn mua quần áo tặng quà cho hắn, nhất định chính là người đàn ông hạng nhất. Xét thấy sinh ra vì em đang hình rất nhiều bộ quần áo đắt tiền, nhiều người cảm thấy chắc chắn sinh ra vì em là một không rất đẹp, có tính chiếm hữu rất cao trước giờ vẫn luôn được chồng chiều chuộng Hàn Trọng Viễn chỉ mong tất cả mọi người cảm thấy hắn được Mạnh Ân chiều chuộng tất nhiên sẽ chẳng thanh minh. Trời một lát Hàn Trọng Viễn lại đi xem Weibo của Mạnh Ân kết quả số người gọi Mạnh Ân là chồng ở đó ngày càng nhiều. Hàn Trọng Viễn cũng muốn dùng clone này của mình để sâu tình cảm với Mạnh Ân, nói cho người khác biết Mạnh Ân là hoa đã có chậu. Nhưng nhìn các thể loại status của mình, rốt cuộc cũng không có mặt mũi. Ban đầu hắn chỉ muốn có một tài khoản Weibo để đăng những status không thể nói cho những người kia biết kết quả bây giờ lại thành ra thế này, sao có thể mặt dày để người khác biết cơ chứ? May sao, vì mạnh ân hết sức khiêm tốn nên độ hot của cậu cũng không bằng khi trước. Vì cậu đăng Weibo hết sức nghiêm túc nên mọi người cũng ngại không gọi cậu là chồng nữa. Khi chuyện này sắp sửa lặng lẽ lắng xuống, lại xảy ra một chuyện khác. Hôm ấy bệnh viện thú y khá vắng vẻ, Mạnh Ân bèn dẫn theo mấy vệ sĩ đi mua đồ ăn, chẳng ngờ lúc mua đồ ăn lại gặp chuyện xui xẻo. Mặt dây truyền phì thúy của Mạnh Ân bị mất rồi. Bên cạnh Mạnh Ân vẫn luôn có vệ sĩ đi theo, nếu bị mất ví tiền hay điện thoại thì có thể bị phát hiện ngay. Nhưng một mặt dây truyền phì thúy nhỏ bé, quả thật họ không để ý thấy. Mặt dây truyền phì thúy đó có ý nghĩa rất quan trọng với Mạnh Ân, nên sau khi phát hiện bị mất cậu đã đi tìm suốt cuối cùng thậm chí không kìm được đăng Weibo, đăng một bức ảnh chụp mặt dây truyền trước kia của mình. Hôm nay ở siêu thị XS bị mất mặt dây truyền như trong hình, đằng sau có khắc hai chữ, nếu ai đó phát hiện trả lại thì sẽ đền đáp 300.000. Hàn trọng viễn tiêu tiền quá khủng khiếp, bây giờ toàn bộ tiền tiết kiệm của Mạnh Ân cũng chỉ có 200.000. Nhưng mặt dây chuyền phỉ thúy này tăng giá rồi, nên cậu cũng chẳng dám ra giá ít quá. Đại gia có khác mặt dây chuyền thôi mà cũng 300.000. Sao tôi lại không nhặt được cơ chứ? Tò mò phía sau mặt dây truyền viết chữ gì, là nguyên ân phải không? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 112 Clone. Phía sau mặt dây truyền viết chữ gì à? Tất nhiên là viết hai chữ trọng viễn rồi. Nghĩ đến đây, mạnh ân không kìm được hơi sốt ruột Nếu bị người khác biết quan hệ giữa mình và Hàn Trọng Viễn, nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Hàn Trọng Viễn. Mạnh ân không muốn gây phiền phức cho Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ... Tất nhiên, có lẽ cậu cả nghĩ rồi. Hai chữ Trọng Viễn ấy không chỉ có nghĩa là Hàn Trọng Viễn, dù cho có người nhặt được mặt dây chuyền của cậu chắc cũng chẳng đến nỗi liên tưởng linh tinh. Nghĩ thế, Mạnh ân thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng mấy ngày trôi qua mà mặt dây chuyền của cậu vẫn mất tăng. Đeo lâu ngày, Mạnh Ân đã có tình cảm với mặt dây chuyền đó. Bây giờ trên cổ không có gì cả, lúc nào đưa tay lên chạm vào cũng thấy trống không, cậu cảm thấy rất không quen. Lần sau anh mua cái tốt hơn cho em, hàn trọng viện an ủi, không cần đâu, thật ra em là đàn ông, cũng không cần đeo trang sức gì cả. Mạnh Ân nói tuy nói vậy nhưng rõ ràng vẫn buồn, thậm chí ngay cả lúc nấu cơm cũng chẳng còn hào hứng. Hàn trọng viễn đăng nhập vào clone, không kìm được than vãn, honey nhà mình mất đồ, mấy hôm nay tâm trạng không vui tâm trạng mình cũng không vui. Bên dưới lập tức có bình luận cái tên của ngược FA nhà anh đủ rồi đó chuyện bé tí như mất đồ tâm trạng không vui mà cũng lấy ra sâu được đúng là đáng ghét. Nhưng mà họ cũng tự ngược đãi mình thật đó, lại thích follow một way như thế. Vậy cũng hết cách mặt thời buổi này tỷ lệ ly hôn giữa nam và nữ cao như thế càng đừng nói đến hai người đàn ông. Sinh ra vì em và Honey nhà hắn có thể bên nhau lâu như thế tùy họ chỉ là người xem, nhưng cũng cảm thấy vui thay cho hai người. Hàn Trọng viễn đọc bình luận một lượt nhất thời tâm trạng tốt lên, vì thế tát Weibo đi tìm mạnh ân đòi bồi thường. Mà lúc này, ngay tại Weibo của hắn, bỗng nhiên có người nhắc đến, mấy hôm trước bác sĩ thú Y Tiểu Ân Ân mình follow tâm trạng cũng không vui vì làm mất mặt dây truyền, còn cả hồi trước vì vụ án ngược đãi mèo mà Tiểu Ân Ân vẫn chăm sóc cho lũ mèo con mọi người xem liệu Honey nhà chủ Weibo có phải là Tiểu Ân Ân không? Có một số fan đúng là mắt tinh như cú vỏ, họ phát hiện điều này, lại so sánh một cách cẩn thận 2 Weibo của bác sĩ thú Y Nguyên Ân và sinh ra vì em càng phát hiện nhiều việc có liên quan đến nhau hơn. Hai người này, nhìn giống một đôi lắm, hơn nữa những status thời kỳ đầu của bác sĩ Thú Y Nguyên Ân, hầu như sinh ra vì em đều like hết. Status bây giờ càng khỏi phải nói, like và bình luận đủ cả. Chỉ là sinh ra vì em rất kín đáo, bình luận cũng hết sức đơn giản thế nên từ bấy lâu nay chưa từng có ai để ý đến hắn. Mấy fan của sinh ra vì em đều share web của sinh ra vì em, sau đó A còn Mạnh Ân, hỏi Mạnh Ân có phải là Honey nhà hắn không? Hôm sau Mạnh Ân mới phát hiện ra chuyện này. Ban đầu cậu hơi không vui, dẫu sao cậu không muốn bị gán ghép với người khác. Nhưng sau đó cẩn thật lướt Weibo của sinh ra vì em. Người này chính là Hàn Trọng Viễn nhỉ. Mấy bức ảnh đăng trên Weibo này đều hết sức quen thuộc với cậu. Chỉ là cậu không biết Hàn Trọng Viễn còn có sở thích này đó. Nhìn bên dưới mấy status của Hàn Trọng Viễn còn có người gọi hắn là yêu tinh nhỏ mê hoặc người khác, có người còn chân thành khuyên Hàn Trọng Viễn phải cố gắng lên, đừng có ham ăn lười làm quả thật Mạnh Ân có phần giờ khóc giờ cười. Nhưng không thể không nói, lòng cậu cũng ngọt ngào hết sức ngay cả chuyện làm mất mặt dây truyền cũng không còn khó chịu như trước nữa. Mặt dây truyền mất thì mất chỉ cần Hàn Trọng Viễn ở bên cậu là được phải không nào. Lướt đến status đầu tiên mà Hàn Trọng Viễn viết Mạnh Ân trợt trào dâng cảm giác xúc động. Vì thân phận của Hàn Trọng Viễn, vì lo sẽ gây phiền phức cho Hàn Trọng Viễn nên từ trước đến nay cậu vẫn chẳng dám nói cho người khác biết mình có người yêu, mà bây giờ. Hàn Trọng Viễn dùng nick phụ cậu cũng chẳng cần giấu giấu giếm giếm nữa, phải không nào? Ngẫm nghĩ một lát mạnh ân xe status của Hàn Trọng Viễn, sau đó viết một câu tâm trạng mình đã tốt hơn rồi. Trước đây Hàn Trọng Viễn nhiều lần tức giận vì cậu mà chơi Weibo, hoặc là ở Weibo của cậu có mấy người bình luận khá nhiệt tình, có lẽ sau này sẽ không thức giận nữa đâu nhỉ? Mạnh ân nhìn status kia, lại xem những status trước đây của Hàn Trọng Viễn, trong lòng ngọt ơi là ngọt. Nếu Hàn Trọng Viễn đã đặt cậu trong lòng, sau này cậu cũng có thể bảo gan hơn, còn về cái nhìn của người khác năm đó sau khi mạnh manh vạch trần tất cả mọi chuyện trước mặt học sinh toàn trường, cậu cũng không để ý đến cái nhìn của người khác nữa. Hơn nữa người nào chấp nhận được thì sau khi biết vẫn sẽ chấp nhận cậu, còn những người không chấp nhận được ban đầu tôn minh đạt thân với cậu như thế, không phải cuối cùng vẫn mỗi người một ngà hay sao? Điều đáng tiếc duy nhất chính là có thể sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bệnh viện thú y nhưng nghĩ đến sau này có lẽ Hàn Trọng Viễn sẽ rất vui, lại nhớ đến mấy status trong Weibo của Hàn Trọng Viễn nghĩ rằng mình lạnh nhạt với hắn, cậu cảm thấy đáng giá lắm. Hơn nữa tính hướng và trình độ y khoa của cậu không liên quan đến nhau, có lẽ người khác sẽ không để ý lắm đâu nhỉ. Hàn trọng viễn bận rộn hết sức ban ngày không lên Weibo, đến tối vừa đăng nhập mới phát hiện Weibo đã bùng nộp luôn mà trước giờ hắn vẫn luôn che giấu đã bị Mạnh Ân biết rồi. Tuy trước đây Hàn trọng viễn ngải cho Mạnh Ân biết việc này, nhưng bây giờ nếu Mạnh Ân đã biết thì hắn cũng chẳng giấu giếm nữa trực tiếp sâu tình cảm một cách thoải mái tâm trạng của Honey tốt hơn rồi tâm trạng mình cũng tốt. Xong xuôi. Hắn còn tuyên bố chủ quyền sau này không cho phép người khác gọi Hania còn bác sĩ thú y nguyên ân nhà mình là chồng nữa, đây là của mình. Anh cũng là của em. Mạnh ân xe Weibo, tức khắp tâm trạng Hàn Trọng Viễn trở nên cực kỳ tốt muốn nhảy cẫng lên đến nơi. Trước khi Mạnh ân xe Weibo của Hàn Trọng Viễn, có rất nhiều người để lại bình luận ở Weibo của Mạnh ân, hỏi Mạnh ân có thật là nửa kia của sinh ra vì em hay không? Bây giờ hai người lại giao lưu như thế, chuyện này coi như đã có câu trả lời. Không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được chuyện đàn ông thích đàn ông trong nháy mắt fan của Mạnh Ân ít đi rất nhiều. Nhưng cùng lúc ấy, lại có một ít fan mới follow họ. Mạnh Ân cũng không để ý đến những chuyện này, bây giờ cậu đã không còn quan tâm đến mặt dây chuyền nữa, mà rất vui vẻ giao lưu với Hàn Trọng Viễn. Không ngờ Tiểu Ân Ân lúc nào cũng nghiêm túc cũng sẽ sâu tình cảm với người khác. Tôi đi xem uê bùa của sinh ra vì em Tiểu Ân Ân đối xử với hắn tốt quá đi mất có tiền có sắc lại còn chiều vợ Tiểu Ân Ân em vẫn muốn gọi anh là chồng. Tiểu Ân Ân ơi, yêu tinh nhỏ nhà bạn gọi bạn về ăn cơm kìa. Mấy năm vẫn như ban đầu Tiểu Ân Ân và yêu tinh nhỏ nhà bạn khiến mình lại tin vào tình yêu rồi, nhất định các bạn phải hạnh phúc đấy nhé. Tuy không thiếu những bình luận cảm thấy Mạnh Ân ghê tờm nhưng vẫn có rất nhiều người vào chúc phúc. Mạnh Ân đọc hết những bình luận này, lòng thấy ngọt ngào hết sức. Hàn Trọng Viễn cũng cực kỳ hài lòng. Thật ra trước đây Hàn Trọng Viễn không hay đăng nhập vào clone này lắm. Lúc mới tạo tài khoản thậm chí mấy ngày mới lên một lần. Cho đến bây giờ đã qua 2 năm tin tức trên Weibo ngày càng nhiều. Hắn đọc tin tức bằng nick chính không tiện mới hay lên nick phụ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không quan tâm đến nick phụ này lắm. Cho đến bây giờ có thể lên nick phụ để sâu tình cảm. Hôm nay Honey nhà mình làm canh vịt. A còng bác sĩ Thú Y Nguyên Ân. Hôm nay Honey nhà mình tặng mình một cái cà vạt rất đẹp. A còng bác sĩ Thú Y Nguyên Ân. Nhà cửa bẩn quá, hôm nay Honey tổng vệ sinh. A còng bác sĩ Thú Y Nguyên Ân. Bình luận bên dưới đều cảm thấy chịu hết nổi, trước chỉ biết chủ Weibo là tên cuồng ngược FA, không ngờ chủ Weibo còn có thể cuồng đến mức này. Chủ Weibo có giỏi thì đăng ảnh lên đi. Tôi xem Weibo của bạn mới chỉ thấy tay của Tiểu Ân Ân, sao bạn mặt dày thế? Muốn cầm đốt ra đốt quá đi Tiểu ân ân có vẻ nấu ăn rất giỏi, tiểu ân ân nuôi bạn mà bạn chả làm gì cả, không sợ bị cậu ấy bỏ à. Sau đó tiểu ân ân sẽ là của tôi. Xem uê bùa của hàn trọng viễn, hầu như tất cả mọi thứ của hắn đều được honey nhà hắn mua cho, hắn thì chưa bao giờ nhắc đến công việc của mình thế nên có rất nhiều người cho rằng hắn chính là một tên mặt trắng. Phát hiện điều này, mạnh ân không kìm được buồn cười, càng quyết trí phải nuôi hàn trọng viễn thật tốt. Nhưng đúng lúc này có người lại thấy ngứa mắt. Có một bác sĩ thú y PR cũng đừng quá đáng quá, trước thì làm cái gì mà bác sĩ thu y đẹp trai nhất, rồi lại treo tiền thưởng cho mặt dây chuyền, sau thì tung hình, muốn nổi cũng không phải cứ thế mà nổi được đâu. Có một tài khoản tích V đăng một status như vậy, rồi sau, lần lượt lại có rất nhiều người không ưa mạnh ân đăng status. Ban đầu vì vụ án ngược đãi mèo mà follow một bác sĩ thú y, còn tưởng đó là một người sống thật không câu lai like hiếm thấy trên mạng, không ngờ lại tung hình. PR cũng thái quá rồi đó. Chỉ là một bác sĩ thú y cứu được mấy con mèo còn nặn ra cái mắt bác sĩ thú y đẹp trai nhất có biết xấu hổ hay không? Hai thằng đực dựa ghét chết đi được. Đánh giá của những kẻ này ban đầu Mạnh Ân vốn không hề hay biết. Thật ra cậu rất bận sống tốt phần mình đã không dành để quan tâm đến người khác rồi nhưng không ngăn được có một số người sẽ tác cậu. Với chuyện lần này Mạnh Ân không lời chống đỡ sau đó cũng chẳng thèm đáp trả luôn. Cậu dùng cách ứng phó giống với hồi danh hiệu bác sĩ thú y đẹp trai nhất được gán cho mình, không trả lời cũng trả tranh cãi, nhưng hàn trọng viễn thì lại ngang ngược mà đăng một status, có biết tại sao một số người lại sống rất thọ không? Bởi vì họ không xen vào việc của người khác, anh không sợ làm mất lòng người khác à? Mạnh ân hơi bất đắc dĩ, sao phải sợ, cái tin lá cải như thế, chẳng bao lâu là hết hot, em thường bây giờ có nhiều người dành quan tâm đến cuộc sống của người khác lắm chắc. Hàn Trọng viễn vốn không để tâm, bây giờ tin tức trên mạng nhiều như thế, e rằng chẳng đến hai ngày đã không còn ai quan tâm tới họ nữa. Họ có thời gian đi lo lắng chuyện này, chẳng bằng làm chuyện yêu đương, sau đó tiếp tục sâu tình cảm còn hơn. chương 113 cố tình, Hàn Trọng viễn nghĩ không sai, rất nhanh đã không có người quan tâm đến chuyện của Mạnh Ân và hắn nữa. Họ chưa bao giờ đăng ảnh tự sướng, Bệnh viện Thú Y Nguyên Ân đã được quảng cáo từ lâu, chẳng có bất cứ cảm giác mới mẻ nào. Cho dù ban đầu người khác không ưa họ mà lên tiếng đà kích hoặc chửi mắng thì theo thời gian cũng chẳng rảnh so đo với họ nữa. Đến sau này, fan của cả hai chỉ còn lại những người thích họ thực sự. Hầu hết bình luận họ đọc được hàng ngày đều thân thiện hết sức. Hàn Trọng Viễn rất hài lòng về điều này tất nhiên cũng có chỗ không vui. Chẳng hạn như hắn đã tuyên bố chủ quyền trên mạng rồi thế mà vẫn có người đòi hắn nhường mạnh ân may mà hắn phân rõ đâu là thế giới thật và ảo mới không chém chết những người đó. Khi nào hắn có thể quang minh chính đại cho người khác biết mạnh ân là của hắn thì tốt Hàn Trọng viễn gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó để di động sang một bên, bắt đầu làm việc. Chiều hôm ấy, Hàn Trọng viễn gặp Trịnh Kỳ, bàn chuyện thanh toán qua điện thoại di động. Trước giờ lượng tiêu thụ của Duyên Mộng vẫn rất khủng khiếp, hợp tác với công ty của Trịnh Kỳ cũng chặt chẽ, đôi bên cùng nhau nghiên cứu ra rất nhiều áp hữu dụng. Mà lần này, Hàn Trọng viễn muốn đặt chân vào lĩnh vực thanh toán qua điện thoại di động. Ra ngoài mua đồ không cần mang ví, chỉ cần quẹt điện thoại di động tiện lợi biết bao. Đời trước hàn trọng viễn không am hiểu về lĩnh vực này cho lắm, nhưng cũng biết nó rất có thị trường. Mà di động duyên mộc, bất kể là tính tiện lợi hay an toàn thì hắn đều hy vọng có thể nâng cao. Cậu nhiều ý tưởng thế, trịnh kỳ không kìm được cảm thán, đồng thời hết sức ủng hộ hai người trao đổi một lúc thì bàn bạc xong hết những việc cần làm. Năm đó cậu nói mua sắm online và bất động sản sẽ hot quả nhiên bây giờ kiếm được rất nhiều tiền, cậu không đầu tư có thấy hối hận không? Bỗng nhiên Trịnh Kỳ hỏi, tôi không có nhiều thời gian như thế. Hàn trọng viễn nhìn Trịnh Kỳ một cái, hơn nữa không phải smartphone cũng kiếm được rất nhiều tiền à? Cũng đúng, trước giờ lúc nào cậu cũng tỉnh táo cơ mà bây giờ trên mạng cậu với mạnh ân hot như thế, không sợ có ngày bị vạch trần à? Trịnh Kỳ lại hỏi, chưa biết chừng sẽ có ngày tôi cố tình tự vạch trần ấy chứ? Hàn Trọng Viễn chợt bảo, nếu hắn không muốn vạch trần thì chắc chắn sẽ không bị vạch trần Hắn dùng nít phụ còn cố tình đăng rất nhiều status liên quan đến Mạnh Ân, thậm chí còn khiến người khác rất dễ liên tưởng đến bác sĩ Thú Y Nguyên Ân. Toạt nhìn những thứ này đều là vô ý, nhưng ai dám bảo không phải là cố tình cơ chứ. Tất nhiên, hắn cũng không cần phải nói ra, Mạnh Ân rất thích những status mà hắn đăng hồi trước. Trịnh kỳ ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn, lát sau mới nói tôi phục cậu lắm đó. Cảm ơn, hàn trọng viễn đáp, lúc rời khỏi văn phòng hàn trọng viễn, dường như trịnh kỳ hơi suy tư. Y biết sớm muộn cũng có ngày hàn trọng viễn cam ao, mà điều này thì Y lại chưa từng nghĩ đến, vì Y lo người khác sẽ thấy mình ghê tởm, thấy mình là giống loài khác. Y có thể lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, nhưng không hề muốn bị người khác quy chụp hay nói xấu. Y và Đàm Phi dược đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ để lộ bất cứ đầu mối gì trước mặt người khác. Thậm chí ngay cả nhà cũng mua hai căn sát vách rồi mới sửa lại cho thông nhau, đôi lúc nghĩ lại cũng thấy mệt mỏi lắm. Sau khi về nhà trịnh kỳ vào xem Weibo của Mạnh Ân và clone của Hàn Trọng Viễn, nhất là những status hết sức xến xúa của Hàn Trọng Viễn trước đây, chợt nhiên cảm thấy buồn bực. Trên Weibo y sâu ăn sâu mặc sâu ảnh tự sướng, cái gì cũng sâu, nhưng lại không thể sâu người yêu của mình lại đi xem Weibo của đàm phi dược cũng thuộc dạng nghiêm túc, trước giờ chưa từng nhắc đến nửa kia có người hỏi về cuộc sống hôn nhân cũng chỉ nói mình bận rộn sự nghiệp. Bỗng nhiên Trịnh Kỳ hơi ghen tị, thật ra Mạnh Ân không phải là người thích nói chuyện của mình trên mạng, chuyện bệnh viện thú y nguyên ân trước đây rất ít dây dưa vào mình. Nhưng gần đây thi thoảng lại đăng status hàng ngày, tất nhiên cũng rất ít. Hôm nay Mạnh Ân cảm thấy món ăn mình nấu trông khá đẹp mắt, đang ảnh món ăn lên, salad song biển, thịt xào, cà rốt củ, mái díp, thịt gà trắng và canh cà chua A còn SINS ra vì em mau đến ăn nào. Tiểu ân ân đảm đang quá đi, nhìn ngon ghê đó tôi mà cũng có ông chồng biết nấu cơm thì tốt quá. Sát thủ nhà bếp lướt qua, Tiểu xinh xinh có lộc ăn ghê, thấy nhiều người khen tài nấu ăn của mình, Mạnh Ân không kìm được bật cười. Cậu đã từng là thảm họa nhà bếp, nếu không phải luyện tập nhiều cũng không thể nấu được món ăn đủ sắc hương vị như hiện tại. Anh đến rồi đây, Hàn Trọng viễn từ cầu thang ẩn ở phía sau đi tới tầng cao nhất của bệnh viện Thú Y cười bảo Ba món một canh, vừa đủ cho hai người đàn ông ăn. Ăn xong mạnh ân dọn dẹp, Hàn Trọng viễn thì tranh thủ thời gian ngủ chưa nửa tiếng. Cùng lúc ấy, vì Đàm Phi dược quá mức bận rộn cả hai lại ở công ty khác nhau nên Trịnh Kỳ chỉ có thể đặt thức ăn từ một nhà hàng lớn tâm tình không khỏi ảo não. Ngẫm nghĩ một lát Trịnh Kỳ xe status của Mạnh Ân, dám khoe đồ ăn có giỏi thì mời tôi ăn cơm đi. Y và Đàm Phi dược thèm ăn đồ Mạnh Ân nấu đã lâu lắm rồi, kết quả ngay cả một miếng cũng chưa được nếm. Trịnh Kỳ cũng từng xe mấy status của Mạnh Ân, nhưng vì Hàn Trọng Viễn đã cảnh cáo, nên lúc xe Y cũng không viết thêm gì. Vì thế các fan vẫn tưởng y chỉ là một người thích thú cưng cảm thấy hứng thú với bệnh viện thú y nguyên ân. Lại không ngờ khi bác sĩ thú y nguyên ân đã được xác nhận là gay y lại tỏ ra thân thiết như thế. bấy giờ còn có người nhớ lại status tiểu ân ân từng bị trịnh kỳ xóa trong vòng 3 nốt nhạc trước kia. Chuyện này đã từ mấy năm trước rồi, hầu hết mọi người đã quên, nhưng vẫn còn người nhớ thậm chí có người còn chụp ảnh màn hình nữa. Hồi xưa lúc đọc được status thì đang mải buôn chuyện với người khác, nghe nói Trịnh Kỳ xóa đi rất nhanh, mà trang web nhà mình vẫn chưa refresh nên chụp màn hình lưu lại, không ngờ bây giờ vẫn còn. Có người đăng một status như vậy, bức ảnh đăng kèm chính là Trịnh Kỳ xe status của Mạnh Ân kèm lời chúc mừng bệnh viện thú y của Tiểu Ân Ân khai trương. Đúng lúc này, có trang tin tức đưa tin Trịnh Kỳ quan hệ thân thiết với Hotboy đã cam ao, dân mạng nghi ngờ tính hướng của Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ vốn là một người rất được chú ý, lúc nào truyền thông cũng xăm soi y, bấy giờ cũng ồn ồn kéo tới. Trên Weibo càng lúc càng có nhiều người hỏi Trịnh Kỳ về tính hướng của y, hỏi y có công thật hay không. Trịnh Kỳ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ đăng một bức ảnh tự sướng, mấy hôm trước đọc comment, phát hiện rất nhiều bạn gọi mình là chồng có giới tính nam. Y đăng một status như vậy, vừa không thừa nhận cũng trả phủ nhận. Nhưng không thể nghi ngờ, hầu hết mọi người đều cảm thấy y đang bày tỏ mình không phải gay, dẫu sao phần lớn những người gọi y là chồng kia cũng chẳng phải gay. Tất nhiên, cũng có người cảm thấy y là gay, họ âm thầm xem lại Weibo của Trịnh Kỳ, sau đó phát hiện dường như giao lưu với đàm phi dược ngày càng nhiều. Tùy hai người đều độc thân, nhưng phong cách chênh lệch quá lớn, không có ai liên tưởng ra cảnh họ ở bên nhau cả chỉ cảm thấy họ là bạn tốt. Trịnh Kỳ Trịnh Kỳ hơi đắng lòng, nhưng đắng thì đắng y cũng không có ý định chủ động cam ao. Dù gì nếu khiến người khác ghét, chưa biết chừng công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chờ thêm mấy năm nữa đã. Bây giờ theo sự phát triển của Internet, quan niệm của mọi người đã ngày càng thoáng. Chờ thêm mấy năm có lẽ sẽ không còn ai để ý đến tính hướng của y nữa. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên Trịnh Thu bình bố của Trịnh Kỳ đến thành phố Hát tìm y. Sau khi ly hôn với vợ, sản nghiệp của Trịnh Thu Bình thu hẹp, 2 năm nay kinh doanh bất động sản ở Càng Thành lại không bằng lúc trước cuối cùng ông ta chỉ đành dựa vào đầu tư bất động sản ở mấy khu vực ngoài Càng Thành mà kiếm ít tiền. Nếu chỉ như thế thì có lẽ ông ta đã thỏa mãn lắm rồi, dù sao ông ta vẫn kiếm được rất nhiều. Nhưng nhìn thành tựu của Trịnh Kỳ, lại nhìn lại bản thân, ông ta luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhất là khi người khác lời ra tiếng vào tiếc núi rùm ông ta cảm thấy ông ta chịu thiệt to vì ly hôn với vợ. Một người con trai xuất sắc như Trịnh Kỳ ông ta lại từ bỏ Trịnh Tu Bình cũng hết sức hối hận về việc này. Nếu Trịnh Kỳ vẫn là con trai của ông ta, sản nghiệp của ông ta cộng thêm sản nghiệp của Trịnh Kỳ, e rằng hai người có thể đè bẹp rất nhiều gia tộc lớn ở Càng Thành. Bây giờ thì sao? Vì ly hôn vợ mà ông ta thương tổn gân cốt không chỉ không thăng tiến mà còn thụt lùi Trong mắt Trịnh Tu Bình, tuy ông ta không phải với vợ nhưng không hề có lỗi với con trai. Lúc ly hôn cũng nhân nhượng hết sức chẳng có lý nào Trịnh Kỳ lại không nhận người bố như ông ta, nên ông ta đến tìm Trịnh Kỳ một cách thoải mái. Đúng là Trịnh Kỳ vẫn nhận Trịnh Tu Bình, dù sao Trịnh Tu Bình cũng là bố của y, điều này là không thể chối cãi. Nhưng các đề nghị của Trịnh Tu Bình y đều từ chối hết. Chia tay bố mình trong không vui, Trịnh Kỳ lái xe băng qua một vòng, chẳng bao lâu đã đi đến gần khu nghiên cứu duyên mỏng. Nhớ đến bệnh viện thú y của Mạnh Ân đã mấy ngày mình chưa đi thăm, lập tức lái xe đi vào. Anh có việc gì không? Mạnh Ân đeo khẩu trang, lúc nhìn thấy Trịnh Kỳ thì hơi ngạc nhiên. Bố tôi tìm đến, bảo tôi tìm người mang thai hộ. Trịnh Kỳ nói, Trịnh tu Bình mang dáng vẻ quan ngồi trên cao, nói là chỉ cần y đồng ý tìm người mang thai hộ thì sẽ cho y quay về nhà họ Trịnh, sau đó tất cả tài sản nhà họ Trịnh cũng cho y thừa kế làm như y hang mấy thứ kia lắm không bằng. Mạnh ân thấy vẻ mỉa mai trong mắt Trịnh Kỳ, mỉm cười, không phải anh bảo là không thèm để ý à. Cần gì phải giận, mai sau nếu ông ấy già rồi không có ai chăm sóc, anh có thể chăm sóc phụng dưỡng ông ấy, chuyện khác thì đừng nghĩ nhiều. Mạnh ân cảm thấy Trịnh Kỳ rất giống mình, cậu đã từng nghĩ xem phải đối xử với mạnh kiếm kim thế nào. Khi ấy đã nghĩ, nếu mạnh kiến kim già rồi không có ai chăm sóc, cậu sẽ thuê hộ lý về chăm sóc mạnh kiến kim, gửi tiền sinh hoạt về là được. Những chuyện khác thì tránh, thậm chí cậu cũng từng nghĩ là không đi gặp bố của mình nữa. Bố của cậu thật sự không cần cậu tất nhiên, bất kể thế nào thì trước đây bố của Trịnh Kỳ vẫn đối xử với y rất tốt tốt hơn mạnh kiến kim nhiều. Ông già mua bảo hiểm mấy triệu lần còn cần tôi phải dưỡng lão chắc. Hơn nữa bây giờ ông ấy còn có thêm cô con gái rượu nữa mà. Trịnh Kỳ cười, không băn khoăn chuyện này nữa. Cứ như thế Trịnh Kỳ ở lại đi dạo trong bệnh viện thú y của Mạnh Ân còn gặp chú chó ta cơm cơm mà Mạnh Ân nuôi ở bệnh viện. Cơm cơm quen Trịnh Kỳ thậm chí lúc bị hàn trọng viễn xua đuổi còn được Trịnh Kỳ mang về nhà, bây giờ gặp Trịnh Kỳ thì nhào vào cọ chân Trịnh Kỳ hết sức vui mừng. Sau khi Trịnh Kỳ ném đĩa đồ chơi đi, nó còn xôn xa xôn xoay nhặt về giúp Trịnh Kỳ. Cơm cơm, mày thông minh quá, Trịnh Kỳ khen. Có người đi đến bệnh viện thú y, Trịnh Kỳ vẻ ngoài xuất sắc như thế tất nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Chờ sau khi thấy rõ gương mặt của y, dường như Trịnh Kỳ chỉ mong người khác nhận ra, còn nhét miệng cười với những người đó một tiếng. Trịnh Kỳ hiện đang ở bệnh viện thú y Nguyên Ân. Hình như Trịnh Kỳ và bác sĩ thú y Nguyên Ân rất thân thiết. Trịnh Kỳ đến thăm bệnh viện thú y, chơi cùng thú cưng. Nhất thời, truyền thông chẳng còn để ý đến Trịnh Tu Bình mà chuyển sang bác sĩ thú y Nguyên Ân Đáng tiếc một bệnh viện thú y nhỏ như thế mà lại quản lý hết sức nghiêm ngặt Mạnh ân còn hầu như không tiếp khách Ngay cả người ôm thú cưng đến khám cũng không gặp vậy Nên truyền thông chẳng biết phải ra tay từ đâu Sau đó, mặt dây chuyền của Mạnh ân được tìm thấy có một người cố ý à Còn bác sĩ thú y Nguyên ân trên mạng Nói là nhặt được mặt dây chuyền của cậu Nếu Mạnh ân cho một triệu thì sẽ trả mặt dây chuyền lại cho cậu Một triệu, đây không phải là cướp à Để giữ thể diện cho Hàn Trọng Viễn nên Mạnh Ân toàn mua quần áo hàng hiệu cho hắn tiền gửi ngân hàng trong tay chưa tới 300.000 dù bệnh viện thú y của cậu không cần trả tiền thuê, lợi nhuận hàng tháng cũng không đến mức khổng lồ. Mạnh Ân đã từng hỏi người khác giá của mặt dây chuyển đó. Tuy bây giờ phỉ thúy tăng giá, nhưng để trong cửa hàng bày bán thì kiểu gì cũng không vượt quá 500.000. Hàn Trọng Viễn khắc chữ rất sâu, còn khiến nó bị mất giá nữa, về cơ bản 300.000 đã là cao lắm rồi. Nếu đã vậy thì dựa vào đâu mà cậu phải tốn một triệu để mua? Mạnh ân đưa tay chạm lên cổ mình. Tuy cậu từng nói không muốn đeo trang sức nhưng mấy hôm trước Hàn Trọng Viễn vẫn mua một chiếc vòng quan âm phì thúy cho cậu cũng khác chữ như cũ. Hàn Trọng Viễn không chịu nói giá của mặt dây chuyền này nhưng cậu biết nó đắt hơn cái trước rất nhiều. Nếu đã vậy thì cậu cần gì phải tốn khoản tiền lớn mua lại miếng quan âm phì thúy đó nữa? Mạnh ân từ chối, gửi tin nhắn trả lời là 300.000 thì sẽ mua cậu tin bây giờ người này tìm cậu có lẽ là thật lòng muốn bán cho cậu. Đúng là người kia thật lòng muốn bán cho Mạnh ân. Ban đầu khi nhặt được mặt dây chuyền này cậu ta vẫn giấu giếm, sau đó nghe nói Mạnh ân treo giải thưởng 300.000 thì càng không muốn trả lại, muốn bán được khoản tiền cao hơn. Kết quả đi tìm mấy chục cửa hàng trang sức, vì mặt dây chuyền này không có hóa đơn kèm theo đằng sau khắc chữ mà họ toàn ép giá, căn bản không bán được đến 300.000. Thậm chí còn có người lừa cậu ta là mấy nghìn mấy trăm tệ thì sẽ mua. Cậu ta hết cách mới đi tìm Mạnh Ân. chương 114, trùng tên. Người nhặt được mặt dây chuyền của Mạnh Ân là một cậu chàng tên Nguyễn Chu Tiến, hay nói đúng hơn không phải cậu ta nhặt được mà người nhặt được mặt dây chuyền là bà nội của Ngụy Chu Tiến. Bà nội của Nguyễn Chu Tiến đi siêu thị mua thức ăn, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một mặt dây chuyền dây đỏ, bèn cất vào túi vội vàng cầm đến cho cháu mình. Ngày nào Ngụy Chu Tiến cũng lên mạng tất nhiên cũng biết chuyện Mạnh Ân treo dài một khoản tiền lớn cho ai nhặt được mặt dây chuyền Chỉ là dạo trước đã bỏ nhiều công sức vào mặt dây chuyền này như thế, giờ chỉ lấy được 300.000 từ chỗ Mạnh Ân, không phải là ngu lắm mà. Bán mặt dây chuyền này với giá 300.000 cho Mạnh Ân, Ngụy Chu Tiến không vui, nên lại gửi một tin nhắn cho cậu ít nhất 800.000, không thì không bán nữa. Trên mạng đã nói rồi. Mạnh ân là con nhà giàu quần áo cậu mua cho người yêu toàn là mấy chục nghìn một bộ, chả lẽ còn tiếp 800.000 mua mặt dây chuyền về chắc. Kể từ khi biết trong tay mình có mặt dây chuyền rất đắt giá này, Ngụy Chu Tiến đã nghĩ đến rất nhiều thứ phải mua sau khi nhận được tiền, 300.000 sao mà đủ. Mua một chiếc xe cũng không được thật ra 800.000 cũng còn ít lắm, cậu ta muốn mua sắm thỏa thích cũng không được càng đừng nói đến mua nhà. 800.000 Mạnh ân bắt đầu không muốn đếm xìa tới tin nhắn của người này nữa, nhưng cậu thật sự rất muốn lấy lại mặt dây chuyền đó 300.000, cậu đồng ý thì tôi mua, không thì thôi. Cậu còn hết giá nữa cẩn thận tôi báo cảnh sát đó. ngụy chua tiến vốn lo Mạnh ân tìm được mình nên vẫn cố ý đi tiệm nét để lên mạng, bây giờ thấy tin nhắn trả lời của Mạnh ân càng cảm thấy Mạnh ân chẳng phải hạng hiền lành gì, lại hơi lo lắng. Nếu Mạnh ân báo cảnh sát thật cảnh sát sẽ không lấy lại mặt dây chuyền này đấy chứ. Biết đâu lại bị con nhà giàu mua chuộc sau đó vu hãm mình trộm đồ. Nếu Mạnh Ân biết suy nghĩ của Ngụy Chu Tiến, nhất định sẽ bảo ngụy Chu Tiến rằng cậu ta cả nghĩ rồi. Nhưng Ngụy Chu Tiến thì cứ nghĩ thế mãi, thậm chí còn nổi trận lôi đình. Bác sĩ Thú Y Nguyên Ân này cũng bị ổi quá rồi đó. Ngụy Chu Tiến đang nổi cơn thì bất chợt nhận được tin nhắn của người lạ trong tay cậu có mặt dây chuyền của bác sĩ Thú Y Nguyên Ân thật hà. Có thể nói cho tôi biết đằng sau khác chữ gì được không? Người tìm Ngụy Chu Tiến chính là một phóng viên nhỏ của báo mạng. Bình thường anh ta hay lên mạng để tìm tin tức hôm nay xem Weibo của bác sĩ thú y Nguyên Ân, chợt nghĩ đến trước đây có rất nhiều người từng tò mò đằng sau mặt dây chuyền bác sĩ thú y Nguyên Ân khắc chữ gì, quyết định tìm Ngụy Chu Tiến hỏi. Nhớ đến hai chữ đằng sau mặt dây chuyền, Ngụy Chu Tiến nảy ra sáng kiến, bác sĩ thú y Nguyên Ân đó là một kẻ rất ghê tờm, ôm tình cảm với một nhân vật lớn nếu anh cho tôi 1000 tệ tôi sẽ nói chữ đằng sau mặt dây chuyền cho anh. Bình thường người cung cấp thông tin cho chúng tôi chỉ được 10 tể, nếu thông tin của anh hot thì tôi sẽ giải quyết cho anh 20. Phóng viên nhỏ mà cả một cách thành thảo, cuối cùng Ngụy Chu tiến chụp ảnh chiếc vòng cổ bán cho phóng viên kia với giá 50 tể. Rất nhanh có một Weibo đăng mấy bức ảnh này lên mạng. Phát hiện mặt dây chuyền mà A Còng Bác sĩ Thú Y Nguyên Ân từng treo giải thưởng cách xù, đằng sau lại khắc hai chữ trọng viễn, nghi ngờ ôm ấp tình cảm với nhân vật lớn A Còng Chủ tịch Duyên Mộng Hàn trọng viễn. Tin tức quan trọng nhất là hút mắt, mà bất kể là tin tức gì, chỉ cần liên quan đến Hàn Trọng Viễn thì kiểu gì cũng có thể kéo được vô số người đến xem phóng viên nhỏ cảm thấy mình tiêu 50 tệ để mua tin tức này đúng là đáng giá mà. Còn chuyện liên quan đến Hàn Trọng Viễn sẽ khiến Hàn Trọng Viễn không vui. Xin cứu, nhân vật lớn như Hàn Trọng Viễn nào có rảnh quan tâm đến chuyện bé tí này? Tài khoản Weibo của hắn quá nửa là do trợ lý quản lý. Nhưng mà bác sĩ Thú Y Nguyên Ân này... Vừa sâu tình cảm với sinh ra vì em kiếm được cả đám fan, lại vừa khắc hai chữ trọng viễn lên mặt dây chuyền của mình, đúng là khiến người khác ghê tờm mà. Sau đó phóng viên nhỏ này còn viết một bài sớ dài phân tích một vài chuyện của Nguyên Ân, cho biết bác sĩ Thú Y Nguyên Ân cố ý mở bệnh viện Thú Y của mình ở ngay bên cạnh khu nghiên cứu Duyên mộng lại cố ý khắc hai chữ trọng viễn đằng sau mặt dây chuyền của mình, nhất định là có ý đồ với hàn trọng viễn. Thậm chí anh ta còn chụp ảnh màn hình rất nhiều status của bác sĩ Thú Y Nguyên Ân kèm theo một ít số liệu để chứng minh điều này. Chẳng hạn như Nguyên Ân rất ít khi share status của người khác nhưng hầu như toàn share của Hàn Trọng Viễn. Hơn nữa bất kể Duyên Mộng đưa ra sản phẩm nào mới cậu đều sẽ dùng thử ngay, dù cho mấy hôm trước cậu vừa mới mua sản phẩm tương tự khác của Duyên Mộng. Ngay cả người bạn như Trịnh Kỳ mà bác sĩ Thú Y Nguyên Ân cũng chẳng like status nào thế mà status của Hàn Trọng Viễn thì một cái cũng không bỏ sót Trước khi quan hệ giữa cậu và sinh ra vì em bị vạch trần, ngoài tự đăng status của mình ra cậu chỉ toàn xe status của Hàn Trọng Viễn. Bài phân tích này hết sức chính xác, đăng nhập nick chính đọc được status này, Hàn Trọng Viễn chân thành cảm thấy như thế. Tất nhiên Mạnh Ân chỉ xe chỉ like status của mình, bởi vì hắn không cho phép cậu thuy tiện xe status của người khác. Hàn Trọng Viễn cảm thấy hết sức vui vẻ, phen lại bắt đầu bùng nổ ở Weibo của Mạnh Ân. Dạo trước, sau khi bác sĩ Thú Y Nguyên Ân và sinh ra vì em câm ao trên mạng, fan của hai người càng ngày càng đông, còn xuất hiện rất nhiều fan CP nữa. Mà bây giờ, những fan CP này đều muốn Mạnh Ân đưa ra một lời giải thích. Tại sao mặt dây chuyền của cậu lại khắc tên của Hàn Trọng Viễn? Tại sao từ trước đến nay cậu chưa từng để ý đến sinh ra vì em chỉ quan tâm đến Hàn Trọng Viễn? Trên mạng, sắc sĩ Thú Y Nguyên Ân tỏ ra yêu thương sinh ra vì em sâu sắc, hàng ngày hai người sâu tình cảm cuối cùng lại bị tuồn ra là thích hàn trọng viễn, điều này khiến mọi người hết sức khó chịu. Rất nhiều fan bình luận rằng không thể chấp nhận chuyện này, cũng không muốn chấp nhận chuyện này. Còn việc sinh ra vì em chính là hàn trọng viễn, đùa gì thế, sinh ra vì em là một tên mặt trắng ăn bám có lẽ hắn là một tên mặt trắng. Hắn được bác sĩ Thú Y Nguyên Ân nuôi, sao có thể là hàn trọng viễn được? Người như hàn trọng viễn mà phải để người khác nuôi ư Chắc chắn cũng không thèm ăn đồ ăn bình thường như thế Càng không thể gào khóc kêu đói khi Mạnh Ân nấu cơm muộn Càng đừng nói mấy hôm trước sinh ra vì em còn đang khoe honey nhà mình muốn làm trứng kho Mình còn bóc súp một bát trứng gà trong bức ảnh đăng lên Tất cả trứng gà đều bị bóc đến lồi lõ Khiến người bình luận bên dưới không kìm được truyền các loại kinh nghiệm bóc trứng cho hắn Để hắn đừng vụng về như thế nữa Một người như thế có thể là ông xã quốc dân tổng tài bá đạo Hàn Trọng Viễn Ư. Không thể nào, chả lẽ bác sĩ Thú Y Nguyên Ân đúng là người đứng núi này trông núi nọ. Nghĩ kỹ hơn thì quả thật Hàn Trọng Viễn hơn hẳn sinh ra vì em một người ngay cả thức ăn cũng phải xin tiền Nguyên Ân. Lúc làm việc Mạnh Ân không lên Weibo đến khi nhận được điện thoại của Trịnh Kỳ thì mới biết chuyện trên mạng. Ha ha cậu thảm rồi, bây giờ sắp thành giai đều quốc dân đến nơi. Bên kia đầu dây Trịnh Kỳ ha ha cười to. Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Mạnh Ân giờ khóc giờ cười Cậu định làm thế nào? Muốn làm dai đều trước giờ vẫn nuôi người yêu Nhưng thật ra đã chán hắn rồi nên mới ngoại tình trong tư tưởng không hả? Trịnh Kỳ lại cười bào Mạnh Ân hết lời chống đỡ Vừa cút điện thoại của Trịnh Kỳ, Hàn Trọng Viễn lại gọi đến Biết chuyện trên mạng chưa? Vừa mới biết, Mạnh Ân đáp Em đừng trả lời cứ làm to chuyện lên đã rồi hãng nói Hàn Trọng Viễn bảo tại sao ạ? Mạnh ân hơi khó hiểu, đáng lẽ họ phải cố gắng giải thích chứ? Để kiếm danh tiếng, Hàn Trọng Viễn đáp, danh tiếng của chúng ta còn chưa đủ ư. Mạnh ân hơi khó hiểu, nhờ trịnh kỳ quảng cáo và mấy việc xảy ra trước kia nên tài khoản Weibo của cậu đã có hơn 1 triệu fan. Mấy hôm trước cuộc ngược FA sinh ra vì em cũng tăng lên 600.000 fan, chả lẽ còn chưa đủ? Chúng ta phải PA thành CP số 1 của Weibo, mục tiêu của anh đó. Hàn Trọng Viễn nói, mục tiêu của anh vĩ đại ghê. Đáng lẽ phải là giàu nhất Trung Quốc, giàu nhất thế giới các kiểu chứ? Tất nhiên, Hàn Trọng Viễn hết sức đắc ý. Vậy anh đi đi Mạnh ân nói, Hàn Trọng Viễn muốn chơi thế nào thì cứ chơi vậy đi. Ừ, Hàn Trọng Viễn đáp ứng, sau đó dặn dò cấp dưới đáng tin trong bộ phận quan hệ công chúng đi tăng thêm độ hot. Cấp dưới nhận lệnh đi làm trước khi đi còn không kìm được nhìn Hàn Trọng Viễn mấy lần boss lớn làm sao vậy? Tự dưng lại muốn làm lớn tin tức một bác sĩ thú y yêu thầm hắn. Highway bùa bác sĩ Thú Y Nguyên Ân và sinh ra vì em ngày càng hot hot từ đỏ truyền thành đen. Khả năng chấp nhận của dân mạng luôn cao hơn ngoài đời, mấy năm nay văn hóa hầu ngày càng phổ biến. Trước đây Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân sâu tình cảm có một đám người khen mô ê, mà bây giờ, họ chỉ cảm thấy bị tổn thương, thậm chí còn đi tìm mấy người cùng sở thích khóc lóc. Đúng như Hàn Trọng Viễn nói, quả thật danh tiếng của họ tăng lên, fan cũng tăng. Rất nhiều người vừa mới biết việc này nên đi tìm uê bua của hai người đòi giải thích. Vừa mới biết đến một cặp như vậy mà đã có chuyện buồn xảy ra rồi, cầu giải thích tết. Nguyên ân bạn không thể đều cắn như thế được tuy tiểu sinh sinh vừa lười vừa ham ăn, nhưng hắn yêu bạn nhiều lắm đó. Hai chữ trọng viễn khắc trên mặt dây chuyền có phải vì nguyên nhân khác không? Nhưng chỗ lai like với xe kia thì phải giải thích thế nào? Chắc chắn yêu tinh nhỏ sẽ đau lòng chết mất. Buổi tối mạnh ân làm xong việc phát hiện ngày càng nhiều bình luận của các fan, bỗng thấy thật thương cảm cho những fan này. Đúng lúc ấy, sinh ra vì em bất chợt đăng một status, nói một câu yếu ớt tên mình là Trọng Viễn. Nhất thời, các fan chỉ có thể dùng chấm than để tỏ rõ kinh hãi của mình. Sao họ lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Rất nhanh, sinh ra vì em lại đăng lên một bức hình. Trong hình là một tấm chứng minh thư ảnh và mã trong thẻ đều bị xóa. Phần họ cũng bị xóa, nhưng hai chữ phía sau thì đúng là trọng viễn không sai. Nhìn tuổi tác bên dưới trọng viễn này lớn hơn hàn trọng viễn 2 tuổi, ngày sinh cũng khác nhau, không thể nói là tên của hắn giống tên hàn trọng viễn được phải nói là tên của hàn trọng viễn giống tên hắn mới đúng. Bỗng nhiên mọi người không biết nói gì, Mạnh Ân cũng thê tấm chứng minh thư mà hàn trọng viễn đăng kia chính là chứng minh thư của bản thân hàn trọng viễn. Sau khi Hàn Trọng Viễn nổi tiếng, có rất nhiều người đến môi trường hắn từng theo học điều ra ra một ít tin tức của hắn. Cái năm tiền mặt sinh con mọi người cũng biết thế nên ngày tháng năm sinh trên Baidu Baike của Hàn Trọng Viễn chính là ngày tháng năm sinh thật của hắn. Nhưng mà ban đầu để đủ tuổi mở duyên mộng, Hàn Trọng Viễn đã nhờ tiền mặt sửa tuổi cho mình, sửa tuổi của mình tăng lên thậm chí tiền mặt còn sửa cả ngày sinh của Hàn Trọng Viễn, sửa thành ngày sinh âm lịch của hắn. Vì thế hàn trọng viễn lấy chứng minh thư của mình ra sửa sửa xóa xóa, là có được chứng minh thư của một trọng viễn khác rồi. Tiểu sinh xinh tên cậu hay thật đó. Không ngờ hàn trọng viễn lại trùng tên với cậu. Vì thế tiểu ân ân yêu ai yêu cả đường đi, nên mới follow một trọng viễn khác hả? Tôi hiểu tôi hiểu, phì thúy đắt thế mà cũng khắc tên lại bị ngược thành chó rồi. Go gâu gâu Tự dưng tôi nghĩ ra một chuyện, trên thế giới này có một boss lớn là Hàn Trọng Viễn, chưa biết chừng nhiều năm sau, mặt dây chuyền phỉ thúy khắc chữ này sẽ tăng giá đó. Chưa biết chừng lại đúng thế thật mạnh ân lặng lẽ xe status của Hàn Trọng Viễn, còn viết thêm một câu trước đây không biết hắn cũng chơi Weibo, nên mới không xe, sau này đảm bảo chỉ xe của hắn. Rất nhiều fan lại đến an ủi mạnh ân, tiểu ân ân xui quá đi tại bà xã trồng tên với người ta mà bị coi là dai đều rồi. Xoa xoa. Tôi đã bảo người đàn ông tốt như Tiểu Ân Ân chắc chắn không phải dai đều rồi mà. Tối nay Tiểu Ân Ân cho Tiểu Sinh Sinh ăn món gì? Có muốn phạt yêu tinh nhỏ hại bạn bị chửi hay không? Nguyên Ân Chiều yêu tinh nhỏ lắm, chắc chắn sẽ không bỏ đói yêu tinh nhỏ đâu, nhưng mà có thể trừng phạt trên giường một chút. Rất lâu về sau, khi những fan này biết được chân tướng sự việc ai nấy đều có xúc động muốn tự tát mình một cái năm xưa chắc họ mù rồi, không ngờ lại bị đôi cầu nam nam này qua mắt như thế. Hơn nữa hai người này còn không hề lừa họ, Hàn Trọng Viễn đăng status tên mình là Trọng Viễn chứ không phải tên mình cũng là Trọng Viễn. Sao hai người này có thể đáng ghét đến thế? Sao lại có thể ngọt ngào đến thế? Những người này bầu bạn cùng chúng ta, sẽ mãi ủng hộ chúng ta. Hàn Trọng Viễn xoa đầu Mạnh Ân, sau đó ngay trước mặt Mạnh Ân ấn like bình luận có thể trừng phạt trên giường một chút. Mạnh Ân cảnh giác nhìn sang, thế này là muốn làm gì? Muốn lên giường trừng phạt Hàn Trọng Viễn hay là muốn trừng phạt mình đây? Mà cùng lúc ấy trên Weibo có một người đăng status Haha tiểu sinh sinh like comment của mình đúng là yêu tinh mê hoặc người khác mà Nguyên ân đã thỏa mãn người yêu nhà mình chưa vậy? chương 115, màn chắn Vì vụ trùng tên mà Mạnh ân đã quên mất phải để ý đến mặt dây truyền phì thúy của mình Sau đó chưa đến mấy ngày Hàn Trọng Viễn giao chiếc vòng cổ cho cậu Anh lấy đâu ra vậy? Mạnh ân ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn, cho người điều tra ra. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh ân một lát chợt đưa tay véo một bên má của cậu. Sao em không nói với anh chuyện gã kia muốn bán vòng cổ cho em hả? Em quên mất bị bẹo má, Mạnh ân nói chuyện hơi ngọng cậu quên mất việc này thật mà. Lần sau nhớ phải nói với anh đấy. Hàn Trọng Viễn dơ hai tay véo hai bên má của Mạnh ân, sau đó chụt một cái vào đôi môi đang bị kéo căng, cảm thấy chưa đủ, lại buông tay ra tiếp tục chụt. Anh mang vòng về trả tiền rồi ạ. Khó khăn lắm Mạnh Ân mới đẩy được Hàn Trọng Viễn ra mà hỏi. Anh lấy đồ của anh trả tiền cái gì? Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái. Hắn báo cảnh sát luôn để cảnh sát mang vòng cổ về. Tất nhiên trước khi báo cảnh sát, hắn đã giao thông tin của kẻ đang giữ chiếc vòng cho họ với một hacker như hắn, tra ra thứ này rất dễ dàng. Đúng là ngụy Chu Tiến toàn liên lạc với Mạnh Ân ở quán nét cũng coi như cẩn thận lắm rồi. Nhưng ở quán nét cậu ta còn đăng nhập vào các tài khoản khác của mình nữa chỉ cần điều tra thì muốn không tìm được cậu ta cũng khó. Chắc chắn cái đồ con lợn đó ăn nhiều cám quá, nên bản thân cũng giống lợn luôn, không ngờ lại đần như thế. Đần thì cũng thôi, lại còn có lòng tham không đáy nếu ban đầu cậu ta giao mặt dây truyền ra, chả lẽ còn không nhận được 300.000 tiền thưởng. Bây giờ thì, vòng cổ này vốn không phải là đồ của Ngụy Chu Tiến mà do Mạnh Ân làm mất dĩ nhiên cuối cùng vật về chủ cũ rồi. Biết ngay là sẽ như thế mà Mạnh Ân nhét vòng cổ vào túi, nhìn Hàn Trọng Viễn, hôm nay anh muốn ăn gì? Gì cũng được, Hàn Trọng Viễn đáp, sau khi Mạnh Ân nấu xong các món, hắn chụp ảnh đồ ăn trên bàn rồi đăng lên Weibo. Hôm nay Honey nếu bốn món một canh, nhiều như thế chắc chắn là hai người ăn không hết, chia cho tôi một tẹo đi mà, tự dưng thấy đói vãi, Nguyên Ân đúng là đảm đang, tiểu sinh sinh ăn nhiều như thế cẩn thận béo phì, chờ bạn béo lên nhất định Nguyên Ân sẽ không cần bạn nữa. Em sẽ không cần anh nữa hả? Hàn Trọng Viễn chừng Mạnh Ân một cái. Tất nhiên sẽ không, Mạnh Ân đã quen bị hỏi đủ kiểu câu hỏi thế này, đáp ngay không cần suy nghĩ. Coi như em thông minh, Hàn Trọng Viễn nói, đúng như suy nghĩ ban đầu của Hàn Trọng Viễn, sau sóng gió lần này, tài khoản Weibo của hắn và Mạnh Ân càng nổi tiếng hơn. Hơn nữa vì các fan sát cánh bên họ trải qua đợt sóng gió, sự đoàn kết của các fan cũng tăng lên nhiều. Nếu như trước đây, rất nhiều fan follow họ chỉ vì tò mò, mai sau sảnh ra là bất cứ lúc nào cũng có thể quên họ, thì bây giờ sau khi những fan này tham gia vài vụ có liên quan đến họ cũng không cảm thấy họ là kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao nữa. Hàn Trọng Viễn rất hài lòng về điều này. Hắn để Mạnh Ân tiếp tục đăng status liên quan đến thú cưng, còn mình thì vừa sâu tình cảm, vừa đăng một ít kiến thức liên quan đến tin học. Muốn kinh doanh một Weibo cho tốt cần rất nhiều thời gian. Thời gian của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân không nhiều thi thoảng khó tránh khỏi sơ sót. Nhưng may sao nền tảng vững chắc fan chỉ nhiều lên chữ chẳng ít đi. Hàn Trọng Viễn trên mạng lúc nào cũng bị gọi là yêu tinh nhỏ ông thấy sao? Thẩm Hòa Thái đến tìm Hàn Trọng Viễn, ngay câu đầu tiên đã trêu. Gã biết bác sĩ thú y Nguyên Ân chính là Mạnh Ân, ban đầu khi thấy Mạnh Ân sâu tình cảm với sinh ra vì em, suýt nữa đã tưởng Mạnh Ân ngoại tình. May mà rất nhanh đã nghĩ điều này là bất khả thì có Hàn Trọng Viễn bên cạnh trông coi sao mạnh ân dáng ngoại tình cơ chứ. Sau đó gã lướt quê bua của sinh ra vì em thầm hòa thái cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi. Không ngờ Hàn Trọng Viễn còn có một mặt này. Gã vẫn giữ kín chuyện này không thể nói cho người khác biết đúng là khổ chết đi được. Rất vui, Hàn Trọng Viễn hời hợt trả lời. Phong thái toàn thân lạnh lùng, nhìn hắn như thế không ai có thể liên tưởng hắn với sinh ra vì em trên mạng. Nhất thời thẩm hòa thái câm nín, lại bảo, đúng rồi tôi tìm ông là muốn nói với ông tôi sắp cưới rồi. Nhắc đến chuyện của mình trên mặt thầm hòa thái hiện lên nụ cười dịu dàng, sau đó đưa cho hàn trọng viễn một tấm thiệp mời. Thiệp mời thẩm hòa thái chuẩn bị hết sức công phu, bên trên còn có ảnh của thẩm hòa thái và cô dâu của gã, hai người trong ảnh trai tài gái sắc thoạt nhìn hết sức xứng đôi. Nhìn tấm ảnh này, nhất thời hàn trọng viễn hơi thất thần. Hắn không can thiệp vào cuộc đời của thầm hòa thái, nên cô gái xuất hiện trên tấm thiệp mời này chính là người bạn gái mà thầm hòa thái yêu sâu đậm ở đời trước. Khi đó, vì bị tả lôi bản thân của lịch thiếu tiếu ngăn cản từ bên trong, hơn nữa bố mẹ thầm hòa thái không ưng ra thế nhà bạn gái thầm hòa thái cuối cùng hai người chia tay, cô gái kia còn gặp tai nạn giao thông qua đời. Nhưng đời này cuối cùng họ lại thành đôi. Hồi trước bố tôi còn chê ra cảnh nhà vợ tôi bình thường, kết quả sau đó có một mụ điên cư quân lấy tôi, bố so sánh thấy vợ tôi đúng là cô gái hiền lương thục đức vô địch thiên hạ, nên đã đồng ý cho tụi tôi đám cưới. Thẩm hòa thái cười nói, tất nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bố gã đồng ý cũng bởi bây giờ gã đã có đủ năng lực mà điều này còn nhờ vào Hàn Trọng Viễn. Mụ điên, Hàn Trọng Viễn hỏi, gọi con gái nhà người ta như thế cũng không hay cho lắm, nhưng cái cô tả lôi đó đúng là như mụ điên. Thích tôi thì cũng thôi, tôi từ chối đáng lẽ phải đi tìm người khác chứ Lại cứ cuốn lấy tôi, nếu không phải tôi cố gắng tỏ lòng trung thủy, chưa biết chừng vợ tôi đã đòi chia tay với tôi rồi Nhắc đến tả lôi, giọng thẩm hòa thái chẳng vui vẻ gì cho cam Cô gái làm sao cũng không từ chối được như thế, vẫn là lần đầu tiên gã gặp Ông cẩn thận cô ta một chút, hàn trọng viễn nói Tả lôi đúng là người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua tích thứ gì thì nhất định phải lấy cho bằng được thật ra đã bị chiều hư rồi, cảm thấy cả thế giới phải lấy mình làm trung tâm, tất cả mọi người phải quay quanh mình. Ông yên tâm, tôi đã cố ý tìm người nói chuyện với bố mẹ cô ta, bây giờ bố mẹ cô ta đã đưa cô ta ra nước ngoài rồi, cuối cùng tôi cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Thẩm hòa thái gật đầu, lại bảo, ngày tôi cưới ông với Mạnh Ân đến cả nhé, tôi sẽ đến, nhưng Mạnh Ân thì thôi đi. Hàn Trọng viễn từ chối hộ Mạnh Ân. Ông định giấu cậu ấy, giấu cả đời luôn hả? Thẩm Hòa Thái tò mò hỏi. Tất nhiên sẽ không, Hàn Trọng Viễn đáp, một ngày nào đó, hắn và Mạnh Ân sẽ ở bên nhau một cách quang minh chính đại. Hồn lễ của Thẩm Hòa Thái được tổ chức ở thành phố S. Trước lễ cưới một ngày, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân trở lại thành phố nơi họ sinh sống từ nhỏ này, sau đó vào ở biệt thự của tiền mạt. Đã nhiều năm trôi qua tím lưu trông già hơn rất nhiều, nhưng vẫn hiền dịu như trước. Sau khi biết quan hệ giữa Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, có một dạo đã từng bài xích Mạnh Ân, chỉ là sau đó thấy Hàn Trọng Viễn suốt ngày bắt Mạnh Ân làm này làm nọ thì bắt đầu thương cảm với Mạnh Ân, lại nhiệt tình với Mạnh Ân trở lại. Hôm nay, bà không kìm được than vãn, cậu chủ một mình đi dự tiệc cưới, để con ở nhà một mình, đúng là đáng ghét mà. Là từ con không muốn đi, hơn nữa anh ấy sẽ về sớm thôi. Mạnh Ân đáp, thằng bé này tím lưu mang vẻ mặt kiều con không cần phải thanh minh ta biết hết. Nhất thời Mạnh Ân câm nín, có điều cậu cũng biết tuy Thím Lưu tỏ ra thương cảm với mình, nhưng chắc chắn người ta quan tâm nhất vẫn là Hàn Trọng Viễn mà bản thân đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Để đề phòng Hàn Trọng Viễn đói bụng, sau khi tán gẫu Mạnh Ân và Thím Lưu đi nấu cơm ngay. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ cậu vừa nấu cơm xong thì Hàn Trọng Viễn về trong tay còn cầm một bó hoa. Hoa này từ đâu ra vậy? Mạnh Ân tò mò nhìn bó hoa trong lòng Hàn Trọng Viễn. Cô dâu ném hoa anh bắt được cho em đấy Hàn Trọng Viễn đưa hoa trong tay cho Mạnh Ân, biết Hàn Trọng Viễn lập dị nên thầm hoa thái không để Hàn Trọng Viễn làm phù rể, Hàn Trọng Viễn vẫn ngồi trong góc. Đáng lẽ với tình cảnh của hắn thì kiểu gì cũng không có cơ hội bắt được bó hoa cô dâu ném ra. Nhưng mà lúc ấy hắn muốn đi WC, bó hoa kia lại vừa hay hạ cánh trúng trên người hắn. Sao anh lại bắt được, không phải toàn là cho con gái chưa kết hôn à? Mạnh Ân hơi khó hiểu. Vậy sao, Hàn Trọng Viễn khẽ cao mày? Hắn hơi hơi biết hình như bắt được bó hoa của cô dâu sẽ nhận được lời chúc phúc gì đó, nên khi ấy bắt được hoa đã liếc nhìn mấy người bạn của cô dâu, để không ai trong họ dám đến tranh hoa với mình. Ừ, nghe nói trong lễ cưới, cô gái nào chưa lập gia đình bắt được bó hoa cô dâu ném ra sẽ nhận được lời chúc phúc, sau đó trở thành cô dâu hạnh phúc kế tiếp. Mạnh ân nói, anh không phải con gái chưa lập gia đình, cũng sẽ không kết hôn, dù có cướp được hoa cũng ích Ai bảo anh sẽ không kết hôn nào? Hàn Trọng Viễn cao mày nhìn Mạnh Ân một cái, "Anh kết hôn?" Mạnh Ân hơi ngẩn người, "Chả lẽ em không định kết hôn với anh?" Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân đầy uy hiếp, "Không phải trong nước không cho đàn ông kết hôn với nhau à?" Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, vẫn chưa hồi thần. Hàn Trọng Viễn cầm di động, lại đăng một status ăn cơm với a Còn bác sĩ thú y Nguyên Ân, "Mình nói mình sẽ kết hôn, mặt mũi người ta trắng bệch, chả lẽ người ta không muốn kết hôn với mình." Đăng kèm một bức ảnh chuẩn bị ăn cơm. Theo yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, mạnh ân xe status, ngoan, đừng quẩy. Bây giờ trong nước đàn ông với đàn ông vẫn chưa thể kết hôn. Nguyên ân đáng thương, chắc ban đầu tưởng bạn muốn kết hôn với người khác đó. Bạn dọa nguyên ân như thế không sợ người ta không cần bạn nữa à? Bạn cứ như vậy mà cầu hôn đó hả? Có thể lãng mạn một tí được không? Có thể đừng đăng kèm ảnh đồ ăn nguyên ân nấu được không? Nguyên ân, là một đại gia, bạn có thể đưa yêu tinh nhỏ nhà bạn ra nước ngoài kết hôn đó ủng hộ ra nước ngoài kết hôn, khoe đồ ăn thì có gì giỏi chứ? Khoe giấy đăng ký kết hôn mới giỏi kìa. Trong số bình luận có rất đông người ủng hộ họ ra nước ngoài kết hôn. Nhưng hai con người này hàng ngày sâu tình cảm, hàng ngày khoe hạnh phúc, vẫn luôn ngược FA bằng đủ các loại đồ đôi, nhưng không hề khoe giấy đăng ký kết hôn. Tuy bác sĩ Thú Y Nguyên Ấn rất ít ảnh, nhưng thỉnh thoảng có người đến bệnh viện Thú Y gặp được cậu sẽ chụp rồi đăng lên mạng. Song từ trước đến nay sinh ra vì em vẫn chưa từng đăng ảnh mình lên, trên Weibo nhiều nhất cũng chỉ lộ tay, người khác hoàn toàn không đoán được thân phận của hắn. Có điều dẫu vậy, tình cảm nhiều năm như một của hai người vẫn khiến những người khác không ngừng ngưỡng mộ chỉ cần lướt Weibo của họ thì sẽ cảm thấy tim mình, đều được yêu thương lấp đầy. Mục đích của Hàn Trọng Viễn đã đạt được cuối cùng hai người họ trở thành CP số 1 của Weibo. Tuy thỉnh thoảng sẽ có người ghen tị, nói rằng ngoài mặt sâu tình cảm chưa biết chừng sau lưng lại trả tình cảm tẹo nào, nhưng người như thế thường sẽ bị các fan vào mắng cho tịt ngòm. Nếu như sâu tình cảm trên mạng cùng lắm chỉ sâu túi sách hay quần áo mà người ta mua cho mình thì chưa biết chắc được là thật hay giả. Nhưng trước giờ sinh ra vì em toàn là sâu ba bữa một ngày Nguyên Ân nấu cho hắn. Nhiều năm như thế rồi mà mỗi ngày, Nguyên Ân đều sẽ nấu ba bữa một ngày cho hắn, chưa hề có một hôm ngoại lệ Săn sóc như thế, sao có thể không yêu cho được. Cũng có người nói sinh ra vì em không để lộ mặt chưa biết chừng rất xấu xí. Nhưng người như vậy, chưa cần các fan lên tiếng, Mạnh Ân đã đích thân mỉa mai, hắn là người đẹp nhất trên thế giới này, ít nhất đẹp hơn bạn gấp trăm lần. Hơn nữa dù hắn có xấu xí thật thì tôi thích là được bạn quan tâm cái vẹo gì. Trên mạng bác sĩ Thú Y Nguyên Ân luôn rất hiền lành, không ai ngờ cậu cũng sẽ có lúc như thế. Thế nhưng nổi giận vì Hồng Nhan, nghe rất là cảm động đúng không? Các fan nhao nhao cho biết tiểu công yêu chiều tiểu thụ đúng là ngầu chết đi được. Không sai, sau khi phân tích Weibo của hai người, các fan nhất trí cho rằng Nguyên Ân là công, sinh ra vì em là thụ. Thậm chí ngay cả thuộc tính của hai người này, các fan cũng đã quy kết ổn thỏa giúp họ rồi. Chính là ôn nhu công ít yêu nghiệt thụ. Rất nhiều fan cho biết đôi khi trong cuộc sống gặp phải thất bại lớn lao nào chỉ cần vào thăm Weibo của hai người này thì họ sẽ cảm thấy được an ủi, sau đó lại tin vào tình yêu. Giới gây trong thực tế có phần hỗn loạn nhưng hai người này vẫn luôn ngọt ngào hết sức. Các fan sát cánh bên hai Weibo này qua hết năm này đến năm khác nháy mắt đã qua 5 năm. Đến năm 2018, bấy giờ thậm chí hai Weibo này đã ở bên nhau hơn 10 năm. Mấy năm nay, dự thảo liên quan đến hôn nhân đồng tính nhiều lần được đề xuất nhưng chưa bao giờ được thông qua. Dường như bác sĩ Thú Y Nguyên Ân và sinh ra vì em cũng không có dự định đi nước ngoài, thậm chí còn chưa từng xuất ngoại vẫn luôn khiến người khác cảm thấy đáng tiếc. Nghe tin lần họp này, dự thảo về hôn nhân đồng tính lại được đề xuất. Nguyên Ân, nếu quốc hội thông qua dự luật về hôn nhân đồng tính, hai bạn sẽ kết hôn chứ? Sao Nguyên Ân không đưa Tiểu Sinh Sinh đi nước ngoài đăng ký vậy, muốn nhìn giấy chứng nhận kết hôn của hai bạn lắm đó, không có giấy chứng nhận kết hôn thì đăng ảnh của Tiểu Sinh Sinh cũng được. Tôi muốn biết Tiểu Sinh Sinh trông thế nào quá đi. Lại đến chưa rồi, không biết hôm nay Nguyên Ân và Tiểu Sinh Sinh ăn gì tôi lười nghĩ thực đơn nên toàn dập khuôn theo thực đơn của Nguyên Ân thôi à. Cách đây không lâu Mạnh Ân vừa đăng một status, bấy giờ bên dưới status của cậu hết sức náo nhiệt. Hàn trọng viễn lướt xem di động của Mạnh Ân, sau đó cầm di động của mình, đăng nhập vào nick chính Weibo, tiếp theo tách tách tách tách chụp ảnh thức ăn trên bàn. Chủ tịch duyên mộng Hàn trọng viễn V hôm nay tiểu ân ân nấu cá chua ngọt thịt băm xào cà tím súp lơ và canh nấm đậu phụ mình thích ăn nhất. Yêu em, A Còng Bác sĩ Thú Y Nguyên Ân, hình ảnh, hình ảnh, chương 116, Cam Ao. Số người follow Weibo của chủ tịch duyên mộng Hàn trọng viễn rất đông, khoảng hơn 30 triệu người. Mỗi lần hắn đăng status, lượt like và share cũng rất nhiều, nhưng bình luận lại cực kỳ ít. Bởi vì từ trước đến nay hắn chỉ đăng status liên quan đến công ty và sản phẩm của Duyên Mộng, hoặc là xe thẳng status từ Weibo chính thức của Duyên Mộng, nên thoạt trông chả giống Weibo cá nhân tẹo nào hết. Nhưng hôm nay, Nick Weibo này đã đăng một status khác hoàn toàn với phong cách của hắn. tiểu ân ân là cái quẩy rề, yêu em là cái quẩy rề, ảnh đăng kèm lại còn là món ăn gia đình nữa chứ. Trong nháy mắt Weibo của tổng tài bá đạo bỗng hóa thường dân. Bên dưới status Hàn Trọng Viễn mới đăng ùn ùn kéo đến vô số fan. Ban đầu fan chỉ có thể dùng chấm than để diễn tả nỗi kinh hãi của mình. Lát sau mới có người do dự hỏi, "Hàn tổng, có phải Weibo của anh bị hack không? Hàn tổng, có phải trợ lý vào Weibo của anh đăng linh tinh không vậy? Chả lẽ nhầm nick, bác sĩ thú y nguyên ân đó là ai? Bạn gái của Hàn tổng hả?" Hà. Cũng chẳng lạ khi các fan không tin đây là status do Hàn Trọng viễn đăng. Một tổng giám đốc cao ngạo như thế, lạnh lùng như thế, ngay cả bị đưa tin lá cải xịt căng đan với người nổi tiếng cũng không quan tâm, sao có thể đăng một webua tỏ vẻ dễ thương như thế. Lại còn yêu em nữa chứ nhất định là gặp quể mà. Ai mà không biết Hàn Trọng viễn dốc hết tâm sức vào sự nghiệp đàn ông có mấy người sơi được cả nam lẫn nữ, mà hắn thì gái hay trai đều chẳng màng. Duyên Mộng thành lập đến nay đã được 15 năm, tài sản của Hàn Trọng viễn tăng trưởng hàng năm thậm chí đôi lúc còn tăng lên gấp bội lần. Nhưng hắn lại chưa bao giờ gây xị căng đan, thậm chí khiến những kẻ muốn tạo xịt căng đan cùng hắn để PR cũng chẳng tìm được cơ hội. Một xếp tổng cao ngạo lạnh lùng như thế, đăng status như vậy chắc chắn là bị hách nick Bây giờ tin tặc cũng to gan quá đấy, ngay cả webua của Hàn Trọng viễn mà cũng dám hách không sợ bị lập trình viên của Duyên Mộng đuổi giết chắc. Nghe nói bản thân Hàn Trọng Viễn cũng là một hacker đỉnh của đỉnh nữa. Chủ tịch duyên mộng Hàn Trọng Viễn có hầu cung 3.000 gia nhân không, là 30 triệu fan, một phần trong số đó tin chắc Weibo của Hàn Trọng Viễn bị hách rồi, một phần trong số đó bấm vào Weibo của bác sĩ Thú Y Nguyên Ân theo phản xạ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Còn một phần khác, lúc mới thấy status này tôi còn tường tiểu sinh sinh lại bắt đầu sâu tình cảm nữa, vốn định vào trêu mấy câu kết quả nhìn avatar mà sợ muốn tè cả ra quần. Đây rõ ràng là status của tiểu sinh sinh, sao lại đăng bằng Weibo của hàn tổng vài. Tôi cũng thấy đây là status của tiểu sinh sinh cái đĩa này cái bàn này giọng điệu này quen ơi là quen luôn. Còn ta cả Honey nhà tiểu sinh sinh nữa chứ, status này không phải tiểu sinh sinh đăng thì ai đăng. Tự dưng tôi nhớ ra một chuyện 5 năm trước tiểu sinh sinh đăng lên Weibo chứng minh thư tên của hắn là ích Trọng Viễn. Người anh em thở dốc đó ơi, hồi trước còn có người lật tẩy bác sĩ thú y nguyên ân yêu thầm Hàn Trọng Viễn nữa đó. Vì thế rốt cuộc thế này là thế nào? Sự náo nhiệt trên Weibo trịnh kỳ là người phát hiện ra trước tiên, sau đó chụp ảnh màn hình gửi cho Đàm Phi Dược. Sao Hàn Trọng Viễn lại bất cần như thế? Đàm Phi Dược lập tức nói cau mày, với tình cảnh này, dù có giải thích Hàn Trọng Viễn bị hack nick thì cũng chả ai tin. Bất cần có thể đến mức đăng status lên rồi còn không nhìn thấy mình đăng bằng nick nào chắc. Trịnh kỳ mai mỉa bảo, nếu như dùng một số app hay trang web có yêu cầu đăng Weibo, đúng là có thể bất cần đăng nhầm nick. Hồi trước có lần y lên mạng download chuyện sách về, suýt nữa thì bất cần share lên Weibo, nhưng hàn trọng viễn thế này chính là tự mình vào nick chính rồi đăng status thì có. Nếu đây không phải là cô ý, y sẽ không sửa mặt một tháng. Chả lẽ cậu ta cố tình, đàm phi rực ngẩn ra, không thì còn có thể thế nào. Trịnh kỳ copy ảnh vừa chụp paste vào Weibo, đăng status. The Greenshot làm kỷ niệm, mà khi trịnh kỳ làm vậy bên dưới status của Hàn Trọng Viễn gần như chỉ cần làm mới một cái cũng có thể tải được cả đống bình luận. Hàn Tổng chính là tiểu sinh sinh ư. Hàn Tổng cao ngạo lạnh lùng như thế mà là tiểu sinh sinh ư. Chắc chắn Hàn Tổng không phải là tiểu sinh sinh đâu, mọi người quên rồi hả? Tiểu sinh sinh đã ăn bám gần 10 năm rồi, sao hắn có thể là Hàn Tổng cơ chứ? Nhưng mà tuy tiểu sinh sinh nói hắn sống dựa vào honey nhà mình nuôi, nhưng hắn có bảo mình không có tiền đâu. Phong cách của sinh ra vì em và Hàn Trọng Viễn khác nhau nhiều thế cơ mà. Sao có thể là một người được? Nếu không phải một người thì sao sinh ra vì em có thể đăng status bằng nick của Hàn Trọng Viễn chứ? Khoan đã tại sao mọi người vẫn còn băn khoăn vụ này? Bây giờ nên quan tâm nhất chả lẽ không phải là việc Hàn Trọng Viễn cam ao hả? Thế này là Hàn Trọng Viễn cam ao rồi. Weibo của Hàn Trọng Viễn sôi lên sùng sục tất nhiên Weibo của bác sĩ Thú Y Nguyên Ân và sinh ra vì em cũng sôi sục như thế. Ban đầu có một số fan không rõ tình hình, đến Weibo của Mạnh Ân hỏi cậu có phải là bạn gái của Hàn Trọng Viễn hay không? Sau đó bắt đầu có người hỏi Mạnh Ân có phải Hàn Trọng Viễn và sinh ra vì em là một người hay không? Sau khi Hàn Trọng Viễn đăng status thì đã vứt điện thoại của mình và Mạnh Ân sang một bên, sau đó đi ăn cơm với Mạnh Ân. Bữa cơm này mạnh ân ăn nhạt như nước ốc, vừa ăn xong thì cầm di động của mình lên ngay. Cậu dùng di động mỏng tưởng loại mới nhất nhưng vì nhiều bình luận quá nên đã đơ luôn rồi. Hàn trọng viễn thì ngồi trên ghế một cách nhàn nhã, sau đó lên máy tính đăng nhập vào Weibo của sinh ra vì em. Cái đồ yêu tinh tiểu sinh sinh, bạn mau ra đây đi, nói cho tôi biết tại sao status của bạn lại đăng bằng nick của Hàn trọng viễn. Tiểu sinh sinh, bạn là Hàn trọng viễn hả? Không phải đấy chứ. Sao bạn có thể là Hàn Trọng Viễn cho được? Bạn không phải là Hàn Trọng Viễn. Nếu bạn là Hàn Trọng Viễn thật thì cho mình gọi bạn một tiếng ông xã. Nhớ đâu chỉ là trùng tên thì sao? Wow wow wow, hình như CP của tôi bị nghịch dùi, đau lòng quá. Nghịch CP, tôi bị dọa đến quên luôn vụ này dùi. Trước giờ tôi toàn gọi tiểu sinh sinh là yêu tinh nhỏ không à, còn thèm muốn nguyên ân đảm đang nữa chứ, đừng nói Hàn Tổng sẽ đến chém chết tôi nha. Tôi cũng không dám vào con ở Weibo của Hàn Tổng, nhất định Hàn Tổng sẽ giết tôi mất. Nhưng mà không phải Weibo này cũng là của Hàn Tổng hả? Mạnh ân nhìn số lượng comment khổng lồ chưa hồi thần được bây giờ phải kết thúc sao? Thừa nhận thẳng thắn, Hàn Trọng Viễn trực tiếp nói. Cam ao, Mạnh ân trần chưa nhìn Hàn Trọng Viễn. Thân phận của anh cậu Cam ao không sao thực tế cũng đã Cam ao từ lâu rồi. Nhưng Hàn Trọng Viễn hắn làm thế liệu có gây ra phiền phức không cần thiết không? Em không thấy có nhiều người ủng hộ mình lắm mà, Hàn Trọng Viễn nói, cũng đến lúc rồi, hắn không muốn quá nhiều người nhìn ngắm Mạnh Ân, hận không thể nhốt cậu trong nhà. Nhưng từ trước đến nay chưa từng muốn Mạnh Ân ở bên mình trong hoàn cảnh không minh không bạch vậy nên nhất định quan hệ của họ phải được công khai. Nhưng mà nếu tự dưng công khai quan hệ của họ, thân phận của Mạnh Ân chênh lệch rất xa với hắn. Nếu hắn chẳng quan tâm gì tùy ý công khai tính hướng của mình và sự tồn tại của Mạnh Ân chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy Mạnh Ân bị hắn bao nuôi, Mạnh Ân cũng sẽ bị người khác gán cho cái danh không đáng có. Hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này, sau đó bỗng nhiên nhớ ra rằng bây giờ không thể coi nhẹ lực lượng trên mạng. Trước đây hắn sâu tình cảm bằng nick phụ mà mình vô tình đăng ký, đồng thời ngấm ngầm PR chờ sau khi Weibo này có danh tiếng nhất định, hắn tìm thời cơ thích hợp cho người khác biết nít Weibo này và bác sĩ Thú Y Nguyên Ân là một đôi, bắt đầu tích góp thêm nhiều fan hơn. Mặt dây chuyền của Mạnh Ân bị mất là một cơ hội rất tốt với hắn, thậm chí vì vụ này mà fan của họ lại càng đông hơn. Sau đó chờ những việc này hoàn thành hết tích lũy thêm đủ thời gian thì có thể thực hiện bước cuối cùng công khai. Công khai cũng cần phải có kỹ xào. Nếu hắn công khai một cách chính thức chắc chắn sẽ khiến những người lớn tuổi chức vị cao phản cảm với hành động phách lối của hắn. Nhưng nếu hắn cam ao vì một sự cố ngoài ý muốn thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Hắn và Mạnh Ân đã ở bên nhau 15 năm, vẫn luôn không bỏ không rời, gần gũi sớm tối. Tình cảm như thế, đa phần mọi người đều sẽ chúc phúc. Đồng thời từ những status kia của sinh ra vì em còn có thể nhận ra quan hệ của họ chắc chắn không phải là đại gia bao nuôi và tình nhân được bao nuôi. Hàn Trọng Viễn không làm được việc dỗ dành người yêu bằng lời ngon tiếng ngọt như một số người khác nhưng hắn sẽ cố gắng. Mạnh ân nhìn máy tính của Hàn Trọng Viễn hơi ngẩn ngơ. Đúng là có rất nhiều người đang chúc phúc cho họ. Mấy năm nay mỗi lần lên Weibo đọc được những lời chúc phúc đó, cậu đều cảm thấy ngọt ngào hết sức cậu của trước đây, chưa bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ có ngày được công khai với cả thế giới. Mà bây giờ không chỉ tình yêu của cậu có thể công khai với cả thế giới, thậm chí cậu còn có thể quang minh chính đại ở bên người mình yêu. Có thể thật chứ, mạnh ân không kìm được hỏi. Tất nhiên có thể, đây chỉ là mở màn thôi, chờ sau này hàn trọng viễn nói kiểu gì rồi cũng có ngày trong nước chấp nhận hôn nhân đồng giới. Hắn tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí cố gắng kinh doanh một nít Weibo thế này, không chỉ đơn giản là để công khai quan hệ của mình và Mạnh Ân. Chí hướng của Hàn Trọng viễn hết sức vĩ đại, Mạnh Ân thì không nghĩ xa được đến thế cũng chẳng dám nghĩ xa đến thế. Cậu hơi hoảng hốt nhìn trang chủ Weibo refresh một cái, sau đó phát hiện chủ tịch duyên mộng Hàn Trọng viễn lại đăng một status, xin lỗi, đăng nhầm nick Mấy chữ ngắn mồn tỏ rõ cao ngạo lạnh lùng cùng một phong thái giống như hai chữ ha ha từng khiến đàm phi dược phải gọi lão đại trên webua. Chỉ là nhìn status này, lại nhìn status đăng ảnh đồ ăn trước đó. Hàn Tổng, phong cách của anh không đúng. Không phải anh là người có hai nhân cách trong truyền thuyết đấy chứ. Tức là Hàn Tổng thừa nhận status trước là do anh đăng hả. Hà. Hàn Tổng, status trước là anh đăng thật đó chứ. Em không nên gọi anh là Hàn Tổng nữa, có phải nên gọi biệt danh của anh không? Hàn Tổng, anh cao ngạo lạnh lùng như thế nguyên ân nhà anh có biết không? Tôi cảm thấy tan nát gõi lòng, chồng tôi lại là hoa đã có chậu. Không ngờ chồng tôi lại mịch CP của tôi thế mà sau đó tôi vẫn cảm thấy rất mô ê. Mà bây giờ, sinh ra vì em lại đăng một status, mọi người bình tĩnh đi, honey nhà mình bị dọa sợ rồi, nếu mọi người kích động quá chưa biết chừng em ấy sẽ không nấu cơm tối cho mình nữa. Mình sẽ chết đói mất, cho cái đồ yêu tinh nhỏ thích sâu tình cảm nhà bạn chết đói đi. Yêu tinh nhỏ, bạn lại che giấu thân phận lừa tình mình nữa rồi làm tốt lắm. Ông xã em sai rồi, trước kia em không nên nói muốn nguyên ân làm chồng của em trước mặt anh. Ngoài đời thường yêu tinh nhỏ là tổng tài bá đạo đống đồng nhân trong máy tôi muốn tạo phản dồi hu hu hu. Cái đồ yêu tinh nhỏ mê hoặc người khác, bình luận cực kỳ nhiều trong đó cũng có những bình luận cảm thấy hàn trọng viễn ghê tờm thậm chí còn tuyên bố sau này sẽ không mua sản phẩm của duyên mộng nữa. Nhưng những bình luận đó vừa được đăng, chỉ cần làm mới một cái là đã tột tít xuống hàng dưới, không còn thấy đâu nữa. Tất nhiên không chỉ có Weibo của hai người náo nhiệt, thực tế tất cả các tin tức truyền thông bấy giờ đều vừa mông lung vừa phấn khích, sau đó đăng tin tức này lên trang nhất. Nhất thời khắp nơi đều tràn ngập tiêu đề Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn cam ao trên Weibo. Cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn gọi cho Trần Cảnh Đường một cuộc điện thoại, anh đi gửi thơ được rồi đó. Trần Cảnh Đường tuổi tác đã không còn nhỏ. Gần đây gương mặt không còn tư cười nữa mà luôn tỏ vẻ uy nghiêm đưa tay trái lên đầy gọng kính trên sống mũi, sau đó lên diễn đàn Hải Giác đăng một thơ tiêu đề, mọi người có để ý thấy không, mã chống hàng giả trước đây của Duyên Mộng là sinh ra vì em. Chủ thước là fan cùng Duyên Mộng, thích nhất là hàng Duyên Mộng, ủng hộ Duyên Mộng vô điều kiện. Cơ bản thì Duyên Mộng ra sản phẩm nào chủ thước cũng mua cái nào không dùng còn cố ý cất vào trong tù. Hôm nay đọc được tin tức về Hàn Trọng Viễn, sau khi biết Hàn Trọng Viễn chính là tên của ngược FA mình vẫn follow trên Weibo tự dưng chủ thất nhớ ra một chuyện mã chống hàng giả trước đây của Duyên Mộng là sinh ra vì em không ngờ người này đã sâu tình cảm từ nhiều năm trước rồi. Khổ thân tôi ban đầu còn tưởng bởi mã chống hàng giả của Duyên Mộng có nghĩa là tồn tại vì tôi Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi Mọi người có biết bác sĩ thú y nguyên ân tên thật là gì không? Ai từng đến bệnh viện thú y của cậu ấy, đọc giới thiệu về bệnh viện chắc đều biết cậu ấy tên là Mạnh Ân nhỉ. Cái tên này bình thường lắm đúng không? Nhưng mà mọi người hãy nhìn tên của Hàn Trọng Viễn, sau đó suy nghĩ về cái tên Duyên Mộng Duyên Mộng và Viễn Mạnh. Cái tên công ty nghe hay như thế, hóa ra mỗi chữ được lấy từ tên của họ. Duyên Mộng đã như thế rồi, Nguyên Ân càng khỏi phải nói. Hai con người này đúng là điên mạc, ngay cả bệnh viện thú y mà cũng không tha. Còn cả di động mộng thưởng mà chúng ta vẫn luôn sùng bái nữa, tên đầy đủ của nó là seri mộng thưởng CYCY là gì? Chính là viết tắt pin nhanh của trọng viện Á. Đọc trải đi thì chính là mạnh thưởng trọng viện. Hàn trọng viện sâu tình cảm đúng là không có giới hạn mà. Bây giờ tôi cầm di động mộng thưởng của mình mà cảm thấy bị ngực dữ dội, muốn sủa gâu gâu gâu luôn. Tất nhiên, bên trên chỉ là một ít mở màn tiếp sau đây chúng ta sẽ nói thêm về Weibo. Trần Cảnh Đường mặt không đổi sắc chọn gửi chủ đề, bấm đăng. Anh là một luật sư, trước đây đi làm công việc của trợ lý, đóng giả xã hội đen dọa dẫm người khác thì cũng thôi. Bây giờ đã cả bó tuổi rồi mà vẫn phải đóng giả làm fenger lên mạng đăng Theret. Vừa lật tài liệu vừa gõ bàn phím, Trần Cảnh Đường cũng phục sát đất boss lớn nhà mình luôn. Nếu không phải trong tài liệu mà Hàn Trọng Viễn cho anh có viết thì anh cũng chẳng biết những thứ này còn có ý nghĩa khác. chương 117, Bùng Nổ Trên Weibo náo nhiệt diễn đàn hải giác cũng có một thơ phát sốt chính là thơ mà Trần Cảnh Đường đăng. Rất nhiều người giống Trần Cảnh Đường, lúc mới phát hiện hóa ra sản phẩm của duyên mộng còn có một ý nghĩa như vậy thì bỗng nhiên nảy sinh cảm giác trời độ hàn trọng viễn dày vỏ như thế còn muốn cho dân FA yên thân sử dụng di động mộng thưởng hay không? Mạnh thưởng trọng viễn là cái quể dề. Hàn trọng viễn anh có thể đừng sâu tình cảm như thế được không? Có người xe Theret này lên Weibo, lập tức cả đám người dùng ùn ùn kéo đến. Ai nấy đều cho biết, họ đã bị tổn thương. Tôi cứ tưởng Hàn Trọng Viễn là một tổng tài bá đạo cao ngạo lạnh lùng, bây giờ mới biết mình sai rồi. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, nếu biết trước hóa ra Hàn Tổng là thể loại này, lần trước lúc gặp anh ấy nhất định tôi sẽ không run. Nếu như tôi không run thì đã có thể đi lên xin chữ ký rồi. Nếu như xin được thì tôi đã trở thành người có chữ ký của Hàn Trọng Viễn rồi. Không ngờ sinh ra vì em đã tồn tại từ nhiều năm trước đúng là Hàn Tổng và Nguyên Ân đã yêu nhau rất lâu. Từng xem qua Weibo của họ chúc phúc, tự dưng cảm thấy Hàn Trọng Viễn là đàn ông tốt có 102 Tôi muốn bỏ trịnh kỳ nhà tôi để ôm Hàn Tổng vào lòng. Tôi sang Weibo của Hàn Tổng gọi mấy tiếng ông xã cái đã rồi quay lại. Hóa ra Hàn Trọng Viễn là gay, ghê vãi, sau này không mua điện thoại của Duyên Mộng nữa. Lầu trên thần kinh vừa thôi, không phải lần trước xếp tổng của một công ty điện thoại nổi tiếng nước ngoài cũng cam ao rồi à. Có phải di động của công ty họ bạn cũng không mua không? Vậy bạn còn mua được cái gì nữa? Xem chừng vị kia vốn dĩ không mua nổi thì có trả qua bây giờ có một lý do để không mua thôi đúng rồi. Hàn trọng viễn cũng có cổ phần trong di động phi dược bạn cũng đừng mua nhá. Xuy xuy. Trần cảnh đường căn đúng thời giờ đăng thêm hai bức ảnh chụp màn hình webua chắc có lẽ rất nhiều người cũng chưa từng đọc status đầu tiên của sinh ra vì em đúng không? Status đó chỉ có ngắn ngủi 6 chữ, không đánh mất em thật tốt mà trước khi status này được đăng mấy phút chủ tịch duyên mộng Hàn Trọng Viễn vừa mới đăng một status là cuối cùng cũng không sao, hy vọng được bình an cả đời khoảng thời gian đó, Hàn Trọng Viễn vừa trải qua một vụ bắt khóc. Nhưng mà tôi ở thành phố Hát theo như tình huống tôi được biết thì ban đầu nạn nhân vụ bắt cóc đó không phải là Hàn Trọng Viễn, sau đó không hiểu vì sao Hàn Trọng Viễn cũng bị bắt cóc. Suy đoán một chút nạn nhân ban đầu có phải là Mạnh Ân hay không? Phải biết hồi ấy bác sĩ Thú Y Nguyên Ân từng có một khoảng thời gian dài không đăng Weibo, sau đó còn giải thích rằng lúc đó sức khỏe mình không tốt nên không cập nhật Weibo được. Như vậy, chỉ em status mà mọi người vẫn tưởng là Hàn Trọng viễn đăng để báo bình an, thật ra phải là cuối cùng em cũng không sao, hy vọng em được bình an cả đời sau đó, đột nhiên Hàn Tổng phát hiện nick chính không hợp để sâu tình cảm, hắn bèn lập một nick phụ. Từ đó kiếp sống ngược FA của sinh ra vì em bắt đầu. Trần cảnh đường đăng lên một status như vậy, rất nhanh đã tải được cả đống bình luận. Sau đó anh bắt đầu đăng thêm ảnh chụp màn hình các kiểu sâu tình cảm của sinh ra vì em tiện thể kèm theo mấy status của bác sĩ Thú Y Nguyên Ân và Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn. Trước không đem ra so, mọi người cũng không cảm thấy gì. Bây giờ vừa đem ra so thì đã thấy đủ loại ý vị Chả hẳn như, vào một ngày nào đó khi chuyện Nguyên Ân và sinh ra vì em là một đôi chưa bị lật tẩy, Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn xe một status từ Weibo chính thức của Duyên Mộng. Status kia cho biết Hàn Trọng Viễn đang tham gia một hội nghị về Internet lớn, bên trên còn đăng kèm ảnh chụp nghiêng gương mặt đầy lạnh nhạt của Hàn Trọng Viễn. Cùng ngày hôm ấy, bác sĩ Thú Y Nguyên Ân đăng một status, hôm nay không đi làm, chỉnh sửa tài liệu xong thì đăng lên. Có người hỏi cậu đang ở đâu, địa chỉ mà cậu nói chính là nơi Hàn Trọng viễn họp Cậu không đi làm cũng không đi du lịch hay công tác tự dưng đến thành phố ấy làm gì. Nguyên bùa của sinh ra vì em nói, có người tìm mình bàn chuyện, Honey tiễn mình đi. Về khách sạn thì đã thấy Honey tự tay nấu cơm cho mình yêu Honey. Ảnh thức ăn, ba ảnh chụp màn hình vừa được đăng, số lượt trả lời lại càng tăng. Làm sao có thể như thế? Hàn trọng viện anh đi công tác mà cũng phải đưa người ta theo nấu cơm cho anh, anh quản lý người ta chặt vừa thôi. Wow wow wow. Hồi trước soi hiên của sinh ra vì em và Nguyên Ân tôi từng thấy hai cái surprise shot phía sau rồi. Khi ấy còn nghĩ tuy Nguyên Ân rất ấm áp nhưng cũng có lúc mạnh mỏ phết yêu tinh nhỏ ra ngoài gặp người khác cũng phải đi theo, không để yêu tinh nhỏ ăn cơm bên ngoài, rất có phong thái của công. Xưa kia tôi đúng là mù mà, cũng mù đây, mọi người còn nhớ mấy tin tức nói Hàn Trọng Viễn là người quái gở không xem ai ra gì không. Trong đó có một ví dụ, đó là Hàn Trọng Viễn không muốn ăn cơm cùng với người khác. Hồi trước tôi vẫn tưởng từ nhỏ hắn đã ăn sung mặc sướng, nên mới ngứa mắt đồ ăn bình thường, vì thế chỉ toàn ăn cơm do đầu bếp riêng nấu. Kết quả vốn dĩ không phải, hóa ra hắn chỉ thích ăn cơm nguyên ân nấu. Còn có tin tức nói hàn trọng viễn tiết kiệm, nên từ trước đến giờ chưa từng ăn uống hoang phí thức ăn kết quả nhìn Weibo của sinh ra vì em có một lần nguyên ân nấu nhiều quá tiểu sinh sinh ăn nhiều đến nôn ra luôn. Thế giới này đúng là tàn nhẫn mà, tại sao không có tổng tài bá đạo như hàn trọng viện yêu tôi? Không có hàn trọng viễn thì mạnh ân cũng được, đàn ông biết nấu cơm làm việc nhà là ngầu nhất đó. Lầu trên cẩn thận nha, tôi đã follow Weibo của sinh ra vì em rất lâu rồi, máu ghen của hắn không phải dạng vừa đâu. Đôi mắt sau cặp kính của trần cảnh đường sáng lên, lại tung ra mấy tấm ảnh chụp màn hình Weibo nữa. Bên dưới là cả một trời than khóc. Đúng lúc đó Trần Cảnh Đường lại lên nick khác bình luận trả hẳn như lấy thân phận nhân viên của Duyên Mộng tiết lộ trước kia lúc làm việc hàn trọng viễn đều mang theo bữa trưa. Sau đó từ lúc bệnh viện thú y nguyên ân khai trương thì hắn chỉ toàn đi ra ngoài ăn. Về phần đi đâu ăn còn phải hỏi nữa hả? Trả trách mạnh ân mở bệnh viện thú y ở căn nhà trước đó chưa một ai có thể thuê được hóa ra là hàn trọng viễn giữ lại cho người yêu của mình. bấy giờ cũng có người cảm thấy có phải mạnh ân bị hàn trọng viễn bao nuôi hay không? Nhưng mà ai sẽ quan tâm đến tình nhân bao nuôi của mình đến mức đó cơ chứ? Hơn nữa trước đây sinh ra vì em còn từng nói là bác sĩ Thú Y Nguyên Ân nuôi hắn. Thậm chí yêu tinh nhỏ này còn đắc ý cho biết hắn phải tiêu hết sạch tiền của Hany nhà hắn. Có đại gia bao nuôi nào như thế không? Đúng vậy, làm gì có đại gia bao nuôi nào như thế cơ chứ? Thấy những hình ảnh như kia, dù có là người Hà khác nhất cũng không thể cảm thấy tình cảm của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân có gì không tốt. Trần Cảnh Đường cảm thấy đã xong xuôi rồi, đang định kết thúc công việc không ngờ lại bắt gặp một post trả lời khiến anh phải ngạc nhiên. Mình và Hàn Trọng Viễn là bạn học chung thời trung học còn cùng lớp nữa. Mặc dù có thể Hàn Trọng Viễn đã quên mình, nhưng mình vẫn luôn tự hào vì có một người bạn học như vậy, cũng thường xuyên để ý đến tin tức về Hàn Trọng Viễn. Nói thật lúc trước biết Hàn Trọng Viễn chính là sinh ra vì em, là gay, mình sốc lắm. Bởi vì hồi đó rõ ràng Hàn Trọng Viễn từng nói rằng, có một cô gái mà hắn rất thích, vì thế khi thấy cái tên Mạnh Ân ở trong thơ này, mình mới hồi thưởng lại. Mạnh Ân cũng là học sinh cùng trường của tụi mình, xảy ra một chuyện nên mới chuyển trường, cũng nghỉ học cùng một học kỳ với Hàn Trọng Viễn. Chuyện xảy ra lúc đó là nhật ký của Mạnh Ân bị người ta dán lên, bên trong viết cậu ấy thích Hàn Trọng Viễn các kiểu. Lúc ấy mình rất thương cậu ấy, bởi vì bản thân cậu ấy không ưa nhìn, bị phát hiện ra thích con trai, lại còn là hàn trọng viễn nổi tiếng nhất trường nữa, e rằng mọi người sẽ coi thường và thầy chay cậu ấy, cậu ấy cũng không có cách nào để ở lại trường học. Có điều bây giờ mình rất hâm mộ cậu ấy, hâm mộ cậu ấy bị người hãm hại, không ngờ lại thổ lộ được lời từ đáy lòng. Nếu biết trước hàn trọng viễn thích nam, hồi đó mình sẽ đi thổ lộ ngay. Không ngờ hàn trọng viễn và mạnh ân còn là bạn học trung học nói cách khác là thanh mai trúc mã. Dường như, họ càng hiểu sâu hơn, thì càng cảm thấy tình cảm của hai người thắm thiết hơn. Thơ rét vẫn còn hết sức sôi nổi, hàn trọng viễn cũng để ý đến. Hắn không để tin tức liên quan đến mạnh ân bị công khai quá nhiều, nhưng lại hy vọng tất cả mọi người đều cảm thấy họ đáng được chúc phúc. Còn đó tự dưng cho mẹ tin tức như thế, suýt nữa là mẹ bị dọa rồi. Tiền mặt gọi điện thoại cho hàn trọng viễn, thở dài một hơi. Mẹ con biết là sẽ không sao đâu, hàn trọng viễn nói. Vậy lần sau cũng nên nói với mẹ một tiếng chứ. Tiền mặt bảo, hàn trọng viễn đã quen thói từ quyết định chưa từng nghĩ đến điều này. Được rồi, chuyện đã qua thì coi như xong, tiếp theo con có dự định gì? Tiền mặt hỏi, con tìm cơ hội để trong nước có thể cho phép kết hôn đồng giới. Hàn trọng viễn đáp, đây không phải chuyện một sớm một chiều đâu. Tiền mặt hơi sững sờ thẳng nhiên bảo, rồi sẽ có một ngày. Hàn trọng viễn nói. Dẫu năm nay không được thì năm sau năm kia năm kìa kiểu gì cũng sẽ có ngày như thế. Sau khi cúp máy, Hàn Trọng viễn đi đến công ty ngay. Xảy ra chuyện lớn như thế tuy hình tượng của hắn và Mạnh Ân rất tốt sẽ không gây tổn hại đến danh dự của Duyên Mộng nhưng hắn vẫn có rất nhiều việc phải làm. Hàn Trọng viễn đi rồi, Mạnh Ân lướt Weibo, nhìn thấy rất nhiều người đang hâm mộ mình, khóe mắt cũng không kìm được cong lên. Sau đó lại mơ kiêu kiêu vẫn đang có thông báo từ nãy lên. Tuy cậu không thân thiết với bạn học, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng tham gia mấy hội cựu học sinh hội cựu sinh viên, nhưng vẫn tham gia vào group lớp. bấy giờ, bên trong cũng đang nói về chuyện của cậu hết sức sôi nổi. Chỉ là nếu trước kia cậu nghĩ mọi người sẽ coi thường mình, cảm thấy mình ghê tờm, thì thực tế mọi người đều chúc phúc cho họ, thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy câu tỏ ra ghen tị mà thôi. Tuy có những lúc hàn trọng viễn quản chế cậu chặt chẽ quá mức, nhưng bây giờ thấy cũng được đấy chứ. Phùng Huyên inbox riêng, ừ... Mạnh ân trả lời, lại không kìm được gửi thêm một icon mặt cười. Thật ra chính bản thân cậu cũng không có cảm giác an toàn, nếu không phải Hàn Trọng Viễn quản chế cậu chặt chẽ như vậy, chỉ e cậu cũng chẳng dám tin Hàn Trọng Viễn thích mình. Mạnh ân không kìm được vui vẻ trong lòng, tối hôm ấy lại không buồn ngủ. Cậu làm mấy món ăn đêm cho Hàn Trọng Viễn, sau đó ngồi trên sofa chờ Hàn Trọng Viễn về. Em muốn anh biến thành lợn đó hả? Lúc Hàn Trọng Viễn về thì đã muộn lắm rồi, nhìn đồ ăn trên bàn, trong mắt tràn đầy ý cười. Em chụp ảnh của anh đăng lên được không? chợt nhiên Mạnh Ân hỏi. Được, Hàn Trọng Viễn gật đầu. Nhìn em này, Mạnh Ân chụp ảnh tách một cái, sau đó đăng lên Weibo. Hôm nay Honey về muộn, đang ăn khuya A còn SINS ra vì em A còn chủ tịch duyên mộng Hàn Trọng Viễn. Ông xã A A A A, làm sao vậy? Tại sao Nguyên Ân lại đăng ảnh của ông xã tôi? Khoan đã hình như tôi đã bỏ lỡ mất vụ gì đó thì phải. Đẹp trai quá, Nguyên Ân đã bắt giữ tổng tài đại nhân rồi. Hơn nửa đêm còn đang ảnh ăn uống, hay lắm. Mì cũng muốn ăn sùi cào chiên, còn cái kia là canh gì. Làm thế nào vậy, cứ tưởng Hàn Trọng Viễn là người lạnh lùng, không ngờ ánh mắt cũng có thể ấm áp đến thế. Nguyên Ân à, bạn không đang ảnh thú cưng thì thôi, lại còn ngược FA, đáng ghét. chương 118 kết thúc. Bây giờ trong nước có thể có một số người không biết mấy lãnh đạo quốc gia cụ thể là ai, nhưng chắc chắn sẽ biết Hàn Trọng Viễn ai bảo điện thoại Duyên Mộng nổi tiếng quá làm chi. Ngoài Duyên Mộng ra công ty sản xuất điện thoại phi dược cũng nổi tiếng hết sức mà điều này cũng có công lao của Hàn Trọng Viễn. Trước tình thế đó, Hàn Trọng Viễn Cam Ao đã tạo thành chấn động cực kỳ lớn. Đừng nói mọi người trong nước biết, ngay cả nước ngoài cũng đưa tin ai ai cũng biết việc này. Với người bình thường thì chuyện này cũng chả có ảnh hưởng gì. Tùy không thể chấp nhận được thì cùng lắm cũng chỉ nói một tiếng biến thái, sau đó vẫn sẽ sử dụng di động duyên mộng như trước hàn trọng viễn thích đàn ông không liên quan đến họ trả việc gì họ phải quan tâm cả. Tất nhiên, cũng có những người khá dữ dội, cảm thấy hết sức ghê tờm. Chỉ là hàn trọng viễn vẫn luôn là người khiêm tốn, cũng không phải minh tinh được mọi người yêu thích sâu đậm, dân mạng mắng thì mắng thế thôi, chứ chả ai làm chuyện quá khích. Cuối cùng, có một số người lại thích cặp đôi hàn trọng viễn và mạnh ân, gây ra đôi chút phiền phức cho họ. Cô nghiên cứu của Duyên Mộng được quản lý hết sức nghiêm ngặt, không chỉ phải quẹt thẻ mà còn cần cả vân tay, người bình thường không vào được. Nhưng bệnh viện Thú Y Nguyên Ân thì khác nơi này ai ai cũng có thể đến. Trước đây có mấy cô gái rất thích bác sĩ Thú Y Nguyên Ân đến tìm Mạnh Ân, nếu không phải hàn trọng viễn thuê vệ sĩ, Mạnh Ân cũng toàn ở trên tầng, e rằng đã bị người ta bao vây rồi. Bây giờ số người kéo đến lại càng ngày càng nhiều. Bệnh viện gọi điện thoại tới, nói người ở đó rất đông, em sợ không đi làm được. Mạnh ân nói, đồng thời hơi giờ khóc giờ cười. Cậu căm ao rồi, bỗng nhiên bệnh viện nhà mình lại làm ăn tốt hơn gấp trăm, không biết nên xem đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Không sao, qua một thời gian thì sẽ ổn thôi. Hàn trọng viễn bảo trượt thấy hơi hối hận khi để Mạnh ân đi mở bệnh viện thú y. Thật ra cứ dẫn Mạnh ân theo bên mình cũng được, chỉ cần không đưa cậu đến các loại tiệc xã giao là xong nếu em không đến bệnh viện thú y được thì theo anh đến Duyên mộng đi. Em cứ ở tạm Duyên mộng một thời gian. Em không biết làm gì hết mạnh ân hơi chần chừ trước đây cậu cũng chỉ có thể dọn dẹp vệ sinh sắp xếp tài liệu cho Hàn Trọng Viễn mà thôi. Làm trợ lý riêng của anh em cũng chả cần làm gì. Hàn Trọng Viễn đáp bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Cạnh văn phòng của anh là phòng nghỉ ở đó anh có một căn bếp em mang đồ dùng nấu ăn đi, sau đó bảo Triệu An mua thức ăn về. Cô nghiên cứu duyên mộng do hắn tự mua đất tự mình xây, tất nhiên xây nơi làm việc của mình hết sức thoải mái, chỉ là trước giờ vẫn chưa từng sử dụng phòng nghỉ đó. Hết cách mà ai bảo nhà hắn gần quá làm chi, ở một mình trong phòng nghỉ chẳng thà về với Mạnh Ân còn hơn. Mạnh Ân gật đầu, sau khi biết chỗ hàn trọng viễn có lò vi sóng lò nướng các kiểu thì cũng chỉ lấy một ít dụng cụ đơn giản, sau đó mang bát đĩa thường dùng theo. Tất cả mọi thứ được Mạnh Ân để trong một chiếc túi bảo vệ môi trường mua ở siêu thị hồi trước. Hàn Trọng viễn liếc nhìn, đưa tay ra đón, để anh. Thôi cứ để em, Mạnh Ân vội vàng nói. Cậu mặc quần áo bình thường không sao chứ Hàn Trọng viễn mặc đồ tay, hắn mà sách túi thì trông chả ăn nhập gì với nhau hết. Để anh, em đừng lắm chuyện nữa, mau đi đi. Hàn Trọng viễn nhìn Mạnh Ân một cái kiên trì nói. Mạnh Ân chỉ có thể nhìn Hàn Trọng viễn sách chiếc túi bảo vệ môi trường đi xa, sau đó vội vàng chạy theo. Hai người một trước một sau tiến vào tòa cao ốc của Duyên Mộng, trên đường gặp rất nhiều người, sau đó tất cả mọi người đều đần ra mà nhìn Hàn Trọng Viễn. Họ không biết Hàn Trọng Viễn đi từ đâu đến tòa cao ốc của Duyên Mộng, nhưng ai cũng biết Hàn Trọng Viễn sẽ tới vào giờ này. Vì thế có một số người, vốn đã đứng sẵn ở đây để chờ Hàn Trọng Viễn. Hết cách mà, hôm kia Hàn Trọng Viễn cam ao, hôm qua lại không đi làm, hôm nay họ đã tò mò lắm rồi. Ban đầu, họ còn tưởng hôm nay Hàn Trọng Viễn cũng sẽ không đến. Nào ngờ Hàn Trọng viễn lại đến chỉ là Hàn tổng anh sách cái túi bảo vệ môi trường trông cứ sai sai thế nào ý Đây là Hàn tổng cả ngày mặt lạnh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với người khác đấy sao phải biết vì tính tình Hàn tổng không tốt thư ký bên cạnh hắn đều được dặn dò đặc biệt ngay khi Hàn tổng nổi giận thì phải trần An nhân viên trước nói cho nhân viên biết tính tình Hàn tổng không tốt mong được lượng thứ bản thân Hàn tổng cũng từng nói trong cuộc họp thường niên rằng hắn không phải một người dễ gần mong mọi người lượng thứ Sau đó hôm kia con người khó gần này căm ao, hôm qua họ đọc một thơ biết được Hàn Tổng sâu tình cảm với người ta thế nào, hôm nay lại thấy Hàn Tổng sách túi bảo vệ môi trường giúp người yêu đưa người yêu đến công ty. Có lẽ nhìn Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân tình cảm quá, họ cũng không muốn gọi Mạnh Ân là người tình của Hàn Trọng Viễn mà lựa chọn gọi là người yêu. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều dán trên người mình, Mạnh Ân không khỏi mất tự nhiên, lại cảm thấy không chào hỏi ai thì thất lễ quá, bèn mỉm cười với mọi người. Thấy cảnh tượng này, nhất thời gương mặt hàn trọng viễn lạnh đi. Nhìn mạnh ân cười với người khác tâm trạng hắn xấu đi hẳn. May sao, rất nhanh họ đã vào trong thang máy riêng của hàn trọng viễn. Hồi nãy hàn tổng sách cái gì vậy? Có người không kìm được hỏi. Hình như là nổi nhiêu bát đũa thì phải. Có người trả lời, hàn tổng cao quý, dường như trong nháy mắt đã hà cánh xuống mặt đất. Rất nhanh thang máy đã lên tới tầng cao nhất. Nơi đây được chia thành hai phần, bên ngoài dành cho thư ký và trợ lý của Hàn Trọng Viễn, bên trong chính là phòng làm việc của Hàn Trọng Viễn. Phòng làm việc rất rộng, bàn làm việc của Hàn Trọng Viễn cũng rất lớn. Phía sau bàn làm việc của Hàn Trọng Viễn không phải là mấy kiểu cửa sổ sát đất như trong tivi mà là một màn hình cực kỳ lớn. Xem phim ở đây thì hết ý. Hàn Trọng Viễn nói, ban đầu hắn cho người làm màn hình này là để tiện thuyết trình cho người khác ở đây. Bây giờ thấy Mạnh Ân, lập tức nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn nghĩ. Có lẽ hắn có thể làm ra mấy thứ thú vị chiếu lên màn hình, sau đó cùng Mạnh Ân khụ khụ, về sau ở nhà cũng phải làm một cái mới được. Bỗng nhiên Hàn Trọng viễn chẳng có hứng làm việc nữa. Mạnh Ân lại không nghĩ ngợi gì, hỏi, phòng nghỉ ở đâu hả anh? Trong này, Hàn Trọng viễn đẩy một cái tù bên cạnh ra. Thiết kế thế này khiến Mạnh Ân cảm thấy hết sức mới mẻ, cậu hào hứng nhìn ngắm, sách túi bảo vệ mội trường đi vào, sau đó bận bịu trong bếp tuy ở đây đã chuẩn bị mấy món đồ điện, nhưng bình thường cơ bản không dùng đến, bây giờ còn phải xem có chỗ nào cần dùng không đã. Nhà bếp được quét dọn rất sạch sẽ, đồ điện bên trong cũng toàn loại xịn. Mạnh Ân nhìn một lần, sau đó ra ngoài thì phát hiện hàn trọng viễn đã cho người chuẩn bị giúp cậu một cái bàn làm việc nhỏ, còn có cả một chiếc ghế nữa. Em cứ chờ ở đấy. Hàn trọng viễn chỉ ra đằng kia, có việc gì em làm được không? Mạnh ân hỏi, nếu không làm gì cả cậu sẽ cảm thấy không quen. Chờ triệu anh đến em đi nấu cơm là được. Hàn trọng viễn đáp, thư ký đang giúp sắp xếp tài liệu nghe thế, suýt nữa thì nghi ngờ tay mình có vấn đề. Tức là, hàn tổng đóng gói người yêu của mình đến đây, là để nấu cơm cho hắn. Thư ký không kìm được phóng mắt nhìn Mạnh ân, muốn xem xem Mạnh ân có chỗ nào đặc biệt. Lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn cảm thấy thư ký của mình đáng ghét đến thế. Công việc hàng ngày của Hàn Trọng Viễn hết sức bận rộn tuy những tài liệu mà hắn cần xem đều có người giúp hắn tổng kết và chỉnh sửa, nhưng hắn vẫn phải xem nhất nhiều thứ, gặp rất nhiều người. Mạnh ân thấy Hàn Trọng Viễn làm việc siêng năng như thế cảm giác mắt mình sắp không rời nổi đến nơi. Còn Hàn Trọng Viễn phát hiện mọi người xung quanh cứ nhìn Mạnh ân mãi, gân xanh trên trán lại không kìm được nổi lên. Mạnh ân, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn gọi. Sao vậy, Mạnh Ân tò mò nhìn sang tổng giám sát kỹ thuật đang nói chuyện với Hàn Trọng Viễn cũng tò mò nhìn sang. Hình như Hàn Tổng không được dịu dàng với người yêu của mình cho lắm. Đối diện với biểu tình của Mạnh Ân, nhất thời sắc mặt Hàn Trọng Viễn dịu đi, trong này nhiều việc bừa bộn em vào phòng nghỉ chơi máy vi tính đi. Cũng đừng ngồi lâu quá, nhớ phải đứng lên đi lại thường xuyên nghe chưa. Tổng giám sát kỹ thuật hóa ra báo cáo của mình là việc bừa bộn ư. Cơ mà Hàn Tổng đối xử với người yêu tốt thật đó. Mạnh Ân vào phòng nghỉ rồi, không còn ai nhìn Mạnh Ân nữa, nhất thời Hàn Trọng Viễn cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều. Chỉ là sau này đưa Mạnh Ân đến công ty cũng không thể cứ nhốt cậu trong phòng nghỉ mãi được. Buổi trưa, Mạnh Ân nấu ba món một canh, sau khi ăn xong Hàn Trọng Viễn mới nhớ ra ở đây không có máy rửa bát. Nghe nói, việc nhà cũng cần phải san sẻ trước giờ vẫn luôn cố gắng thực hiện điều này, Hàn Trọng Viễn sắn tay áo lên, đi rửa bát. Mạnh ân nghe hàn trọng viễn nói ở phòng trà bên ngoài có rất nhiều nước giải khát thì đi ra phòng trà, định tìm một ít đồ uống. Đúng là trong phòng trà có đủ các loại nước giải khát Mạnh ân đang tìm thì nghe được một âm thanh xa lạ bạn Mạnh. Ngoài đầu lại, mất một lúc lâu Mạnh ân mới nhớ ra đây là một người bạn học cùng đại học với mình. Tùy khác khoa, nhưng họ là người cùng giới, trước đây người này cũng coi như một nhân vật nổi tiếng, nên cậu vẫn có ấn tượng. Tất nhiên, có ấn tượng không có nghĩa là cậu quen người này. Từ tên Kha Cầm Trình cùng giới với cậu từ hồi vào duyên mộng thì làm đến tận bây giờ. Kha Cầm Trình cười nói. Hàn Trọng viễn rửa bát xong, vừa lau tay vừa đi ra, phát hiện Mạnh Ân đang cười cười nói nói với người khác, lại cảm thấy khó chịu. Hắn biết mình không nên như vậy, nhưng vẫn không sao kiềm chế được. Sau này vẫn nên hạn chế đưa Mạnh Ân đến đây thì hơn. Hàn Trọng viễn đưa ra quyết định nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mạnh Ân biết quyết định của hắn cũng thở dài một hơi. Cậu không hiểu chuyện văn phòng, Hàn Trọng Viễn để cậu ngồi mãi ở đây cậu cũng cảm thấy mất tự nhiên. Cậu vẫn nên đi làm bác sĩ thú y, sau đó nuôi Hàn Trọng Viễn thì hơn. Bất kể là tin tức nóng sốt đến đâu, thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần phai nhạt. Cuộc sống của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân qua một khoảng thời gian cũng trở lại bình thường. Nhưng dẫu sao có một số ảnh hưởng vẫn sẽ còn mãi. Ít nhất mọi người đã bao dung hơn nhiều với cặp tình nhân đồng tính trung tình và ở bên nhau lâu như họ. Đồng thời, Hàn Trọng Viễn và Tiền Mặt đều trở thành người ủng hộ dự luật về kết hôn đồng giới. 5 năm sau, rốt cuộc dự luật về hôn nhân đồng tính cũng được thông qua. Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân đi, muốn trở thành người đầu tiên đăng ký. Trong suy nghĩ của họ, chắc chẳng có ai tranh cái danh này với mình đâu, dù sao trước đây họ cũng từng nói trên mạng rồi, thậm chí còn hẹn người ta đến trước nửa tiếng. Sau đó không ngờ Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược đã đứng chờ sẵn ở cửa. Chúng tôi đến trước xếp hàng, các cậu ở sau chúng tôi. Trịnh Kỳ nói, nếu vệ sĩ của tôi đi lên chặn anh, sẽ làm hỏng kiều tóc anh, làm nhăn quần áo anh, anh chắc là mình không đổi ý chứ. Hàn Trọng Viễn nhìn Trịnh Kỳ, cái cuộc sống này, sao có thể đáng sợ đến thế? Trịnh Kỳ đã 40 tuổi nhưng vẫn là ông chú đẹp trai lặng lẽ rút lui. Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân trở thành người đầu tiên nhận chứng nhận kết hôn như mong muốn, sau đó lên mạng sâu tình cảm. Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn, hôm nay kết hôn với Honey rồi A còn bác sĩ Thú Y Nguyên Ân. Ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Sinh ra vì em, hôm nay kết hôn với Honey rồi A còn bác sĩ Thú Y Nguyên Ân. Ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Sâu tình cảm lại còn sâu những hai lần, đúng là không chịu nổi mà. Hết chính văn, phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện.com.